năm m t nghìn bảy m rung động chủ tịch năm m t nghìn bảy m rung động chủ tịch nam cung thu nguyện vũ lê diệp từ bọn người lúc này nhao nhao lao tới dạ ca bên người g i a o g i a o đây là làm sao rồi vũ lê hỏi nhạc linh bình tĩnh nói hôn đ ộ n tiên tổ vong linh chi lực là ở trên người của tịch giao h i ệ n hiện tài năng thể hiện ra cường đại như vậy lực lượng tịch giao mới vừa v ặ n đột phá đến hồn đế cảnh giai đoạn thứ nhất tiên tổ sát lực quá mức cường đại để nàng có chút không chịu được nổi dạ ca nghe nói sửng sốt một chút dao dao cũng đột phá đến hồn đế cảnh giai đoạn thứ nhất rồi đúng thế dạ ca dùng hệ thống kiểm tra một hồi hạ tịch giao bản g thông tin mới phát hiện thật đúng là như thế khá lắm hắn lúc đầu coi là chính mình lập tức nhảy lấp đến thánh lâm cảnh t i ể u dai đã là đủ bậc ai nghĩ đến trong nhà hai con nhỏ so hắn còn che bức tuyết nhi đột phá đến hồn đế giao giao vậy mà cũng đột phá đến hồn đế dạ ca gật gật đầu ôm hạ tự dao đưa nàng tạm thời bỏ vào phòng thí nghiệm trên giường lại nói tuyết nhi minh thành bên kia hiện tại đến cùng tình huống gì rồi dạ ca quay đầu nhìn về phía cao thâm tuyết ta muốn nhìn một chút bị thiên đạo chi tinh oanh tặng qua thổ địa đến cùng là cái dạng gì c h ẳ n g cảnh được cao thâm tuyết hai tay ở trên bàn phím nhanh chóng thao tác một trận để thiên không chi nhãn thị giác chuyển hướng tà minh tộc lãnh đ i ệ m rất nhanh trên màn hình lớn liền xuất hiện thiên không chi nhãn nhìn xuống minh thành hình ảnh dạ ca nhìn xem trên màn hình lớn cảnh tượng một mặt chịu rung động lớn biểu lộ cái này đến cùng chuyện gì xảy ra chủ tịch nhìn xem trước mặt đột nhiên xanh màn hình thủy tinh cầu níu chặt máy lên vừa mới bọn hắn vốn đang thấy xem thật kỹ mắt thấy hắc kiếm dẫn đầu chúng ta minh tộc cao thủ đem hạ tịch giao chân áp lại hắc sát cự kiếm đã đón đầu chém xuống kết quả đột nhiên lập tức một đạo hắc quan g bắn ra tràn ngập toàn bộ màn hình lập tức thủy tinh cầu hình ảnh liền biến thành dạng này cà sờ lên c ằ m chầm ngâm một trận hỏi thú nhân bác sĩ hẹ bị nệm cái này có thể là nguyên nhân gì t ú nhân h bị nệm ngốc ngu n ơ rồi lên miệng có thể là minh thành xuất hiện loại nào đó quấy nhiều ma pháp năng lượng cường đại từ trường đem thủy tinh cầu ma pháp dẫn sóng làm hỏng chủ tịch, chỉ là không nghĩ tới hạ tịch giao thể nội hỗn độn đều đã bị chấn áp xuống dưới chỉ có thể lấy người hình thái lại tiếp tục chiến đấu thế mà còn có thể bộc phát ra cường đại như thế năng lượng cái này đơn giản à người trong suốt lúc này nói chuyện đại đại liệt liệt nói ma pháp thủy tinh cầu nguyên lý ta quen người đem thị giác kéo xa một chút chẳng phải được rồi chủ tịch nhẹ gật đầu nhìn về phía emmy ném kéo viễn thị sừng theo một ngàn mét cao không trùng đến xem minh thành hiện tại thế nào được thú nhân emmy ném đáp ứng hai tay tại thủy tinh cầu trước bắt đầu thi pháp nhưng mà chú ngữ niệm lửa này g thi pháp lửa này g trong thủy tinh cầu hình ảnh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào làm sao vẫn là không có thay đổi chủ tịch không hiểu hỏi ta đã đem thị giác khoảng cách kéo đến một ngàn mét bên ngoài thú nhân emmy ném nói vẫn chưa được chủ tịch trầm âm trước đó hỗn độn hiện hình thời điểm nhìn tân cao chi x tám 900 m é t như vậy 1 ộ t ngàn m bị quấy n h u được giống như cũng bình thường thế nhưng là hỗn độn vừa mới bị bán thần cấp p h ụ lục gáp chế xuống làm sao có thể nhanh như vậy lại lần nữa hiện hình vậy n g ư ờ i đem thị giác lại kéo cao tốt chủ tịch kéo đến 3 a ngàn m đúng thú nhân em y ném lại thao tác một hồi hình ảnh vẫn như cũng là một mảnh xanh màn hình thế nào 3 a ngàn m cũng không được ừng kia liền kéo đến 5 ă m ngàn m ta đã kéo đến 5 ă m ngàn m giống như còn là không được kia liền kéo đến 10 km giống như còn là m ư km đều không được chủ tịch nhữ chặt lên lông mày l i ê n mười km trở lên bầu trời sóng phép thuật đều sẽ bị bấy nhiễu được hạ tịch giao đến cùng là thi triển cái gì đại c h i ê u có thể ảnh hưởng địa phương xa như vậy kia liền lại kéo cao chủ tịch nói không được thú nhân h mi nem ma pháp thủy tinh cầu sóng phép thuật cao nhất chỉ có thể kéo đến mười km chủ tịch thật sự là kỳ quái người trong suốt nghĩ hoặc hiện trường đến cùng phát sinh chuyện gì rồi c ậ p như có điều suy nghĩ lúc này hắn vừa vặn tiếp lên một cái hệ thống điện thoại sắc mặt lập tức thay đổi sau khi cúp điện thoại hắn vội vàng hướng về phía chủ tịch nói Bột, ta một vừa vị mới có hắn â n minh lãnh địa phụ cận bằng Hư, lãnh cho ta điện ở tà tộc ta thoại tới. phụ hưu, cho địa nói ngay tại vừa rồi minh thành vương hướng chuyển đến một tiếng b a n g thật lớn dù cho cách xa nhau mấy trăm dặm cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt chấn động cách xa nhau mấy trăm dặm mãnh liệt chấn động chủ tịch nhớ tới thủy tinh cầu vừa rồi màn hình xanh màn hình trước đó cái cuối cùng nháy mắt màu đen phản phất có thể thôn v ẹ n một chút cực quan g tình lình tràn ngập toàn bộ hình ảnh sẽ không phải chủ tịch trong lòng tình lình sinh ra một cái khủng bố dự cảm sau mười lăm phút một khung giờ rồn xoay quanh tại minh thành trên không rốt cục quay chụp xuống hiện trường hình ảnh chủ tịch nhìn thấy giờ dồn chỗ quay chụp hình ảnh đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên con mắt chừng lớn đến cực hạ bên cạnh người trong suốt cũng hoàn toàn mắt trở tròn chỉ thấy nguyên bản rộng lớn phồn hoa minh thành giờ phút này đã hoàn toàn biến mất vô luận là kiến trúc hùng vĩ, lít nha lít nít h phòng ngự t h ắ p cao đen nghị tà minh tộc quân đội còn là những cái kia tà minh ma thú những cái kia tà minh tộc hồn đế cảnh cực giả giờ phút này toàn bộ đều đã biến mất trong hình ảnh chị có thể nhìn thấy một cái chí ít tràn lan lên trăm cây số hoàn mỹ hình tròn hồn h ồ vét hố như là bị thần minh dùng đao khắc tạo hình bóng loáng như gương không có khói lửa không có phóng xạ chỉ có tinh khiết đến cực hạn năng lượng dư vị ở trong không khí hiện ra tinh mảnh ánh sáng nhạt man này cực kỳ quen thuộc lúc trước bị cao thâm t u y ế t thử bắn viên kia thiên đạo chi tinh anh tặng qua tây đại lục hoa nguyên cũng là dạng này một cái c h ẳ n g cảnh thiên đạo chi tinh chủ tịch con người run dày lên k h i ế p sợ không hơn được nữa trương một nghìn không trăm bảy mươi sáu tan thành mây khói trương một nghìn không trăm bảy mươi sáu tan thành mây khói thiên đạo chi tinh chủ tịch t r ầ mặt quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng dạng một mặt kinh ngạc ngốc trệ người trong suốt nói ngươi không phải nói cao thâm t u y ế t trước đó ném ra viên tia thiên đạo chi tinh chính là bọn hắn có được một viên cuối cùng sao cái này người trong suốt cũng là một mặt một ước đồng chủ tịch ta đúng là nghe tới dạ ra người lúc học nói như vậy a đây là cao thâm t u y ế t chính m i ệ n g nói ta không có lừa ngươi a chủ tịch trầm mặc không hề nghi ngờ mặc dù hắn không có tại hiện trường tận mắt thấy nổ tung phát sinh hình ảnh nhưng là có thể tạo thành kinh khủng như vậy phạm vi nổ tổn thương tại toàn bộ trong vận tộc chỉ có thiên đạo chi tinh tình báo lại có lầm không nghĩ tới cao thâm tuyết trên thân thế mà còn có thiên đạo tri tình thế nhưng là làm sao có thể nhanh như vậy minh thành khoảng cách nhân tộc lãnh địa khoảng chừng hơn ba vạn cây số lấy ngày đó cao thâm tuyết phát xạ thiên đạo tri tình tốc độ đến t ì n h toán coi như bọn hắn tại hạ tịch giao biến mất một khắp này lập tức phát xạ thiên đạo tri tình cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đến minh thành thú hổ g i c a bọn hắn làm sao biết là ai đem hạ tịch giao mang đi lại là làm sao biết hắc kiếm đem hạ tịch giao đưa đến minh thành đi còn có bọn hắn đánh nát cả tòa minh thành liền không sợ đem hạ tịch giao cũng một khối nổ chết chủ tịch nhớ tới dạng ca bộ kia nhẹ n h õ m lạnh nhạt biểu lộ bất trợt trong khoảnh khắc giống như hiểu rõ ra trách không được dạng ca lúc ấy trông thấy hôn đội biến mất còn có thể nhẹ nhàng như vậy hắn đã sớm ngờ tới một bước này cắt c h â m mặc một hồi lâu bất đắc dĩ nói xem ra lại bị dạng ca tính toán a chủ tịch quay đầu nhìn về phía c ạ t ngươi nhìn ra là chuyện gì xảy ra rồi cắt tờ ngẫu nhiên nói ta nghĩ lúc ấy tại hắc kiếm bố trí truyền t ố n g trận pháp khởi động đem hôn đội mang đi trước đó dạng ca nhất định ở trên người của hôn đội lưu lại loại nào đó không gian thuật pháp neo điểm viên kia thiên đạo tri tinh đoán chừng cũng không phải cao thâm tuyết theo giả da phát xạ đến minh thành đi mà là trực tiếp dùng không gian trao đổi thuật thuấn gian truyền tống đến minh thành khu mà hạ tịch giao thì bị không gian thuật trao đổi trở về chủ tịch trầm mặc các phân tích rất có đạo lý chân tướng của sự thật tám thành chính là như thế cao thâm tuyết phát minh cái này vũ khí mới thiên đạo chi tinh uy lực quả nhiên đáng sợ các nói hiện tại xem ra liền hồn đế cảnh cường giả nhục thể đều căn bản gánh không được một k í c h này tà minh tộc cái kia mười chín vị hồn đế cảnh cường giả xem ra đều trực tiếp tại thiên đạo chi tinh uy năng nở rộ bên trong nhân diện chủ tịch sụ mặt xuất hiện dạng này ngoài ý mớn đều là bởi vì chúng ta tình báo xuất hiện trọng đại sai lầm nói hắn q u a y đầu mặt l ạ n h lấy nhìn về phía người trong suốt người trong suốt hắn vội vàng chê cười nói đ ồ n g chủ tịch cái kia ta cũng không biết vì sao có thể như vậy a ta s á c s á c thực thực thật sự rõ ràng là nghe thấy cao thâm tuyết chính miệng nói lời a ai ai biết cắt nhìn một chút hắn xem ra ngươi hẳn là bị người ta phát hiện ra địch nhân hẳn là cố ý thả ra tình báo giả để ngươi được đến tin tức sai lầm làm sao có thể người trong suốt c h ứ n mắt không phục nói ta điều tra ẩn n g ố chui vào ẩn tàng khí tức năng lực thế nhưng là vạn tộc mạnh nhất toàn bộ vạn tộc bản đồ không có khả năng có người có thể phát hiện được ta đều đã làm chuyện ngu xuẩn còn dám nói như vậy khoác lác chủ tịch sủ mặt lạnh lùng thốt người tới hai cái âu phục dày ra mang theo kính dâm bảo tiêu theo ngoài cửa đi đến bớt chủ tịch vẫy tay đem hắn kéo ra ngoài đánh hướng bước khỏi đánh bảo tiêu vâng hai người cùng một chô đi đến đến mang lấy người trong suốt đem hắn kéo ra ngoài chủ tịch kia thật là cao thâm tiết chính miệng nói ba người trong suốt ba t a cầu xin tha thứ nhưng vẫn là bị kéo ra ngoài 3. đại môn đóng lại c ặ t thở dài nhìn xem bị san thành bồn địa ở minh thành nói cái này hắc kiếm thật đúng là đáng thương dấu t à i bố cục chuẩn bị chuẩn bị hơn ba trăm năm kết quả thế mà cứ như vậy hết thể tiêu tán minh thành kỳ thật cũng coi là một tòa lực phòng ngự cực mạnh thành trì tương thành kiến trúc tháp lâu đều là dùng cực mạnh siêu phàm vật liệu chế tạo nhưng tại thiên đạo c h i tinh vi năng xuống còn là hết thể đều biến thành hư hảo mà lại tà minh tộc mười chín vị cao thủ mạnh nhất trên trăm vị thánh lâm cảnh thiên khải cảnh siêu phàm chiến sĩ bao quát tinh nhuệ nhất bộ đội mạnh nhất tà minh ma thú Toàn bộ đều tập trung tại Thành, Minh bộ đều chủ n g t e o Cho đó để định đợi có có sót, cùng chỗ tộc còn, chỉ ít khẳng định là rơi ra vạn tộc trước cường chỉ cũng cái c dù biến nay Minh nên tính không khẳng vạn hàng ngũ. Cho dù có bộ phận cường giả không có đợi tại Minh Thành sống sót, chỉ sợ cũng lại thành không giả gì một mất. trăm bộ Từ tà triệt ít tại khí hậu. h rơi rơi lại sau, ra về sợ là là là tịch nặng nề mà nói mà lại sự kiện lần này nói rõ cao thâm tiết trên tay vẫn còn có được thiên đạo chi tinh dạng này siêu mẫu bụt cấp bậc vũ khí đây đối với chúng ta kế hoạch đến nói phiền phức l i ề n lớn chủ tịch quay đầu nhìn về phía cạn nói các người á i nhân tộc khoa học kỹ thuật mạnh nghiên cứu một chút cái này thiên đạo chi tinh đến tột cùng là cái thứ gì đến cùng vì cái gì có thể có uy lực lớn như vậy cắt hơi gật đầu đúng minh thành nguyên bản rộng lớn thành trì đã không thấy chỉ còn lại nhìn không thấy quấy hoang vu bồ niệm một mảnh duy nhất có lớn nhỏ cỡ n ắ m tay v ặ n b ẹ o thành đoàn hắc cám không gian t h ỉ n h lình mở rộng hắc kiếm theo trong không gian bò đi ra hai tay của hắn hai chân nằm dạp trên mặt đất nặng nề g h thở hồn hện mồ hôi rơi như mưa xem ra chật vật không chịu nổi làm không gian hệ kẻ dị năng vừa rồi thiên đạo chi tinh nổ tung n h y mắt hắn lợi dụng năng lực tránh thoát m ộ t k í c h này nhưng mà hắn năng lực vẹn vẹn chỉ đủ tự thân tự vệ hắc kiếm ngẩng đầu lên con ngươi run rẩy nhìn qua hết thẻ trước mắt cả tòa thành trì đều biến mất hắn năm trăm phẩy không không không đại quân biến thành cho tàn hơn mười vị hồn đế cảnh đỉnh cấp cường giả trên trăm vị thánh lâm cảnh thiên khải cảnh cao giai chiến sĩ liền cho đều không có còn lại hơn ba trăm năm bố cục đầu tư tính toán hết t hệ tâm huyết toàn bộ đều tan thành m â y khói hắc kiếm nhìn xem tất cả những thứ này hô hấp trở nên từ từ gấp rút con ngươi chung quanh trướng a lít nha lít nhít cơ máu lập tức giống như đột nhiên nổi điên điên cùng như ô m đầu gào thét a a a a hắn năm ngón tay móng tay đều lâm vào da đầu trong da sẽ rách ra từng mảng lớn da thịt cùng m g u t ư ơ i hắn con mắt đỏ bừng giống là chó điên thở dốc một hồi lâu cố gắng để chính mình tỉnh táo lại hồi tưởng đến vừa mới đã phát sinh hết thảy đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra rõ ràng hết thảy đều đã tính toán tốt hạ tịch dao vì sao lại đột nhiên biến mất vừa mới nổ tung đồ vật chẳng lẽ là trước kia cao thâm tuyết thử bắn viên kia thiên đạo chi tinh sao hắc kiếm lúc này đột nhiên nghĩ tới vừa mới hạ tịch dao sắc biến mất trước đó dưới chân của nàng thình lình xuất hiện một cái không gian trật pháp loại kia trật pháp tuyệt đối không thể nào là hạ tịch giao phát động chẳng lẽ là có người tại kinh đô thời điểm hỗn độn bị truyền t ố n g đi trước m ộ t k h ắ c ở trên người của hỗn độn lưu lại không gian m e o điểm đánh dấu sau đó tại vừa mới cuối cùng trong nháy mắt đó đem thiên đạo chi tinh cùng hạ tịch giao tiến hành không gian trao đổi hắc kiếm dần dần siết chặt n ắ m đấm. t r ư ơ nấm g thưởng trương 1077, ban thưởng chẳng cần biết người ban ban biết ai. Ta cần này t là t sát n bầu trời bụi bặm dần dần tiêu tán nam tử thần bí ngồi tại một đám mây bên trên khụ khụ khụ h ò k h a n cái này tà minh vào người đối mặt mạnh như vậy nổ tung còn có thể sống sót thật sự có tài nha nam tử thần bí ở trên không quan sát đại điện nhìn xem vừa mới cái kia khủng bố nổ tung hình thành cực lớn diện tích b ụ n điện thần sát nghiêm trọng trang diện này quả thực có thể so với trung đại hình thiên thạch va chạm cương đại như vậy lực phá hoại rốt cuộc là thứ gì phàm giới sinh linh như vậy yếu ớt siêu phàm đẳng cấp lại có thể khống chế bi lực đáng sợ như thế lực lượng thú vị nam tử thần bí h i ế p híp mắt nếu như có thể được đến lời nói thơi trải qua cải tiến nói không chừng có thể dùng đến đối kháng bọn hắn v ậ trước đi cùng đại nhân hồi báo một chút rồi nói sau nam tử thần bí dựng thẳng lên hai ngón n i ệ m động cầu quyết thân ảnh của hắn dần dần làm n h ạ t theo hơi mở cấp tốc biến thành trong suốt lập tức hoàn toàn biến mất khá lắm cái này uy lực cũng quá dọa người dạ ca trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem thiên không chi nhãn bên trên hình ảnh không khỏi phát ra một tiếng c ẳ n thán đến nỗi nam cung thu nguyệt vũ lê tưởng tiểu minh thương phong bọn hắn bọn hắn tại trước đó liền đã được chứng kiến thiên đạo chi t i n huy lực cho nên giờ phút này cũng không có như vậy ngoài ý muốn không nghĩ tới tuyết nhi không chỉ có dùng khoa học kỹ thuật dung hợp ra thiên đạo chi lực mà lại lại có lực lượng cường đại như thế dạ ca nhìn về phía cao thâm tuyết trầm mặc một hồi lâu may mắn thiếu nữ này từ nhỏ đã là hắn thâm tuyết ma ma Bằng không mà nói nếu như hắn là đứng tại nàng mặt đối lập coi như thật đến đau đầu cao thâm tuyết lúc này chắp tay sau lưng nhẹ nhàng linh hoạt đi tới dạ ca trước mặt thiếu nữ ngẩng đầu lên thanh tịnh trầm t ĩ n h đôi mắt chấp chấp nhìn qua hắn tiểu dạ không khen ta một cái sao dạ ca nhìn không được thổi phu một tiếng bật cười đưa tay vớt vớt cao thâm viết khuôn mặt quả nhiên còn phải là nhà ta tuyết nhi quả thực quá lợi hại loại k i a một hồi tiểu dạ sẽ cho ta ban t h ư ở n g a thanh lanh thiếu nữ đen nhánh trong đôi mắt mang hài đồng chờ mong ây dạ ca có chút xấu hổ cao thâm viết cũng là không phải lần đầu tiên yêu cầu ban thưởng nhưng lần này là ở những người khác trước mặt thú n hồ còn có hạ tịch giao mụ mụ nhạc linh tiền bối ở đây bao nhiêu làm hắn có chút xấu hổ ừng đương nhiên nhưng là chờ tối nay rồi nói sau cao thâm viết nhẹ gật đầu chân thành nói ừ n thưởng ban thưởng nam cung thu nguyện vũ lê ly sơ ảnh bạch tình mấy người lập tức đều v à mặt từng cái xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt giống như là chín mồi cà chua mấy nữ hải trong đầu đều toát ra đủ loại hình ảnh tưởng tượng ra các loại kỳ diệu c h ẳ n g cảnh nam cung thu nguyệt trong lòng yên lặng nói thầm bọn hắn nói ban thưởng chẳng chẳng lẽ nói là loại kia ban thưởng không thể nào cao thâm tiết xem ra không phải như vậy chủ động người a vũ lê khuôn mặt đỏ bừng trong đầu hiện ra dạng ca đã từng khi dễ t r e o cợt nàng c h ẳ n g cảnh vất quá đối với nàng mà nói kỳ thật đó cũng không tính là khi dễ chỉ cần là dạng ca lời nói thiếu nữ nội tâm cũng không kháng tự loại kia khi dễ ngược lại là rất thích mặc dù trước đó dạng ca khi dễ nàng thời điểm nàng luôn luôn sẽ rất ngượng ngùng cúi đầu từ chối nói không muốn dạng ca ca ca đừng như vậy dạng ca đại nhân sẽ có người tới nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng là hy vọng dạng ca khi dễ đến ác hơn một điểm nhưng thiếu nữ ngoài miệng đương nhiên không có ý tứ nói như vậy cho nên dạng ca đại nhân cũng thường xuyên như thế ban thưởng t u y ế t nhi sao vũ lê bỏ mặt xấu hổ cúi đầu nàng có chút không cách nào tưởng tượng t u y ế t nhi như thế thanh lãnh nữ h à i bị dạng ca đại nhân khi dễ chẳng cảnh nhưng là lại nhịn không được đi tưởng tượng Ô, tuyết nhi thật xin lỗi ta có tội li sơ ảnh cùng b ạ c h tình hai người trong đầu tưởng tượng ra c h ẳ n g cảnh thì càng thêm nhiệt liệt nếu có một ngày ta cũng có thể lập công lời nói có phải là cũng có thể dạng này yêu cầu dạng ca đại nhân cho ban thường đâu li sơ ảnh trong lòng âm thầm tính toán không nghĩ tới dạng ca đại nhân cùng thâm tuyết đại nhân bí mật chơi đến rất hoa nhà ban thưởng cái gì nghe xong liền phi thường run dậy b ạ c h tình trong lòng thầm nghĩ chỉ có diệp tử một người còn mặt mũi tràn đầy đơn thuần cùng mờ m n g trên đầu ngốc m a u nghi hoặc mà run lên run nàng không biết bên cạnh mấy cái này tỉ tỉ đến tội cùng tại đỏ mặt thứ gì ban thưởng tưởng tiểu minh có chút nhĩ m ẩ y cũng không có suy nghĩ nhiều coi là cao thâm tuyết nói tới chỉ là rất đứng đắn b a n thường lập tức có chút dễ h ỏ n hỏi dạ ca lần trước tại lôi minh khe nước ta cũng là công mặc dù không có tuyết nhi lần này đứng đến như thế lớn đi nhưng ta hẳn là cũng có thể được điểm b a n thường a thương phong cái khác nữ hải dạ ca xéo đi dạ ca tuyết nhi cái kia g i a o g i a o liền giao cho các ngươi nhạc linh mỉm cười nhìn xem dạ ca ta liền không mang g i a o g i a o trở về nghĩ đến nếu như nàng tỉnh lại về sau có thể trông thấy ngươi cùng tuyết nhi nàng cũng hẳn là sẽ rất vui vẻ đi hối lộn sự tình hay là muốn làm phiền các ngươi dạ ca nhẹ gật đầu yên tâm đi nhạc linh a di nhạc linh rời đi dạ ca xoay người mới nhìn rõ sau lưng chúng nữ thần thái nghi ngờ nói mặt của các ngươi làm sao đều hồng như vậy nam cung thu nguyệt vũ lê ly sơ ảnh bạch tình không không có gì tứ nữ t r ă n miệng một lời lắp bắp biểu lộ ngượng ngùng dạ ca một mặt hoang mang đúng đúng rồi dạ ca đại nhân ly sơ ảnh rời đi chủ đề nói lần trước cao thâm tuyết đại nhân thiên đạo tri tinh thử bắn vẹn vẹn chỉ là chúng đích một mảnh không người hoang nguyên m ặ thôi nhưng lần này lại là thiết thiết thực thực đánh vào tà minh tộc lãnh địa người chấp pháp có thể hay không truy cứu trách nhiệm của chúng ta đâu truy cứu dạ ca vung tay ai nói lần này thiên đạo chi tinh là chúng ta ném qua đi chứng cứ đâu ai trông thấy rồi lại nói tà minh tộc người c n thần quan đ i ệ n tự mình đem h ố n độn mang đi muốn bắt h ố n độn chiến thành của mình dạ ca nhún v a i bọn hắn lúc đầu chính mình liền không sạch sẽ chúng ta còn sợ bọn hắn báo cáo không thành chương một nghìn không trăm bảy mươi tám hòa bình chủ nghĩa kẻ yêu thích t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi tám hòa bình chủ nghĩa kẻ yêu thích nữ vương bệ hạ dạ đã trở về nguyễn u ở trước mặt diệp băng bẩm bạc nói diệp băng nằm nghiêng tại đoạn thiên sứ trên vương vị đem trong tay trong mâm quả nho một viên một viên ném vào trong miệng chuyện này ta đã biết diệp băng cười cười ta liền biết tên h i kia khẳng định không chết được nguyễn u có chút m ở mịn g da ca không chết được là chuyện gì tốt sao vì cái gì nữ vương bệ hạ xem ra giống như còn thật cao hứng bộ dáng đúng rồi minh thành bên kia là chuyện gì xảy ra diệp băng hỏi trước đó xếp vào tại tà minh tộc lãnh địa nội ứng trở lại tin tức nói minh thành bên kia phát sinh một trận đổ lớn Vi lực l to ớ nguyên đến liền n x u q a địa n thành thị đều kinh trận chấn. n h thị lịch một đều u cấp g ễ n n U lập tức g h i i Minh Thành, đã tan thành mây khói, u n địa. buồn băng mẩy, cầm tứ gì? gia Đây là thuộc hạ phái gia đoạ thiên ma thú, trung không chụp đến hiện trường hình chụp ảnh. Nguyễn u cầm ra một khối ipad ngón tay ở phía trên điểm mấy lần một cái hình chiếu 3 d màn hình liền phóng ra chỉ thấy trên tấm hình nguyên bản rộng lớn minh thành đã hoàn toàn biến mất từ không trung nhìn có thể nhìn thấy minh thành bị nổ ra một cái rộng chừng trên trăm cây số to lớn hình tròn bù n địa cùng trước đó cao thâm tuyết thử bắn viên kia thiên đạo c h i tinh anh tặng qua địa phương quả thực giống nhau như lúc thiên đạo c h i tinh diệp băng kinh ngạc nói cao thâm tuyết lại bắn một viên thiên đạo c h i tinh nguyễn u nói nhìn nổ tung hiện trường xác thực rất giống nhưng chúng ta lúc ấy cũng không có thăm dò đến dạ gia có phát xạ bất luận cái gì đạn đạo tầm xa cũng không có trinh sát đến bất kỳ đường đạn cái này mai thiên đạo tri tinh giống như là đột nhiên xuất hiện tại minh thành trực tiếp liền đem minh thành cho nổ nát ô diệp băng sờ sờ cái cảm nhân tộc lãnh địa khoảng cách tà minh tộc lãnh địa hơn ba vạn cây số nếu như dạ da bắn thiên đạo chi tinh theo lý mà nói xa như vậy phi hành quy tích không có lý do một chút cũng thăm dò không đến mà lại dạ da đột nhiên phát xạ thiên đạo chi tinh nổ rất tà minh tộc hang ổ mục đích là cái gì đây chẳng lẽ nói dạ ca trở về tin tức rất nhanh chuyển ra minh thành bị san thành b ồ n địa tin tức cũng rất nhanh chuyển ra vạn tộc trong tin tức tiếp sóng minh thành bị thiên đạo chi tinh oanh tạc qua hiện trường hình ảnh dẫn tới không ít người kinh ngạc sợ hay thản phục rất nhiều người đều tại phỏng đoán dạ ca lại xuất hiện hỗn nộn xuất hiện còn có minh thành không hiểu thấu nổ t u n g cái này mấy người ở giữa phải chăng cũng có tương ứng liên hệ còn có một chút chính là băng tâm đại biểu quang minh liên minh hội người c h ấ p pháp chính thức ở trên internet tuyên bố một cái đối mặt vạn tộc thông báo thông báo không sai biệt làm ý tứ chính là liên quan tới lần trước tại kinh đô thành lòng đất phát hiện hát cám chi huyết dưới mặt đất nhà máy trải qua quang minh liên minh hội điều tra đã xác định việc này không có quan hệ gì với dạ ca mà là có người ở sau lưng cố ý hãng hại xem như còn dạ ca trong sạch chuyện này ở trên internet mỗi người nói một điều ta liền biết dạ ca đại nhân sẽ không làm loại chuyện đó Cờ đen nhóm. nói chuyện ta đã sớm nói trên mạng những này tin tức n g ầ m có thể tin ta ăn nhưng luôn có hai hàng nghe gió chính là mưa bị người một điểm liền trước đó vài ngày mượn du hành thị uy tại kinh đô phá p h é p cướp bóc vạn tộc người đâu quan g minh liên minh hội không nghiêm khắc xử lý một chút sao đương nhiên cũng có người lo liệu thái độ hoài nghi bọn hắn cho rằng quan g minh liên minh hội chính là sợ nhìn thấy dạ da ném ra thiên đạo c h i tinh uy lực thật đáng sợ đã không dám t r e o chọc dạ da cho nên chính mình tìm cái dưới bậc thắng vì dạ da tẩy trắng còn có ký giả truyền thông phỏng vấn đến dạ ca hỏi thăm lần này minh thành hủy diệt phải chăng cũng là dạ gia phát xạ thiên đạo c h i tinh gây nên tin tức trên tấm hình dạ ca nghiêm trang phủ nhận chuyện này dĩ nhiên không phải chúng ta dạ gia gần đây đều là hòa bình chủ nghĩa kẻ yêu thích làm sao lại làm loại sự tình này đâu phóng viên t a minh tộc cùng chúng ta nhân tộc lại không o á n không thủ dạ ca b u ô n g tay chúng ta không có việc gì nổ bọn hắn làm gì thú hồ t a minh tộc lãnh địa cách chúng ta nơi này xa như vậy nếu như chúng ta bắn đạn đạo tầm xa ở trên đường không cũng có khả năng không bị phát hiện phóng viên như thế nhưng là minh thành hủy diệt về sau trầng cảnh cùng các ngươi dạ ra lần trước thử bắn t i ê n đạo c h i tinh hủy diệt bình nguyên trắng cảnh cơ hồ giống nhau như lúc cái này liền nói rõ có được loại vũ khí này còn không chỉ chúng ta một nhà dạ ca nghiêm túc nói rất có thể chủng tộc khác cũng nắm giữ loại vũ khí này chỉ là không có công khai đi ra mà thôi ta xem chừng hẳn là tà minh tộc cái nào đó cựu ra chủng tộc phóng viên giật mình ý của ngài có người t h ừ a dịp kinh đô xuất hiện hung thú trang diện đại loạn quan g minh liên minh hội cùng thần quan điện lực chú ý đều bị hấp dẫn tới thời điểm thừa cơ tiến công minh thành không sai dạ ca trả lời khẳng định ngươi thật đúng là thông minh Thôn đều không thừa. một tên nhật luân tộc võ sĩ ánh mắt phức tạp địa đạo nghe nói lúc ấy minh thành bên trong tụ tập hơn mười vị hồn đế cảnh cứng giả trên trăm vị thánh lâm cảnh thiên khải cảnh cứng giả một tên khác nhật luân tộc võ sĩ nói kết quả lập tức toàn bộ đều l à n diện chuyện này tạm thời không liên quan gì đến chúng ta thôn mục dưới mặt nạ thanh âm lạnh leo cứng rắn mà không tình cảm chút nào nói đem chính mình sự tỉnh trước làm tốt vâng thôn một quay người nhìn bọn họ một chút vị trí gian phòng này ở mù trong gian phòng năm mươi mấy tương lai từ b ạ n tộc các tộc thần quan lúc này liền nằm tại cái này từng cái trên giường bọn hắn có rất nhiều cao giai thần quan có trung giai thần quan có đê giai thần quan bọn hắn lúc này toàn bộ đều là trận tròn mắt nhưng một đôi t r ò n g mắt không có chút nào thần thái tinh thần ngây ngốc nhìn trần nhà thoạt nhìn như là chúng loại nào đó với tuật h những người này toàn bộ đều là hỗn độn chi chiến bọn hắn thừa dịp loạn bắt đến đại nhân đã hoàn tất phụ tá đi tới ở bên người thôn một bẩm báo nói ừng thôn một thanh âm lạnh leo cứng rắn Các n nhao nhao lưới đao vạch phá bàn tay của mình chảy ra màu tươi thôn mục đem võ sĩ đao cắm trên mặt đất mặt hai tay kết ấn niệm động chú văn ám duệ yêu quỷ phệ hồn t r ư ơ ở sau lưng thôn h một cựu đầu xả tướng liêu cái kia khổng lồ mà vật mẹo vong linh hư ảnh im lặng nương tụi bành trướng chín cái đầu rắn đồng tử dọc lóe ra tham lam hôm qua gác gao tiếp cận trên giường không thể động đậy tế phẩm nằm ở trên giường năm mươi mấy vị thần q u a n đã lần lượt thất tỉnh lại vẫn bị vô hình tà l ự c triệt để giam cầm không cách nào phản kháng bọn hắn khuôn mặt bởi vì cực hạn h o à n g hốt mà vạt mẹo cứng nhắc trở lên hai mắt tạm đạm vô quang tính mịch xám trắng triệt để bao trùn con người chỉ còn lại trong cổ học phát ra mang sắp chết tuyệt vọng vẩn đục dê lên gì từng sợi linh hồn hình dáng hồn thể theo những cái k i a thần q u a n trong hớp mắt trong mồm trong lỗ mũi trong lô hai bị rút lấy đi ra phản phất bị bàn tay vô hình gậy mạnh xé rách mà ra ách ách không ách bén nhọn lại v mắng linh hồn rít lên tại phương diện tinh thần quân qu những n à y n ồ n thể vừa mới lý thể liền không bị khống chế bị pháp trận hút trụng t r ậ t bị thôn m ụ c sau lưng cái kia to lớn cựu đầu xà hư ảnh tham l a m tốt vệ tướng liêu hư ảnh tại nuốt hết thần hồn m ấ y mắt phản phất ngưng thực một kia tàn mắt ra càng thêm âm lãnh tà ác khí tức tuyệt vọng phản phất bị đẩy vào vô tận bực sâu tiếng n ẹ n nào đ ứ c quãng cuối cùng hoàn toàn biến mất ngắn ngủi mấy chục giây năm mươi mấy vị thần quan liền triệt để mất đi sinh mệnh ánh lửa làn da khô quát sụp đổ hốc mắt hám sâu như khô lâu hóa thành từng cỗ tiểu tụy quận bình tây khô thôn một đình chỉ thi pháp mặt đất đ c h i t để ảm đạm biến mất gian phòng quay về tính mịch chỉ còn lại thi thể đặc thù mục nát khí tức cùng trong không khí chưa tan hết yếu ớt năng lượng cho tàn cảm giác không sai a hắn hỏi hắc hắc hắc quả thật không tệ cựu đầu xa tướng liêu thâm trầm hồi đáp lại nhiều đến mấy cái cao d a i thần quan thần hồn ta liền có thể chữa trị nhục thể của ta đến lúc đó bản tôn lực lượng tuyệt đối sẽ không so ngày đó hôn đột tên kia phải kém thôn một hoài nghi thật cựu đầu xa tướng liêu cười lạnh ngươi là đang hoài nghi bản tôn sao ngày đó hôn đột biểu hiện ra ngoài lực lượng cũng vẹn vẹn là không đến hắn lúc đầu lực lượng một phần mười mà thôi lúc ấy hắn cũng chỉ là mượn nhờ hạ tịch giao nhân loại kia cô nàng thân thể mới lấy vong linh quỷ thần hình thái tại phàm giới cụ tượng hóa xuất hiện nếu như hắn có thể chữa trị nhục thân của mình tự nhiên hoàn toàn không chỉ như thế thôn mục trầm mặc một hồi nói cao giai thần quan không phải tốt như vậy bác lần này đi qua về sau về sau chỉ sợ cũng rất khó tìm đến cơ hội tốt như vậy cựu đầu xa tướng liễu cơ hội luôn luôn sẽ có đ ừ n g q u ê n người còn có người nhật luân tộc bọn thủ hạ còn không có hoàn toàn thoát l y m a quỷ tộc chủ ân không chế đâu ngươi hẳn là sẽ không muốn lại trở về khi bọn hắn người hầu thời gian a thôn mục không có lên tiếng trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần ấm lãnh thần quan điện điều tra ra được h ố n độn bị truyền tống đến địa phương gì rồi sao kim linh thần quan hỏi một linh thần quan cùng thổ linh thần quan đều lắc đầu theo lý mà nói h ố n độn khổng lồ như vậy thân thể vô luận bị truyền tống đến địa phương gì đều hẳn là không có khả năng không có người phát hiện mới đúng ngươi là nói h ố n độn có khả năng bị truyền tống đến một ít khu không người hoặc là trong bí cảnh còn có một loại khả năng thổ linh thần quan dừng một chút đó chính là bị truyền tống đến minh thành kim linh thần quan nhữ mày ngươi cho rằng minh thành xuất hiện nổ tùng cùng h ỗ độn có quan hệ là có loại khả năng này đi thổ linh thần q u a n nói có lẽ phá hủy minh thành lực lượng thật không phải là dạ gia thiên đạo c h i tình nếu như hỗn độn khôi phục lại thời kỳ viễn cổ chiến lược lời nói như vậy hắn cũng giống vậy có thể tạo thành khủng bố như vậy phá hư một cái liền nhục thân đều không có vong linh sinh vật làm sao có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ chiến lược cái này liền không biết kim linh thần q u a n trầm mặc một hồi lại nhìn về phía h o a linh thần q u a n hỏi lần này h g ô n độn một trận chiến chúng ta thần quan điện tử thương bao nhiêu người hoạ linh thần q u a n t ổ thương một trăm mười chín người tử vong hai mươi sáu người mất tích năm mươi tám người mất tích năm mươi tám người kim linh thần q u a n s á t mặt trầm xuống không thích hợp mất tích nhân số làm sao lại so tử vong nhân số còn nhiều mà lại vậy mà nhiều như vậy thủy linh thần q u a n vừa mới chết bên này thần q u a n điện lại lập tức chết nhiều người như vậy thổ linh thần q u a n nói hỗn độ lực lượng có thể thôn vệ không gian chết không toàn t h ờ i thi thể không thấy cũng là bình thường à? không không đúng kim linh thần q u a n hít mắt nhớ tới lần trước thành nội có cao dài thần q u a n không h i ể u bị người giết chết sự kiện cái này phía sau nhất định có người đang làm trọ ủy mục linh thần q u a n người đi thật tốt điều tra một chút việc này một linh thần quan nhẹ gật đầu được cái này là thủy linh thần quan thần hồn dạ ca trong tay lơ lửng một đoàn m à u ưu lam thần hồn nam cung thu n g u y ệ t vũ lê diệp tử ly sơ ảnh bạch tình mấy người đều là một mặt vẻ mặt kinh ngạc dạ ca người giết thủy linh thần quan nam cung thu n g u y ệ t một mặt kinh ngạc đúng vậy a cái lúc nào a là ngươi theo quan g minh liên minh hội ngục giam chạy đi thời điểm sao dạ ca dừng một chút lúc này mới đem lúc trước hắn kinh lịch một loạt sự tình cùng chúng n ữ nói một lần nguyên lai、like、cái này ngắn ngủi ba ngày đại nhân ngại trên thân cũng phát sinh nhiều chuyện như vậy lý sơ ảnh một mặt hồi hộp liệt diễm vòi dòng núi cao như vậy nhiệt độ còn tốt n g à i không có việc gì diệp tử vui vẻ nói nói như vậy dạ ca đại nhân ngài thẳng cấp đến thánh lâm cảnh đệ cựu giai đoạn à nha đúng vậy a dạ ca sờ sờ cái mũi ta lúc đầu coi là ta tốc độ lên cấp đã đủ nhanh không nghĩ tới sau khi trở về mới phát hiện có hai cái so ta còn không hợp t ố i thường nam cung thu nguyệt vũ lê diệp tử nhao nhao nhìn về phía cao thâm tuyết lý sơ ảnh nhìn qua cao thâm tuyết trong ánh mắt lộ ra một tia đao ước thâm tuyết đại nhân thiên phú xác thực khá kinh người mặc kệ là dạ ca đại nhân cũng tốt hạ tịch giao cũng tốt cao thâm thiết cũng tốt thiên phú của bọn hắn đều là yêu nghiệt cấp độ tồn tại mà chính n à n g nhiều năm như vậy đẳng cấp vẫn còn bảo trì tại vạn t ự ợ cảnh lại nói cao thâm thiết nhìn chằm chằm dạ ca trong tay gu lam thần h ồn ngươi lúc này đem thứ này lấy ra cho chúng ta nhìn là bởi vì thứ này có làm được cái gì sao ừ đương nhiên hữu dụng dạ ca mỉm cười ta nghĩ thứ này có thể giúp các ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi chương một nghìn không trăm tám mươi đều là của ta người chương một nghìn không trăm tám mươi đều là của ta người nhanh chóng tăng cao tu vi vũ lên hơi xứng sở thật sao Ừ. dạ ca giải thích nói thủy linh thần quan bản thể của hắn lúc đầu chỉ là một loại nguyên tố sinh mệnh nhưng chính là bởi vì có thần hồn mới khiến cho hắn có được ý thức của mình có được có thể tái sinh thần lực mà hắn khi còn sống tu luyện thần lực lúc này đều trong tay ta cái này một đoạn trong thần hồn cao thâm viết tựa hồ rõ ràng cái gì nếu như có thể hấp thu cái này đ o ằ n thần hồn liền có thể hấp thu thần lực của hắn nắm giữ sử dụng thần thuật năng lực trở thành thần thuật sư dạ ca cười cười còn là tuyết nhì thông minh c h ú nữ thần sắc đột nhiên chấn động trở thành thần thuật sư phải biết thần thuật sư thế nhưng là trên cái thế giới này vạn tộc công nhận mạnh nhất nghề nghiệp cung cấp bậc phía dưới cấp mười một thần thuật sư cùng hồn đế cảnh cường giả đ ố i chiến thần thuật sư tuyệt đối có được thiên nhiên ưu thế đương nhiên đây là song phương cá thể khác biệt không lớn dưới tình huống khẳng định vẫn là có ngoại lệ nếu như đối diện là dạ ca cao thấp n h ế t hạ tịch giao loại này treo vết tưởng vậy cái này thiên nhiên ưu thế tương đương không có b ạ c h tinh mà mịt thế nhưng là dạng này thật có thể chứ thần lực không phải thần minh ban cho lực lượng a coi như chúng ta hấp thu thần hồn của hắn chúng ta không bị thần minh tán thành không phải cũng không cách nào thi triển thần lực à. là ai nói cho ngươi thần lực liền nhất định là thần minh b a n cho dạ ca nhìn xem n à nói g n bạch tinh là người vũ lê trầm n g â m một trận từ nhỏ đến lớn mặc kệ là trưởng bối lao sư còn là mạng lưới thư t h ị h tư liệu tin tức truyền thông đều là nói như vậy đây đều là thần quan điện tuyên truyền thuyết pháp dạ ca nói chúng ta bây giờ vị trí cái này vạn tộc thế giới cuối cùng vẫn là một cái thần tộc thống trị thế giới thượng thần đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết trong tay ngươi tất cả những thứ này đều là bọn hán ban cho ngươi dạng này các ngươi những ngày vạn tộc con dân mới có thể đối với chúng thần cảm ơn dạ ca nói tay trái ngưng tụ ra một đoàn màu vàng thần lực ngươi nhìn nếu như thần lực thật sự là chỉ có được đến thần minh tán thành thần quan mới có thể sử dụng như vậy ta thần lực lại là chuyện gì xảy ra đáng ngợi như có điều suy nghĩ ta cho rằng thần lực vốn chính là trong thiên nhiên rộng lớn loại nào đó phát tắc bên trong một loại siêu phàm năng lượng chỉ có điều loại này năng lượng ước vạn năm đến nay vẫn luôn bị chư thần chỗ độc quyền phàm giới sinh linh không cách nào trực tiếp đạt được nó cho nên nhất định phải trải qua thần minh tán thành mới có thể mở ra thu hoạch tầng này năng lượng chìa khóa dạ ca nói như thế đây là hắn đang thao túng cửa câm hệ quang minh hệ thời gian hệ ba loại giới hệ thần lực về sau chỗ cảm t h ụ đến hắn có thể rất rõ ràng cảm thấy được hắn không chế những thần lực này kỳ thật cũng không phải là trong cơ thể hắn tự nhiên mà vậy tạo ra chỉ có điều là hắn trời sinh liền có được không chế những lực lượng này thiên phú thôi hắn trời sinh có thể theo trong thiên nhiên rộng lớn hấp thu chứa đựng cũng sử dụng loại lực lượng này cho nên dạ ca phỏng đoán thần lực bản chất kỳ thật cũng cùng linh khí ngay tại thiên nhiên giữa thiên đ i ệ chỉ có điều người bình thường căn bản cảm giác không đến cũng sử dụng không được hay là vạn tộc chúng sinh cảm giác lực bị hạn chế nhất định phải thông qua loại nào đó leo tường phương thức mới có thể có đến đụng vào tầng này lực lượng chìa khóa dạ ca hấp thu cấp mười một thần quan thần hồn về sau các ngươi thì có thể đột phá tầng bình chứng này tìm tới sử dụng thần lực cảm giác vũ lê nghĩ nghĩ do dự nói thế nhưng là bằng vào chúng ta nhục thể cường độ linh hồn cường độ thật có thể hấp thu cấp mười một thần quan thần hồn sao các ngươi một người hấp thu khẳng định là không chịu nổi dạ ca nhìn một chút chúng nữ ta nói chừng nếu có tuyết nhi trợ giúp lời nói cái này thần hồn hẳn là đầy đủ ba người đến chết đều hấp thu nếu như ba người này có thể thành công hấp thu cũng tiêu hóa mỗi người các ngươi hẳn là đều có thể thi triển ra mười cấp thần quan thần thuật năng lực diệp tử nhãn tình sáng lên như vậy nói cách khác chúng ta về sau đều có thể tương đương với mười cấp thần quan sức chiến đấu rồi có thể giúp d ạ ca đại nhân bận đ i ợ u rồi d ạ ca cười cười trên lý luận đến nói là dạng này nam cung thu n g u y ệ t nhưng là chỉ có thể có ba người nam cung thu n g u y ệ t vũ lê diệp tử bạch tình ly sơ ảnh nam nữ hải hai mặt nhìn nhau muốn muốn không vẫn là để tuyết nhi hấp thu a vũ lê nói t u y ế t nhi thiên phú mạnh hơn chúng ta quá nhiều nếu như nàng có thể sử dụng thần lực lời nói hẳn là có thể giúp dạng ca đại nhân càng nhiều a cao thâm t u y ế t bình thản nói nếu như ta muốn có được thần lực lời nói có thể thông qua cách thức khác nói thiếu nữ ánh mắt liếc qua cách đó không xa dương kim loại bên trong giấc ngủ ngàn thu chi thần giấc ngủ ngàn thu chi thần cho nên cái này thần hồn còn là các ngươi hấp thu đi cao thâm t u y ế t nói dạng ca thần sắc nghiêm trọng kỳ thật lần này giao giao sự t ì n h để ta ý thức được một vài vấn đề đ ị nhân của chúng ta đều là một đám gian rảo q u quyện không từ thủ đoạn tâm n g o a n thủ lạc chi đồ bọn hắn có năng lực đứng vào hôm nay vị trí này liền đại biểu cho bọn hắn hung ác n g o a n độc thủ đoạn tuyệt đối không làm thiếu địch nhân lần này sẽ xuống tay với g i a o g i a o lần sau liền cũng có khả năng sẽ đối với bên cạnh ta những người khác hạ thủ các ngươi đều là với ta mà nói người rất trọng yếu như vậy liền không chừng tương lai có người sẽ muốn xuống tay với các ngươi sau đó lợi dụng các ngươi đối với ta tiến hành uy hiếp mấy nữ hải chỉ nghe được câu kia các ngươi đều là với ta mà nói người rất trọng yếu lập tức trên mặt nhao nhao nổi lên đọ ứng căn bản nghe không rõ ràng cái khác mấy câu là cái gì cho nên các ngươi đều nhất định phải có nhất định năng lực tự vệ mới được dạ ca nói nếu như có thể sử dụng mười cấp thần thuật lời nói tin tưởng địch nhân cũng vô pháp bắt các ngươi thế nào cái kia cái kia khiến người khác hấp thu đi nam cung thu mười nói trên người của ta có ngươi cho ta chu ấ n tự vệ hẳn là không có vấn đề gì vũ lê nhẹ gật đầu ừ vân ta cũng thế không ly sơ ảnh cắn cắn môi các ngươi hấp thu đi ta vốn chính là dạ ca đại nhân thủ hạ nữ kiếm sĩ đoàn đ o à n trưởng chiến sĩ cho dù chết tại địch nhân trên tay cũng là quang i n h cho nên coi như ta bị người bắt đi vậy ta nói cái gì ngốc lời nói dạ ca n g h i m ặ t dù có chút tức giận ngự khí âm thanh lạnh l ù n g nói mấy người các ngươi vô luận là ai rơi tại địch nhân trên tay ta đều sẽ phẫn nộ đến đem đối phương quê quản phá cũng phải đem các ngươi cứu ra tựa như là tuyết nhi đối đ á i quang minh liên minh hội thái độ đồng dạng li sơ ảnh ngơ ngẩn lần sau còn dám nói loại này ngốc lời nói ta liền ngay trước thủ hạ ngươi nữ kiếm sĩ toàn đoàn mặt đánh ngươi cái mông dạ ca nói li sơ ảnh khuôn mặt bám một chút đỏ t h ậ sao mạnh tình chứng mắt nhìn nếu là ta bị bắt dạ ca đại nhân cũng sẽ như vậy sao đúng vậy a dạ ca chỉ cần là người của ta ta đều sẽ như thế làm b ạ c h tình vậy nếu như là tưởng tiểu minh bị bắt ngài cũng sẽ ra ca ánh mắt mở mịt tưởng tiểu minh là ai chúng nữ t ố t không ra trò đùa ra ca thần sắc nghiêm túc ta liền không chỉ đ ị n h ai mấy người các ngươi chính mình tranh thủ thời gian thương lượng một chút ai đến hấp thu thần hồn lực lượng các ngươi cũng không cần lẫn nhau từ chối đừng tưởng rằng hấp thu cái này thần hồn chỉ có chỗ tốt đ e m cái này thần hồn chia ba phần lực lượng cũng như thường là phi thường cường đại siêu phàm năng lượng không phải người bình thường có thể gánh chịu được vạn nhất thiên phú của các ngươi không đủ không thể thừa nhận cố lực lượng này các ngươi thế nhưng là sẽ bị phản vệ hồn phi phát tán vũ lê nam cung thu nguyệt ly sơ ảnh bạch tình mấy người nghe được lời này đều trầm m ặ t xuống nhìn nhau lẫn nhau t r ư ơ n g một nghìn tám mươi mốt hấp thu thần hồn t r ư ơ n g một nghìn tám mươi mốt hấp thu thần hồn cuối cùng tại năm nữ hai một phen thương lượng về sau còn là cuối cùng quyết định từ nam cung thu nguyệt vũ lê diệp tử ba người đến hấp thu cố lực lượng này gia ca cũng không hỏi nữa các nàng lý do dù sao là chính các nàng quyết định hấp thu thần hồn quá trình có thể sẽ có chút thống khổ dạ ca nhìn xem đã vào chỗ ba nữ hải các ngươi đến nhẫn l ạ i một chút nam cung thu nguyện vũ lê diệp tử ba người theo thứ tự ngồi tại đặc chế dụng cụ khoa học trên h ế vô hình câu thúc trang bị tại các n à n g chung quanh hình thành lực t r ư ờ n g bảo đảm quá trình ổn định t ú lam năng lượng ba động tại cao thâm tuyết tinh chuẩn điều khiển trên đài điều khiển tĩnh mịch chảy xuôi đem màn hình chiếu dọi đến hoàn toàn lạnh leo xanh h ẳ m trong không khí tràn ngập nhàn nhạt kim loại cùng năng lượng khí tức còn có một tia không cách nào coi nhẹ hồi hộp được nam cung thu nguyện hít một hơi thật sâu dạ ca nhìn về phía cao thâm tuyết tuyết nhi làm phía ngươi cao thâm biết k h ẽ gật đầu một cái sau đó liền bắt đầu ở trước mặt trước đài điều khiển thao tác ta hiện tại trước muốn cho các ngươi kiểm tra sức khỏe xác nhận các ngươi một chút thân thể cùng linh hồn cường độ hấp thu thần hồn phong hiểm thiếu nữ ngón tay trắng non tại băng lanh thao tác trên bảng nhanh chóng nhảy gọn phát ra thanh thúy tiếng võ rất nhanh ba người bảng thuộc tính số liệu liền đi ra nam cung thu n g u y ệ t phong hiểm chỉ số một khỏa tinh ba trăm mười lăm vu lê phong hiểm chỉ số một khỏa tinh hai trăm tám hai diệp tử phong hiểm chỉ số một khỏa tinh hai trăm tám tám thời gian thực số liệu ổn định phong hiểm cấp bậc xác nhận không khác thường cao thâm biết thanh lanh thanh âm như là dụng cụ bản thân tinh chuẩn nhưng là dù cho chỉ có ba một khi chúng cũng là một trăm t r ò nên n chốc lát nữa quá trình hấp thu bên trong một khi có cảm giác chỗ không đúng nhất định phải nói cho ta bằng không mà nói lọt vào p h ả n vệ thần hồn câu diện biết biết tam nữ nín hơi nhìn chăm chú cái t i ê u ú lam dòng số liệu cùng đại biểu tự thân trạng thái con trỏ trái tim tại trong lồng ngực đập bị bịch cao thâm biết đẻ xuống bắt đầu n ú t b ấm ly sơ ảnh cùng bạch tình ở bên cạnh nhìn xem cũng là một bộ hồi hộp thần sắc ông phòng thí nghiệm hai bên khổng lộ dụng cụ đồng thời phát ra trầm thấp nạp năng lượng vụ vụ phức tạp đạo có thể đường ống nháy mắt sáng lên màu đu l a m con đường ánh sáng phảng phất bị rót vào sinh mệnh năng lượng cường đại như là bị tỉnh lại dòng lũ dọc theo thiết kế tinh vi đường đi lao nhanh hội tụ mục tiêu trực chỉ đ à i điều khiển trung ương ở nơi đó đ o à n kia lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đu l a m thần hồn giờ phút này đ ỗ n g nhiên bột phát ra trói mắt cơ hồ muốn thôn p h ệ hết thệ kinh người chi quang khổng lồ thần tính năng lượng bị dụng cụ tinh chuẩn phân lưu ướt thuốc hóa thành ba cố năng lượng dòng lũ đồng thời hướng nam cung thu nguyện vũ lê diệm tử ba người quán chú mà đi a ách a a a tam nữ cố nén thống k ổ cố gắng thích c ứ n g cố này năng lượng cường đại dung nhập thể nội toàn bộ quá trình cũng là coi như thuận lợi vũ lê nam cung thu nguyện diệp tử ba người đều thuận lợi hấp thu thủy linh thần quan thần hồn giờ phút này m ở mịt màu h u l a m thần lực năng lượng quấn quanh tại ba thiếu nữ quanh t h â n thật giống như dạng ca lần thứ nhất vừa mới khống chế thần lực thời điểm đồng dạng là cái này thần lực vũ lê m ở mịt nhìn xem hai tay của mình dạng ca nhìn xem ba nữ hải cười cười hiện tại các ngươi đều có được có thể khống chế thần lực năng lực mà lại có thể khống chế thần lực cường độ hẳn là có thể cùng mười cấp thần thuật sư c h ố so sánh vất quá mặc dù các ngươi hấp thu chính là thủy linh thần quan thần hồn nhưng các ngươi thức tỉnh chưa chắc là thủy linh hệ thần lực các ngươi nắm giữ chính là cái nào giới hệ thần lực còn là được các ngươi chính mình trở về chậm dại khai quật còn lại chính là muốn trở về thật tốt thích đứng cùng luyện tập nhìn thiên phú của các ngươi không có vấn đề d i ệ p tử nắm chặt nắm tay nhỏ thật vui vẻ mà nói ta nhất định sẽ mau chóng học được nắm giữ cố lực lượng này đến lúc đó ta liền có thể giống tuyết nhi tỉ tỉ cùng dao dao tỉ, tỉ như thế có thể giúp dạ ca đại nhân bận đ i u dạ ca nhẹ nhàng cười cười hạ tịch dao còn nằm ở trên giường ngủ say không có thức tỉnh cho nên ngoại trừ cao thâm tuyết cái khác mấy nữ hải cũng không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này quấy dày chuẩn bị r i ê n g phần mình trở về tự mình tu luyện sơ ảnh bạch tình hai người các ngươi chờ một chút dạ ca kêu lên ly sơ ảnh cùng bạch tình dừng bước lại quay người trở lại dạ ca nhéo nhéo cao thâm tuyết tay nhỏ giọng nói ta đi tặng tặng các nàng một hồi liền trở về cao thâm tuyết thanh tịnh con ngươi nhìn xem ánh mắt của hắn、ừm. lập tức đ ụ n g lên đi nhẹ giọng ở bên thai dạ ca nói ta chờ tiểu dạ trở về cho ta ban t h ư ở n nhà dạ ca cùng ly sơ ảnh bạch tình hai người cùng nhau đi tới một căn phòng khác Dạ ca đại nhân ngài còn có chuyện gì sao. l e sơ ảnh hỏi. Dạ ca mỉm cười, không có trở thành thần thuật sư, có phải là cảm thấy có chút tiếp b ố i không có. không có rồi. l e sơ ảnh l ắ t đầu, thuộc hạ tự nhận thiên phú tiềm lực không bằng vũ l ê mấy người cắt nàng, coi như để thuộc hạ đến hấp thu thần hồn, nói không chừng cũng có thần hồn bị hao tổn phong hiểm. ha ha, ở trước mặt ta không cần không thành thần. l e sơ ảnh rủ xuống rủ xuống đầu, đưa tay so một thủ thế, xem ra hơi có chút bộ dáng như lừa đám, nhỏ giọng nói, kia là có một chút xíu như vậy. chủ yếu là, thuộc hạ cảm thấy mình thực lực quá thấp đã hoàn toàn trợ giúp không đến đại nhân ngài cho nên g i a ca lại nhìn một chút b ạ c h tình b ạ c h tính n i ế t miệng lẩm bẩm nói đương nhiên có như vậy một điểm nhỏ ai không muốn m ạ n h lên a muốn m ạ n h lên cũng là không phải việc khó gì g i a ca mở ra tay phải của hắn lòng bàn tay hướng lên trên c h ầ m rãi mở ra năm ngón tay chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn lơ lửng một cái cổ lão ma tộc văn tự phát ra màu đỏ sầm ma quang đây là ly sơ ảnh cùng b ạ c h tình hai người nao nao đều lộ ra thần sắc tò mò ma văn chu ấn da ca nói t r ư ơ n g 1082, h u n g hăng trừng phạt ngươi t r ư ơ n g 1082, h u n g hăng trừng phạt ngươi rất nhanh giả ca cũng cho ly sơ ảnh cùng b ạ c h t ỉ n h hai người phụ ma bên trên hắn ma văn chú ấn đột phá đến thánh lâm cảnh đệ cửu giai đoạn về sau hắn có thể bàn cho người khác ma văn chú ấn số lượng cũng đã đạt tới mười cái giả ca đem chú ấn phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục cùng hai nữ giảng giải một lần kích hoạt chú ấn về sau các ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được s o ta đẳng cấp hơi thấp một c cấp cũng chính là thánh lâm cảnh bát giai ma hóa lực lượng nhưng là phải nhớ kỹ thời gian chỉ có mười lăm phút cùng mặc dù các ngươi được đến chính là ta ma lực nhưng là các ngươi lại không cách nào thi triển ta m a hóa kỹ năng các ngươi chỉ có thể lợi dụng phần này ma lực tự động đi mở mang chính các ngươi kỹ năng li sơ ảnh nhãn tình sáng lên thánh lâm cảnh bắt dai quá tốt cứ như vậy nếu là lại phát sinh chiến sự nàng rốt c ụ c có thể giúp được dạng ca đại nhân bận điệu nhưng mà được đến cái này chú ấn cũng liền mang ý nghĩa các ngươi rốt cuộc không còn cách nào phản bội ta điểm này dạng ca tại cho các nàng phụ ma chú ấn trước đó cũng nói với các nàng rõ ràng ta vốn chính là dạng ca đại nhân chiến sĩ lý sơ ảnh nghiêm nghị nói cho dù có một ngày dạ ca đại nhân để ta đi chết ta cũng sẽ nguyện ý như thế nào lại phản bội không đến mức dạ ca cười khổ lắc đầu cho các ngươi chủ ấn là vì để các ngươi mầm bệnh ta nói các ngươi đều là của ta người ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bên cạnh ta người lý sơ ảnh kinh ngạc nhìn dạ ca một mặt cảm động là b ạ c h tình cười hì hì nói dạ ca đại nhân là không nặng bên này nhẹ bên kia thật là đàn ông đây đó là đương nhiên dạ ca nhìn nàng một cái mặc kệ là đối đãi đại lao bà còn là tiểu lao bà ta đều là sẽ đối xử như nhau b ạ c h tình sửng sốt một chút bên cạnh ly sơ ảnh khả năng vẫn chưa hoàn toàn lý giải dạ ca ý tứ chỉ cho là dạ ca đơn thuần là đang đùa dỡ n các nàng chỉ có b ạ c h tình còn nhớ rõ tiểu lao bà cái này mạnh là lúc trước nàng bị dạ ca tù binh thời điểm nàng thỉnh cầu dạ ca nếu như có thể cứu nàng ca ca nàng liền cho hắn làm tiểu lao bà b ạ c h tình gương mặt lập tức nổi lên đỏ ửng túi đầu không nghĩ tới dạ ca đại nhân lại còn nhớ kỹ còn có lần này không có có thể hấp thu thần hồn sự tình các ngươi cũng không cần cảm thấy tiếc m ố i dạ ca sờ, sờ cái mũi dù sao cấp mười một thần quan lại không chỉ thủy linh thần quan một cái ly sơ ảnh cùng bạch tình đều là khẽ giật mình a không có gì tuất các ngươi trở về đi dạ ca nói vừa mới thu hoạch được chú ấn các ngươi khả năng còn không cách nào quen thuộc cố lực lượng này cho nên sau khi trở về các ngươi trước tiên cần phải thích thứ một chút hai nữ có chút không người là cáo biệt ly sơ ảnh cùng bạch tình về sau dạ ca lại trở lại gian phòng trong gian phòng yên lặng hạ tịch giao vẫn còn trên giường an t ĩ n h đang ngủ say cao thâm t i ế t an vị tại bên giường chiếu cố hạ tịch giao các nàng đều đi rồi cao thâm viết ngẩng đầu nhìn về phía dạ ca hỏi、ừ. dạ ca đi tới g i a o g i a o thế nào rồi xem ra đã không có việc gì bản thuộc tính hết thể bình thường sinh mệnh cùng năng lượng đều đang từ từ khôi phục cao thâm tuyết nói xem ra triệt để thả ra hỗn độn v ó n g linh sẽ đối với g i a o g i a o thân thể tạo thành nhất định gánh b á c còn tốt g i a o g i a o hiện tại đã đột phá đến hồn đế cảnh phần này gánh b á c cũng là không phải không thể đ ị n h vậy là tốt rồi dạ ca nhẹ nhàng thở ra t i ể u dạng lúc này thanh lanh thiếu nữ b ô n g nhiên nào tới đầu nằm ở dạ ca đầu vai hai tay vây quanh tại cổ của hắn cùng phía sau dạ ca ngơ ngác một chút cảm giác được thiếu nữ ô m có chút gấp một cái tay năm ngón tay nắm lấy phía sau lưng của mình phà ả phất muốn đem hắn nhét vào trong thân thể của mình đi như làm sao rồi dạ ca cười cười sờ sờ đầu của nàng ngươi lần này thật đem ta hù đến cao thâm t i ế t trôn tại đầu vai của hắn t h a nhâm dầu di nói khắp nơi đều tìm không thấy ngươi hệ thống cũng liên lạc không được ngươi ta kém chút cho là ngươi thật xảy ra chuyện dạ ca trong lòng sinh ra một cỗ hài n ấ y không có ý tứ để ngươi lo lắng lần sau không cho phép d ạ n g này tuất lần sau không dặn này nhưng ngươi lần này để ta lo lắng là sự thật cái kia sẽ để cho mụ mụ lo lắng hải tử không phải hải tử ngoan cao thâm tuyết đ ỗ n g nhiên bông ra dạ ca hai tay đặt tại trên ngực của hắn dùng sức đẩy liền đem dạ ca đẩy ngã trên sàn nhà dạ ca ngửa mặt nằm trên mặt đất cao thâm tuyết đứng ở trước mặt ánh mắt thanh tịnh trầm tĩnh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn thanh lanh thanh â m vang lên cho nên ta muốn hung hăng trừng phạt ngươi dạ ca g i a o g i a o còn đang ngủ đâu cao thâm tuyết không có việc gì ta tính v ă n g qua nàng ít nhất phải chờ đến ngày mai mới sẽ tỉnh dạ ca màn đêm luôn xuống yên lặng như tờ hoàng cung thần chức giả đại điện cơ liên ngồi ngay ngắn đại điện trung ương thân mang hoa mỹ trang nghiêm đỏ thâm thần bảo hai con ngươi hơi khép tính tâm ngưng thần chính lắng nghe đến từ trên chín tầng trời thần minh nói nhỏ tường đợt như có như không mờ mịt khó phân biệt thần âm giai điệu quanh quẩn ở bên thai nàng số số soạt soạt không thể diễn tả nói nhỏ âm thanh thì thâm âm thanh ở trong ý thức quanh quẩn trong điện yên lặng ao nước bỗng nhiên không gió mà bay lan t ă n sóng ánh sáng l ạ g yên nổi lên cùng lúc đó cơ liên quanh thân nhộn nhạo lên tầng tầng gọn sóng hình dáng thần lực bằng sáng nhu hòa lại thần thánh tại mờ mịt sáng bóng dưới sự bao phủ thân ảnh của nàng tản mát ra khiến người kính sợ thanh khiết cảm giác đại điện hậu phương cái kia mười mấy tôn đứng xứng to lớn thần chỉ pho tượng bằng đá đôi mắt phảng phất cũng vào đúng lúc này bị thần quang thắp sáng lộ ra huy nghiêm yên lặng nhìn chăm chú trong điện người rốt cục cơ liên chậm rãi mở hai mắt ra một cỗ hoàn toàn khác biệt càng thâm thúy hơn nội liễm khí tức t ử trên người nàng tản mã ra trong mắt quang hoa lưu chuyển quanh thân khí chất càng thêm không linh cao khiết phảng phất thoát t h a i h o à n cốt rốt cục đột phá nàng thành công theo nhân tộc một vị duy nhất cấp tám thần thuật sư tấn thăng trở thành cấp chín thần thuật sư cấp chín thần thuật sư xem như chính thức đi vào cao dài thần quan hàng ngũ tại siêu phảm trên đẳng cấp có thể so sánh thiên khải cảnh siêu phẩm giả nhưng là bởi vì thần thuật sư nghề nghiệp thiên nhiên ưu thế đồng cấp đ ố i kháng phía dưới cấp chín thần thuật sư tuyệt đối có thể tùy tiện áp chế thiên khải cảnh siêu phẩm giả thậm chí đối mặt thánh lâm cảnh cường giả cũng tuyệt đối có lực đánh một trận đang đắm chìm tại đột phá về sau trong cả mỗi lúc một cái trang nghiêm thanh â m xuyên tấu đại điện yên tĩnh nhân tộc thần quan cơ liên hai vị khí tức bên t â m lão thần quan theo ngoài điện đi đến thần thái trang nghiêm hai vị này lão thần quan đều là mười cấp thần quan so với nàng còn muốn cao hơn một cấp theo thứ tự là hải tộc thần quan cùng tây phương long tộc thần quan cơ liên nhìn thấy hai người đứng dậy hành lễ tư thái cung kính hai vị tiền bối ngươi đã thành công tấn thăng cấp chín thần thuật sư điều này đại biểu ngươi thành kính cùng tu hành tiến thêm một bước thu hoạch được thượng thần tán thành thật đáng mừng đúng vậy cảm ơn tiền bối ngươi tối nay ở đây đột phá tiềm tu nhưng có biết thành nội vừa rồi phát sinh cỡ nào b i ế n cố văn bối một mực ở đây bế quan không biết viết cổ hung thú h ỗ độn bong linh ở trong thành xuất hiện cái tiêu n i ệ t xúc phá hủy thành lập ở trong thành vạn tộc thần quan điện cùng quang minh liên minh hội lâm thời tổng bộ cơ liên nao nao lộ ra kinh ngạc thần sắc t r ư ơ n g 1083, m á u độc triệu vực t r ư ơ n g 1083, m á u độc triệu vực viễn cổ hùng thú hữu nội cơ liên trong mắt nghi ngờ không thôi tứ hùng thú vong linh hẳn là sớm tại trăm triệu năm trước liền đắp lên thần phong ấn làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại kinh đô thành nội nội tình còn không rõ ràng vũ hành thần quan còn tại truy tra tây phương long tộc thần quan thanh â m chấm thấp mang một tiêm mọi mệt tối nay hao tổn thần chức giả rất chúng vạn tộc thần quan điện chờ gấp trúng kiến nhân thủ khan hiếm còn mời theo chúng ta tiến về vạn tộc thần quan điện không giống chủng tộc khác hoàng thất đi tới kinh đô cho ở những cái kia lâm thời công quán có thể theo bao con n h n g trong nhà b i ế n ra dù sao cũng là cung phụng thần minh vị trí vô luận là rộng lớn cung điện trang nghiêm tự thần còn là duy trì hắn thần thánh khổng lồ phát triển đều cần thần quan tự tay cấu trúc chút xuống thần lực tuân mệnh cơ liên gật đầu lĩnh mệnh đi theo hai vị lao thần quan đi ra khỏi hoàng cung bóng đêm như mực hỗn nộn tứ ngược qua đường phố chỉ còn lại tường đổ tại ánh trăng lạnh lùng xuống ném xuống giữ tợn bóng đen cơ liên ánh mắt đảo qua vết thương thành thị trong lòng n h i m nghị không nghĩ tới vậy mà tạo thành thảm liệt như vậy phá hư vốn cho rằng t hố nộn đắp lên thần phong ấn lúc vạn năm coi như xuất hiện lần nữa cũng hẳn là không có quá cường đại lực lượng nhưng hiện tại xem ra giống như lại cũng không phải là như thế ba người đi đến nửa đường d ị biến nảy sinh đi tới đi tới cơ liên bỗng nhiên phát giác có cái gì không đúng trong bầu trời đêm cái kia vòng bốn nên trong sáng trăng trọn lại bị tín một tầng bất tường huyết quang hóa thành trói mắt huyết nguyệt bốn phía mây trôi cũng bị nhuộm dần thành quỷ dị đỏ sậm túc sát chi khí bỗng nhiên tràn g ậ p như mô hình gông xiềng nặng nề đặt ở ba người trong lòng hải tộc cùng tây long tộc lão thần quan nháy mắt kéo căng thân thể bằng bạc thần lực cẩn mà không phát bọn hắn cũng rõ ràng cảm thấy được cô này s ắ c khí cơ liên đ ố n g nhiên mở to hai mắt nhìn cơ liên con người đột nhiên co lại chỉ thấy hai bên đường sụp đổ kiến trúc phế tích khe hở ở giữa đ ố n g nhiên chảy ra xềnh xệch bốc lên bọn khí đỏ tía huyết tương cái này ô huế huyết tương như là có được sinh mệnh ồ ồ của t u ộ n trong khoảnh khắc h ó a thành một mảnh dính chặt đỏ tía thủy triều đem ba người vây khốn trung ương càng làm cho người ta sợn cả tóc gáy chính là máu chiều bên trong lấy ngàn mà tính âm l ã n rắn độc ố n lượn nôn náo mà ra bọ chúng lân phiến lóe ra u quang tê, tê lẻ lưỡi văng lánh đồng từ dọc gắt gao khóa chặt mục tiêu cùng lúc đó d â y đặc đến tan không r a màu tím độc trướng từ máu t r i ề u bên trong búc lên tràn ngập ngai ngái bên trong mang mục nát khí thức phảng phất nháy mắt đem bọn h ắ n kéo vào một cái ngăn cách tràn ngập á c ý dị độ lĩnh vực đây là loại nào đó lĩnh vực cơ liên trong lòng lộ n bộ một tiếng ánh mắt t ậ t quét quả nhiên bốn phương tám hướng không gian đã bị một tầm mô hình ngăn cách sinh cơ xương độc vách ngăn triệt để phong tỏa phương nào đạo trích tây long tộc lao thần quan dâu tóc kích trương d ô n vệ vạn nhân nghiêm nghị quát hiện thân đáp lại hắn là dinh dính máu chiều bên trong văng lên rõ ràng mà chậm chạp tiếng bước chân một thân ảnh từ c u ồ n c u ộ n huyết sắc trong bóng tối dạo bước mà ra trên mặt hắn tre một tấm cựu đầu xà mặt nạ đồng xanh trong tay hẹp dài võ sĩ đao hàn quang lưu chuyển mũi dao p h ả n g phất khát u ố n g bốn phía huyết tinh mà ở phía sau hắn một tôn khổng lồ và mẹo từ u t ử sắc vong linh chi hỏa ngưng tụ mà thành cựu đầu xà hư ảnh đang điên cùng từng cục quay quanh chín cái đầu rắn y mắng gào thét tản mát ra khiến người linh hồn run sợ khủng bố h u áp thôn mục mặc dù mang theo mặt nạ nhưng là thông qua thôn mục trên tay trôi này võ sĩ đao hải tộc lao thần dù sao thôn m ụ c tại đồ sát nhật luân tộc thánh hoàng toàn tộc mất tích trước đó thế nhưng là nhật luân tộc võ thánh hồn đế cảnh cừng dạ chỉ sợ không bao nhiêu người không nhận ra hắn tây long tộc lao thần quan muốn rách cả mí mắt nhìn xem thôn m ụ c sau l ư n g to lớn bong linh hư ảnh cựu đầu x à tướng liễu ngươi ngươi thế mà đem linh hồn bán cho viễn cổ hùng thú bán thôn m ụ c sau mặt nạ truyền đến không có chút nào gợn sóng l ạ n h âm sai chúng ta là hợp tác h -h -h -h -h. cựu đầu xa tướng liêu phun lời rắn âm trầm vô cùng tiếng cười khiến xương người tụy phát lệnh vật khí của chúng ta coi như không tệ đụng phải ba cái lạc đản cao dài thần quan hơn nữa còn có hai cái là mười cấp thần quan trật trợ vận đại bộ á thôn mục nói nơi này khoảng cách bị hủy diệt b ạ n tộc thần quan điện khoảng cách không xa ở trong này cùng bọn hắn chiến đấu có khả năng đem ngũ hành thần quan dẫn tới yên tâm người có bản tôn lực lượng giết chết ba người này phí không mất bao n h i ê u thời gian cựu đầu xa tướng l i ê u đồng tử dọc trong đôi mắt lấp lóe tham lan dục vọng mau mau độc thủ ta sớm đã không kịp chờ đợi một nhấm nháp thần hồn của bọn hồn lạnh leo thấu xương ngáy mắt chiếm lấy tây long lao thần quan hải tộc lao thần quan cùng cơ liên mồ hôi lạnh thẩm tấu lưng thôn mục trầm mặt một lát không có lại do dự trong tay hắn võ sĩ đao k h ẽ động một đạo thê lương hàn mang bị chết xạ mà ra keng tây long lao thần quan cùng hải tộc lao thần quan đồng thời chắp tay trước ngực thi triển thần lực thần thuật sóng biển ngày minh thần thuật long thần khiếu q u a n h long long long đại địa vỡ ra hàng sâu cùng bạo sóng thần lôi c u ố n tự nham phóng lên tận trời tính hủy diệt hình dòng sóng âm xé rách không khí cộng hưởng khiến người mảng nhị muốn n ứ ớ c rít lên cùng sóng lớn hợp lưu như b i ể n trời l ậ t ú t hướng thôn mục càn quét mà đi thôn mục thân ảnh tại đánh tới trong sóng lớn biến mất tại nguyên chỗ chỉ thấy một đạo cô đ ộ n g đến cực hạn hàn mang c h ố n g rông t r ậ t hiện ngang qua biển cả、Xoẹt. cái kia u i thế vô song cùng bạo sóng thần lại bị đ a u mang từ đó một phân thành hai long âm rên dị tại vô hình cự lực lôi kéo xuống bị bốc lên sương mù tím y mắng thôn vệ hầu như không còn kế tiếp trước mắt thôn mục thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện tại hai vị lao thần quan thân về sau kinh hãi như điện giật chui lên hai người trong lòng đang lúc bọn hắn vừa định kịp phản ứng muốn lại thi triển thần t h u ậ t phản kháng thời điểm thân thể của bọn hắn đã bị lực lượng nào đó nắm nâng thôn một sau lưng tôn k ê u cựu đầu xà hư ảnh bỗng nhiên trước gió xét hai con chạy xuôi tử diễm giữ t ậ n đầu rắn như thiểm điện n ô ra răng lanh xuyên thủng hai lão thần quan cái cổ yếu hại đem bọn hắn như con rối bỗng nhiên ngập lên lang không treo sâu ạch đa hai bị mười cấp thần quan phát ra thê lương bi thảm hai tay phí công đảo r i ắ t xuyên qua yếu hại băng lánh răng rắn toàn thân thần lực tại cựu đầu xà linh hồn miệm khủng bố thôn vệ chi lực xuống qua, biên cuồng trôi qua d hai thần q u n trương 1084, một l 10 cỗ thân thể ê l ư như ả là bị rút đi gần cốt mềm nhung treo rán tại giữa tận đầu rắn phía trên không tiếng thở nữa thôn mộc cơm độc con người cuối cùng nhìn về phía cuối cùng còn lại một vị cấp chín thần quan cơ liên t r u n g quanh mặt đất leo ra mấy ngàn đầu vải tím r ắ n độc đã bao vây cơ liên tứ phía giác công không chỗ có thể trốn cơ liên lui lại một bước t ấ m kia mỹ lệ mà thánh khiết gương mặt cuối cùng vẫn là chạy xuống mồ hôi lạnh nhưng nàng còn là duy trì tỉnh táo đưa tay dựng thẳng lên hai ngón răng m ô i nhẹ trương n i ệ m động chú văn thi triển thần t h u ậ t thần t h u ậ t ngày chiếu thần l u ậ t chỉ gặp nàng quanh thân bầm sáng t ă n g bọn răng m ô i nhẹ trương ở giữa không thể biết hùng vi bi âm t i ế t tụng ra thái cổ thần tộc chân ôn như viễn cổ thần chỉ nói nhỏ trong khoảnh khắc vô số rực rỡ điểm sáng màu vàng nóng phản phất bị vô hình thần dụ triệu h o á từ trong cơ thể nàng từ hư không tuân r a hội tụ bọn chúng hóa thành từng nhánh thiêu đốt pháp tắc trí bút ngòi bút phát hoa chỗ bọn mắt mạ vàng thần văn tử trong hư không hiện hiện ô、oh. i ể u đầu xa tướng liêu rất hứng thú ngày chiếu thần luận cái nhân tộc này thần quan ngược lại là có chút ý tứ sắc theo cơ liên từng tiếng quát ngàn b ạ n thần văn như là nhận thần dụ s ắ c lệnh ngôi sao mưa tên đống nhiên bắn ra th ế ha! một đầu vẩy tím rắn độc lúc này vừa vặn ngào tới phốc phốc nào phệ mà đến từ xa bị một viên chu chữ ngay ngược xuyên qua thân rắn nháy mắt giấy lên đốt sạch ô huế thần thánh kim diễm、Ken. một viên chấn chữ đụng vào thôn một l ư ỡ i lao võ sĩ đao run dày dữ dội phát ra d ê n dỉ thân đao tả khí bị đốt ra vết rách thôn một đôi mắt nhữ lại cổ tay rung lên liền xua tan trên thân đao kim diễm cùng lúc đó dày đặc phong cấm cất chữ như như mưa to nhập vào bể rắn ký tự khảm vào t h â n rắn như l u n g đỏ bàn ủi in dấu tiến vào t h i t tối tím sầm vong linh chi hỏa chạm vào liền tàn nát thê lương hí lên vang lên liên miên mấy ngàn rắn độc nửa người b ò đầy du động thần văn thiếu đốt màu vàng x i ề n xích chính dọc theo cổ rắn điên cùng ngăn tràn thần thuật, vạn nhưng thôn m ộ t lúc này đã không có ý định lại cho n à n g cơ hội hồn kỹ nhật luôn chạm ông một đạo cô đọng đến cực hạn tím sầm huyết mang x é rách không khí hiện trăng non hình dáng chặt nghiêng mà ra những nơi đi qua đội vàng ngưng tụ thần văn bình t r ư ớ n g như lưu l i ầm ầm mỡ vụt huyết mang dư thế chưa tiêu hung hăng lướt qua cơ liên thân thể màu đỏ thần bào lên tiếng x é rách tê lại một tiếng vai trái chỗ lộ ra một vòng da thịt tuyết trắng một đạo vết thương sâu tới xương thình lình hiện hiện máu tơi nháy mắt nhiệm tấu tàn t ạ bài áo ếch a kịch liệt đau nhức phía dưới cơ liên như rượt dây bay vất ra ngoài đập tầm ẩm tại một mặt tàn biến trên bức h tường lại chán nản lăn xuống mặt đất khúc khúc khúc nàng r y rủa lấy trống lên nửa người ho ra máu tươi nhuộm đỏ cánh môi cùng cằm quanh thân phun trào thần quang như trong gió nến tàn đống nhiên g i ọ t tắt thôn mục sau lưng cựu đầu xà vong linh hư ảnh thình lình tập ra cựu đầu xà tướng liêu cái kia tham lam u tử đồng tử d ọ c đống nhiên sáng lên khổng lồ v ạ n mẹo bóng rắn mang gió canh bổ nhào hướng bất lực phản kháng cơ liên nhưng mà đúng vào lúc này đợi thôn mục đột nhiên cảm thấy được m ặ khắc một cố m ê n mông như xèn thần lực uy áp không có dấu h n g á y mắt xe rách tràn ngập khí tức tử vong độc trướng lĩnh vực hắn đông nhiên bay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái từ hơn vạn từng cục gốc cây cùng cứng cắp sợi dễ quấn quanh m à thành cự linh c h i thủ xe rách độc trướng che khuất bầu trời bắt tới cự thủ những nơi đi qua không gian không chịu nổi gánh nặng phát ra trận trận trầm thấp chói hai bảng gỗ v a n g liệt thanh â m giang giác và anh cự trưởng cùng cắn xe đập xuống giữ tợn đầu rắn lầm vang đ ụ n g nhau thô như cự mãng dây leo cấp tốc quấn chặt lấy mỗi một con rắn cổ sợi dễ như vật sống nắm chặt k h n g bố lực xoắn ngang nhiên một phát phớp phớ giận người cơ bắp x é rách lâm thanh dày đặc văng lên chín quả i ữ t ậ n v o n g linh đầu rắn lại bị cái này man hoang cự lực nạnh sinh sinh xé rách xuống tới hóa thành khắp thiên giật tán tím sầm điểm sáng cái kia dây leo cự thủ không ngừng nghỉ chút nào một k í c h thành công về sau như là xanh biếc ngập trời chiều dâng không hề dừng lại tiếp tục quấn về phía thôn một bản thể thôn một ánh mắt băng hàn võ sĩ đao hóa thành một đạo thê lương t ử điện vụ vụ vài đao chặt đứt đánh tới dây leo m ư a lực phản chấn một cái lăng lệ về sau lật nháy mắt kéo ra mười triệu khoảng cách lúc rơi xuống đất mũi lao chỉ xéo gác gao tiếp cận người đến cơ liên s cố nén kịch liệt đau nhức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia xé rách lĩnh b ự c đẩy trời dây leo sợi dễ chính như chăm sông đổ về một biển co bảo cuối cùng toàn bộ cắm vào người đến theo gió phần phật run run màu xanh lá cây đậm thần bảo tay h áo lớn bên trong m ụ c linh thần quan lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thôn mục quanh thân quấn quanh lấy thần lực màu xanh lục năng lượng khí thế nghiêm nghị cùng xa cổ tà ác vong linh đồng như hắc á m trục tộc thật to gan dám đối với thần quan điện người hạ thủ thôn mục nhìn xem hắn không có lên tiếng t h a n em lạnh leo cứng rắn lại không có chút nào gợn lẩm bẩm ta liền biết quá tham lam không biết chừng mực không, có chuyện gì tốt. phía sau hắn lăn lộn màu tím đen vong linh điểm sáng liên cùng hội tụ trong c h ư ớ c mắt cái kia bị bẻ gãy chín đầu vong linh đầu rắn không ngờ một lần nữa ngưng tụ cựu đầu xa tướng liêu tham lam đồng tử dọc gắt gao khóa chặt m ộ t linh thần quan phát ra c ư ờ i khẳng khặc cái gì sợ cái gì chẳng lẽ ngươi không muốn mau chóng thu hoạch được lực lượng a h ú ố hồ bất quá là một cái m ộ t linh thần quan mà thôi đội v ạ n cùng nhau đem hắn tu h thập hết tốt nếu như có thể thôn vệ một cái cấp mười một thần quan thần hồn bản tôn rất nhanh liền có thể rèn đúc bước phát triển mới n ụ thân thôn mộ công c ầ m con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú mộc linh thần quan thật mạnh s mục linh thần quan cảm thấy được thôn mộc trên thân mãnh liệt ra năng lượng thẩm nghị trong lòng cựu đầu xà vong linh lực lượng đã đạt tới thập nhất giai quỷ thần cường độ t ư ớ n g liệu lực lượng thế mà đã khôi phục lại trình độ như vậy chẳng lẽ nói trước đó mất tích những cái kia thần quan đều cùng hắn có quan hệ đối mặt thập nhất giai viễn cổ quỷ thần mục linh thần quan cũng không dám lãnh đạo tay giơ lên thần thuật thực vật cự linh thủ tay phải của hắn thình lình biến thành thực vật hình thái cũng lấy khiến người c h ố mắt tốc độ điên cùng sinh trường lỗ lượng vô số tráng kiện cứng cỏi như sắt thép xiềng xích dây leo cùng rắc rối khó gỡ sợi dễ quấn quanh từng cục nháy mắt ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời un t ù m g tự t r ư ờ n g lôi cuốn bạn con chi lực như là lồng giam hung hăng hướng thôn một t r ụ xuống thôn một còn chưa tới kịp phản kháng liền bị cái kế h ạ c h tâm sợi dễ dây dưa cấu trúc tự t r ư ờ n g gắt gao n ắ m lấy sợi thực vật như là sống rắn nháy mắt quấn lựa toàn thân hắn liền cầm đao cổ tay phải cũng bị sợi dễ xiết đến không thể đậm đậy bắt lấy ngươi một linh thần quan tiếng như hồng trung thần lực liên tục không ngừng rót vào thực vật bên trong gia cố phong ấn thôn một thần sắc bình tĩnh bị thực vật tay trói buộc chặt lại không có chút nào hốt hoảng bộ dáng kết giới đã bị phá hư ở trong này cùng h ắ n đậu thủ sớm muộn sẽ đem ngũ hành thần quan mấy vị k h á c đều toàn diện dẫn tới chúng ta đến chuyển sang nơi khác ha ha tùy theo ngươi đi cựu đầu x à tướng l i ê u đáp lại nói m ụ c linh thần quan có chút bĩu mày chỉ thấy thôn một mặt nạ đồng xanh nổi lên vị dị ánh sáng màu tím hung thần sương mục đầm lầy m ụ c linh thần quan cùng cơ liên đều lập tức cảm giác được thân thể của mình ngay tại cấp tốc hạ xuống cơ liên vội vàng túi người xem xét phát hiện dưới thân nguyên b ả n bằng thẳng mặt đất xi măng giờ phút này không ngờ hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy không ngừng c u ộ n c u ộ n màu tím độc ngâm xương mục trượt bùn ngay tại đ ê m hai người chậm rãi thôn vệ đi bảo t r ư ơ n g một nghìn không trăm tám mươi lăm ta trốn trước t r ư ơ n g một nghìn không trăm tám mươi lăm ta trốn trước học vét m ụ c linh thần quan t h ấ y thế trong lòng xích chặt lập tức muốn thoát đi nhưng mà độc triệu đã nuốt mất bắp chân của hắn hắn thậm chí cảm giác dưới chân độc bùn phảng phất đã có được sinh mạng hóa thành vô số băng lánh chớt nước xúc tu đang đ i ê n cùng kéo lấy thân thể của hắn chìm xuống phía dưới hãm muốn đem bọn hắn triệt để thôn vệ vô dụng thôn mục lãnh vọng một cách thổ không còn một chiêu này là chuyên môn khắc chế ngươi trong lúc nói chuyện một linh thần quan thân thể lại bị kéo vào sắp tới một nửa cơ liên cũng đồng dạng thân thể thật sâu lâm vào trong đầm lầy nhưng nàng còn miễn cưỡng có thể động đậy thôn mục đem đại bộ phận lực lượng dùng để khống chế một linh thần quan mà nàng bên này chịu bốn sức kéo liền không có mạnh như vậy cơ liên tại đầm lầy không có qua lồng ngực trước đó dựng thẳng lên hai ngón mặc niệm chú văn thần thuật chú đ ộ t theo thần lực phát động toàn thân của nàng nổi lên kỳ quan đáng ghét lòng trói một linh thần quan mắt thấy tình thế chuyển tiếp một đột, đột g ầ m nhẹ một tiếng quả quyết triệt hồi đối với thôn mục trói kiệt lực nghĩ trước tránh thoát dưới thân những cái này chí mạng vũ bùn nhưng thôn một thân ảnh đã tại triệu trong bùn cấp tốc hư hóa biến mất như là chưa từng tồn tại vê anh đ ư ơ n g theo lấy triệu bùn lăn lộn khép kín xèn xèn tiếng vang một linh thần quan thân thể cũng cuối cùng bị cái kia màu tím sậm c u ộ n c u ộ n khí tức tử vong đầm lầy triệt để n u ố t hết dạ ca bị cao thâm t u y ế t hung hăng giáo hấn một phen về sau hai người đều rất là m ỏ i bệnh thở h n g hộc mồ hôi đầm địa nằm tại, nằm tại hạ tịch giao bên cạnh dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc lộng nàng mềm hồ hồ khuôn mặt dao dao tướng ngủ thật đáng yêu lâu ngươi nói đúng à d lại nói ta giống như còn không hỏi qua ngươi giả ca n g h i hoặc ngươi đến cùng là làm sao đột phá đến hồn đế cảnh cao thâm tuyết lợi dụng thiên đạo chi t i n h a giả ca thiên đạo chi tinh cao thâm tuyết liền đơn giản đem nàng lợi dụng thiên đạo chi lực đột phá đến hồn đế cảnh toàn bộ quá trình nói một lần giả ca không khỏi hít sâu một cái khí lạnh mặc dù hắn biết cao thâm tuyết thiên phú khá kinh người nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới cao thâm tuyết vậy mà là thông qua hấp thu thiên đạo chi lực phương thức tấn thăng đột phá phải biết lúc trước cho dù là hắn đang thử nghiệm dung hợp thần ma lực lượng thời điểm đều tiến hành thời gian rất lâu chuẩy còn dùng sư tỷ cho hắn thiên tài địa bảo mới rốt c ụ c thành công mà cao thâm tuyết thế mà lập tức liền trực tiếp đột phá rồi ngươi cũng quá làm loạn dạ ca vươn tay ra bóp bóp cao thâm tuyết khuôn mặt biểu lộ nghiêm khắc làm nhà khoa học ngươi hẳn là rõ ràng nhất thần lực cùng ma lực cái này hai cố lực lượng dung hợp lại cùng nhau đến cỡ nào nguy hiểm ngươi sao có thể bốc lên dạng này hiền đâu vạn nhất thất bại chết mất làm sao bây giờ thật sự là quá làm ẩu cao thâm tuyết tấm kia việt mỹ thanh lánh khuôn mặt tại dạ ca nhào nặn một cái có chút biến hình lại không chút nào ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng ngược lại trở nên càng thêm đáng yêu cùng chân thực còn không đều là bởi vì tiểu dạ mất tích để ta quá lo lắng cho nên chỉ có thể trách tiểu dạng còn dáng mạnh miệng d ạ ca đánh một cái cái mông của nàng cố ý lộ ra giữ r ằ n biểu lộ cao thâm t i ế t trong suốt con ngươi nhìn qua hắn dùng nàng cái kia đặc thù bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt không nhanh không chậm nhưng lại không hiểu mê người ngự a khi nói cái kia tiểu dạ muốn trừng phạt ta cái này mạnh miệng không nghe lời ma m à sao d ạ ca thân thể r u lên lúc này ngoài phòng chuyển đến một chút thanh âm d ạ ca tinh thần lực bốn chính là bán thần cấp cao thâm viết đột phá đến hồn đế cảnh về sau cảm giác lực cũng đã sớm viễn siêu thường nhân hai người đều cảm thấy được có người đến đến chính là một cái thực lực rất lợi hại người cao thâm viết dừng một chút cảm giác người đến khí t ứ c là cái võ trước người mà lại là nữ nhân dạ ca cũng cảm thấy được người đến hồn lực khí t ứ c cảm giác này là nhị sư tỷ nhị sư tỷ cao thâm viết trong con ngươi mang mấy phần nghi hoặc đúng vậy a cũng là ngươi nhị sư tỷ dạ ca n h ú n b a i nàng gọi một kiếm nam là la mịch lao sư cái thứ hai học sinh cũng là chúng ta nhân tộc đệ nhất k i ế m thánh nguyên lai、like、là dạng này cao thâm viết từ trên giường đứng dậy chầm mặc một chút nàng hẳn là đến tìm tiệu dạ ngươi a Ừ, đại khái đi dạ ca nói ta mất tích nhiều ngày như vậy nhị sư tỷ hẳn là cũng thật lo lắng ta kỳ thật ngay tại vừa rồi hắn nhìn lướt qua chính mình hệ thống thông tin nhắn lại có thật nhiều cô nương đã biết được hắn trở về tin tức phát tin tức hỏi thăm bất quá bởi vì hắn vẫn luôn đang bận điều ứng phó thâm tuyết tt trừng phạt cho nên vẫn luôn không có thời gian hồi phục cho nên nàng cũng là ái mộ tiểu dạng người đúng không cao thâm tuyết nói dạ ca tiểu dạng cũng thích nàng sao â tại ma ma trước mặt không cần không thành thật nha ừ cái kia có ước điểm điểm đi dạng này a vậy ta trốn trước cao thâm viết nói liền đứng dậy xuống giường hướng ngăn tủ đi đến dạ ca không phải tại sao muốn trốn đi a dạ ca nhớ kỹ cao thâm viết cùng một kiếm nam sư tỷ còn không có gặp mặt q u a hắn vốn còn nghĩ cho hai người lẫn nhau giới thiệu một chút tới cao thâm viết dội ra ngón tay chọc chọc dạ ca khuôn mặt bởi vì ta muốn nhìn một chút tiểu dạ cùng cái khác nữ hài đơn độc cùng một chỗ thời điểm đều sẽ phát sinh thứ gì dạng sự tình dạ ca cao thâm viết mở ra tủ quần áo tránh đi vào đang đóng cửa tủ vọt tới trước dạ ca chấp chấp thanh tịnh đen nhánh con mắt nhưng là vô luận tiểu dạ làm cái gì ta cũng sẽ không ăn giấm cũng sẽ không trách cứ tiểu dạng cho nên mời tiểu dạng có thể hoàn toàn không cần để ý ta nói xong thiếu nữ liền đóng lại cửa tủ làm sao có thể hoàn toàn không thèm để y a uy dạ ca ở trong lòng điên cuồng chửi b ậ y nói sư đ ệ ngươi ở đâu đang lúc dạ ca còn tại sốc xếp thời điểm một kiếm nam thanh nhầm đã theo ban công truyền vào dạ ca nhìn một chút n g ă n tủ gãi gãi mặt nhất thời không có cách nào đành phải đi đến mở ra ban công cửa một kiếm nam liền đứng ở ngoài cửa toàn thân áo đen trang phục thắt một đầu đen nhánh tóc dài tư thế hiên ngang gương mặt khi nhìn đến dạng ca trong nháy mắt ánh mắt hóa thành vô hạn l ư u tình sư đ ệ hôm nay ngày mười tám tháng sáu có việc đ g ừ n g càng một ngày a ho bu t r ư ơ n g một nghìn tám mươi sáu hiện tại cũng không thịnh hành hô a t r ư ơ n g một nghìn tám mươi sáu hiện tại cũng không thịnh hành hô a a một sư tỷ dạng ca có chút xấu hổ bộ dáng đại khái là biết cao thâm biết liền trốn ở đằng sau trong ngăn tủ hắn lúc này luôn cảm thấy có chút là lạ ngươi làm sao rồi một kiếm n ă m hỏi ách không có gì dạng ca cười ngượng ngùng hai tiếng cười đến hơi có chút cứng nhắc muộn như vậy sư tỷ làm sao lại đến một kiếm nam than nhẹ một tiếng ngươi mất tích vài ngày ta còn có an sư muội ngao tâm sư muội còn có lao sư tất cả mọi người gấp xấu chúng ta cũng còn cho là ngươi là bị quang minh liên minh hội bị k i ệ băng tâm lớn chấp pháp cho tự mình t ự hình ngao tâm sư muội càng là nói muốn dẫn long tộc đại quân bức bách quang minh liên minh hội thả người nhưng là lao sư lại chắc chắn nói ngươi không có việc gì để chúng ta thoải mái tinh thần chờ đợi lao sư g i ca nghĩ thẩm lan mịch lao sư thế mà có thể khẳng định như vậy hắn không có chuyện là đơn thuần tin tưởng hắn còn là có cái khác có thể dự báo sự vật phương pháp trước kia hắn đã cảm thấy la mịch m lao sư trên thân ẩn giấu rất nhiều bí mật hiện tại xem ra lão sư bí mật so hắn tưởng tượng còn mưa lớn còn nhiều hơn một kiếm nam ánh mắt yếu ớt rơi ở trên mặt dạ ca mang một kia không dễ dàng phát giác cú đoán cùng bị khuất hôm nay ta nghe nói ngươi bình an trở về cũng bị quan g minh liên minh hội phóng thích làm sáng tỏ trong sạch cho nên ta liền lập tức cho ngươi phát tin t ứ c nhưng là ngươi lại vẫn luôn chưa hồi phục ta a cái này dạ ca lung túng nói không có ý tứ sư tỷ bởi vì ta vừa trở về biến mất quá nhiều ngày trồng một đống lớn l ạ n sự phải xử lý ta một cây ôn lương mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng chống đỡ lên bờ môi hắn một kiếm nam giờ phút này rút đi ngày thường hiên ngang anh tư trong đôi mắt đựng đầy như nước gợn ánh sáng n ư u h ò a khỏe môi tràn ra một vòng ý cười nhậm nhạt ngươi không cần giải thích thêm sư tỷ chỉ cần thấy được ngươi b ì n h a n vô sự trở về liền đã thỏa mãn g i a ca trong lòng ấm áp cảm động cơ hồ muốn tràn ra tới có tốt như vậy sư tỷ ta thế mà còn không trở về người ta tin tức sách ta thật là đáng chết a lúc này một kiếm nam rốt cục chú ý tới trong gian phòng trên giường mê man hạ tịch g a o nao nao nàng là hạ tịch、giao. cũng là lan g mịch lao sư học sinh dạ ca giải thích nói nói đến hạ tịch giao cũng coi là nàng thất sư mội đâu hạ tịch giao ta biết nàng lần trước an sư mội có từng nói với ta nàng có mang các ngươi tiến hành tu luyện một kiếm nam quan sát đến mê man hạ tịch giao dừng lại một chút tiếp tục nói nàng c ó n ó i hạ sư mội thể nội có viễn cổ hùng thú hỗn độn huyết mạch nói đúng ra không chỉ là dạng này dạ ca dừng một chút trừ viễn cổ t ộ huyết mạch trong cơ thể của nàng còn còn có một cái viễn cổ vị thần cấp bậc vong linh một kiếm nam người chẳng lẽ là hỗn nạn nàng thình linh kịp phản ứng chẳng lẽ nói kinh đô thành xuất hiện đầu hung thú kia hữu nội chính là theo hạ sư mộ i thể nội dạ ca nhẹ gật đầu đúng thế một kiếm nam cảm thấy khó có thể tin nguyên lai là dạng này sư tỷ chuyện này ngươi muốn giữ bí mật mới được không thể để không tin được người biết được t ố t ta biết mặc dù nói chuyện này chỉ sợ hiện tại g e n công ty đã biết chính là a một kiếm nam có chút nhữ mày cái kia hạ sư mội sau này chẳng phải là rất nguy hiểm dạ ca nhìn một chút trên giường hạ tịch giao cũng là chưa chắc một trận chiến này trực tiếp xử lý g e n công ty hai tên trọng yếu cổ đông bọn hắn hẳn là cũng biết hỗn độn sức chiến đấu hẳn là sẽ không còn dám hành động thiếu suy nghĩ về sau chúng ta đề phòng nhiều hơn chính là ta cũng sẽ toàn lực che chở nàng b ấ t quá một trận chiến này cũng làm cho g i a o g i a o thân thể siêu phụ tải tiêu hao quá nhiều năng lượng ta trở về về sau một mực đang giúp nàng giữ bệnh cho nên mới không có thời gian hồi phục tin tức nguyên lai、like、là dạng này a một kiếm nam căng cứng b ả v a i tựa hồ lối lỏng thở phào một cái bộ dáng sâu kín nói vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng là ngươi phiền chán sư tỷ ta nữa nha làm sao có thể da ca thói quen dơ lên một vòng cười xấu xa đưa tay liền nghĩ đi bóp nàng ngạo nghệ l ỡ n lên cho vui ta thế nhưng là thích vô cùng sư ta o nói được nửa câu da ca đột nhiên cứng đ ở nâng tay lên cũng ngừng giữa không trung đột nhiên nhớ tới cao thâm t u y ế t lúc này còn giấu ở trong ngăn tủ đầu mặc dù nàng nói vô luận thấy cái gì cũng sẽ không sinh khí cũng sẽ không ăn giấm nhưng là vừa nghĩ tới hắn thâm t u y ế t ma ma liền ở trong tối chỗ yên lặng nhìn xem hắn liền luôn cảm thấy thật kỳ quái a làm sao rồi một kiếm nam mê hoặc nhìn một chút da ca không có một kiếm nam cũng không có suy nghĩ nhiều nàng chỉ là thật sâu gần như tham lam nhìn chăm chú dạ ca khuôn mặt cái kia ngày thường thanh lánh như s ư ơ n g con người giờ phút này tràn đầy sắp tràn ra nhu t ì n h vị này đối ngoại gần đây cao lanh tiêu ngạo đệ nhất nữ kiếm thánh rốt c ụ c có chút nhịn không được đi lên giang hai cánh tay liền ôm chặt lấy dạ ca đem đầu nhẹ nhàng tiếp trên vai của hắn sư sư tỷ dạ ca thân thể hơi cương thật xin lỗi ta có chút không giả bộ được ta thật tốt lo lắng ngươi rất nhớ ngươi một kiếm nam ôm thật chặt dạ ca ghé vào lỗ hai hắn thì thầm nói khẽ ngươi mất tích đoạn thời gian kia ta càng ngày càng sốt ruột càng ngày càng sợ hãi về sau ta thậm chí đang nghĩ nếu như ngươi thật về không được bị quang minh liên minh hội hại chết như vậy sư t ỷ ta coi như đi tu luyện ma công cũng nhất định phải mạnh lên báo thù cho ngươi giết sạch những cái kia hại chết ngươi ra hỏa Dạ ca khá lắm làm sao cảm giác một thế này nếu như hắn không cẩn thận chết mất lời nói có thể sẽ so trò chơi nguyên trong kịch bản còn muốn xuất hiện càng nhiều hát hóa nữa mà ta không có việc gì không có việc gì Dạ ca vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng an ủi ta bây giờ không phải là bình yên vô sự trở về rồi sao hắn bung ra sư tỷ nhìn xem một kiếm nam phiếm hồng hốc mắt cũng khó gặp yêu ớt t h ầ n sắc nhịn không được câu lên k h o môi mang danh manh ý cười nghị không ra danh chấn thiên hạ nữ hào kiệt nhân tộc đệ nhất k i ế m thánh n g u y ê n lai cũng có nhỏ như vậy nữ nhân thời điểm à. một kiếm nam hít hít nhỏ nhắn cái mũi hiếm thấy c o n lên miệng ngươi chế d i ễ u sư tỷ của ngươi đây là nàng chỉ có ở trước mặt dạng ca mới có thể lộ ra bộ dáng không có không có làm sao lại thế dạng ca cười ha hả sờ sờ một kiếm n a m đầu tựa như là tại c h ấ n an một cái ủy khuất tiểu hải tử ta chính là cảm thấy dạng này sư tỷ thật đáng yêu thực sự là dạng ca lại ngược lại không hề tiếp tục nói vừa nghĩ tới thâm viết ma ma tránh ở trong ngăn tủ những này bình thường nói đến rất thuận miệng đùa giỡn nữ hài tử lời nói liền trở nên nói không quá lối ra như vậy một kiếm nam cũng không biết dạ ca suy nghĩ cái gì nàng thủy quang liễm diễm con ngươi nhìn qua dạ ca gương mặt nhiễm lên đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt thanh âm nhẹ như là lồng vũ gãi đa nghi n g nhọn bạn trai cũ đại nhân có thể thoáng an u ổ i một chút ta bởi vì ngươi mà lo nghĩ tâm linh à. a cái này dạ ca nghĩ thầm xấu mẹ a loại thời điểm này bạn trai cũ đại nhân cái xưng hô này cũng không tỉnh hành hô a Dạ ca nhịn không được liếc về phía sau một cái ngăn tủ nhưng là ngăn tủ cửa khóa chặt cái gì cũng không nhìn thấy trước mặt một kiếm nam nói xong câu đó lập tức lộ ra có chút vẻ mặt ngượng ngùng đối với nàng loại này bình thường nhất quán thanh lãnh tự kiềm chế tương đối cao lãnh đạo mỏng tính cách người mà nói có thể nói ra lợi như vậy là cần trả giá rất lớn r i ú p khí nàng ngượng ngùng rủ xuống mi mắt lông mi thật dài như là cánh bướm run r à y có chút ngẩng mặt lên hai con ngươi nhẹ nhàng đóng lại thon dài lông mi ở dưới mắt ném xuống một mảnh nhỏ bóng tối cái này y mãng n g ư không thể minh bạch hơn được nữa không hề nghi ngờ là lại ám chỉ dạc hơn nàng chương một n t r ư ơ i bảy tới trước trong ngăn tủ tránh một chút chương 1087, t ớ i trước trong ngăn tủ tránh một chút giả ca b a mẹ nó cái này tờ mở làm sao c h ì n h tích tích một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy hệ thống tin tức không bắn ra ngoài giả ca xem xét mở b ư ớ c vậy mà là cao thâm tuyết gửi tới tin tức cao thâm tuyết không quan hệ nha cao thâm tuyết tiểu dạ xem như ta không t ạ i liệt tốt không muốn như vậy công nghệ cao thâm tuyết dù sao kỳ thật ta cũng thật nhớ nhìn xem không phải người không thích hợp người muốn nhìn cái gì ha mà lại làm sao có thể xem như ngươi không tại á uy nhưng là dạ ca nhìn xem trước mắt khẽ nhắm hai con ngươi một kiếm nam hiển nhiên đã không đường thối lui được rồi tốc độ kết thúc dạ ca ôm một kiếm nam vào n g h o chậm dại áp sát tới một lát về sau hai người tách ra lần này sư tỷ hài lòng a dạ ca lần nữa sờ sờ đầu của nàng có cảm nhận được sư đệ cho người an u ổ i sao ừng một kiếm nam gương mặt từng ư đỏ ứng tiếng có dạ ca an u ổ i nàng chuyến này cuối cùng là vừa lòng thoáng ý cái kia sư tỷ ta liền đi trước sư đệ ngươi cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt được rồi dạ ca nghĩ thầm mặc dù nghĩ như vậy thật không tốt ý tứ nhưng là hôm nay sư tỷ ngươi còn là đi nhanh một chút đi gặp lại một kiếm nam vay người đang muốn rời đi nhưng mà lúc này ngoài phòng ban công truyền đến cộc cộc cộc nhẹ nhàng tiếng đập cửa dạ ca cùng một kiếm nam đều sửng sốt dạ ca người bên ngoài thăm dò dò hỏi lần này thanh âm thế mà là long anh dạ ca nói thầm một tiếng con mẹ nó đại tần nữ đế long anh một kiếm nam cũng nghe ra thanh âm chủ nhân nghi họ nói cái này hơn nửa đêm nàng làm sao lại đến tìm sư lệ ngươi chẳng lẽ nói một kiếm nam dùng nét mặt cổ quái nhìn xem dạ ca dạ ca không biết nên giải thích thế nào đưa tay gãi gãi mặt ta đi mở cửa đi chờ một chút một kiếm nam ngăn cản hắn a dạ ca mờ mịt muốn như vậy ta tại trong phòng của ngươi để nữ đế b ệ hạ trông thấy không tốt lắm giải thích một kiếm nam có chút b à mặt nàng dù sao cũng là nhân tộc đệ nhất kiếm thánh tại bên ngoài hình tượng gần đây đều là hành hiệp trượng nghĩa cao lãnh đ ạ m mạc nữ nhân khách ở trước mặt của dạ ca nàng có thể hiện ra chính mình tiểu nữ nhân một mặt đã là cực hạ tại ngoại nhân trước mặt nàng là tuyệt đối không có ý tứ để người ta biết nàng còn có cái này một mặt vậy làm sao bây giờ dạ ca nhìn một chút gian phòng cửa chính bằng không sư tỷ ngươi từ cửa chính đi trước không được long anh nữ đế đã đến bên ngoài khẳng định cũng đã có đi theo tùy tùng hộ vệ một kiếm năm nói dạ ca nghĩ thầm thế thì sẽ không long anh cùng hắn quan hệ vốn là tương đối dưới mặt đất cái này kiêu ngạo nữ đế mới không có ý tứ để ngoại nhân biết nàng cùng chính mình thần tử có dạng này quan hệ mập mờ đâu lại thế nào có thể sẽ dẫn người nhưng mà một kiếm nam sư t h ì đã phối hợp trong phòng liếc nhìn một vòng cuối cùng ánh mắt khóa chặt trong gian phòng ngăn tủ ta tới trước trong ngăn tủ tránh một chút không phải c h ờ một chút nhưng mà lời đã nói muộn một kiếm nam đã mở hộp tủ ra đồng thời nhìn cũng không nhìn liền tránh đi vào đóng lại cửa tủ dạ ca một kiếm nam trốn vào ngăn tủ t h í t một hơi thật sâu ngón tay chỉ một chút trên người mình lại bị che đậy ở tự thân k í t ứ c nhưng mà lúc này đen nhánh trong ngăn tủ vậy mà vươn một cái tinh tế trắng ngón tay nhẹ nhàng thả ở trên bờ vai của nàng một kiếm nam thân thể đột nhiên xích chặt nàng kém chút muốn g ú t kiếm nhìn lại mới phát hiện là một cái dung mạo thanh l ã n h tuyệt mỹ thiếu nữ tóc đen thật xinh đẹp nữ hải một kiếm nam ngơ ngác một chút nàng bình thường cũng sẽ không đặc biệt để ý một người dung mạo nhưng nhìn đến cao thâm tuyết nàng vẫn là không nhịn được ở trong lòng cảm t h á n một câu như vậy không nghĩ tới trên đời lại có như thế thanh l ã n h mỹ lệ nữ hải trọng yếu nhất chính là trên người nàng cái kia cố khí chất có một loại một kiếm nam không cách nào hình dung lại cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cảm giác thế nhưng là làm sao lại có một nữ hải tránh tại dạ ca gian phòng trong ngăn tủ ngươi là ta gọi cao thâm tuyết một kiếm nam lần nữa xứng sở nàng biết tại nàng rời đi nhân tộc đại lục đi vạn tộc bản đồ thượng lưu sóng thời điểm lan g mịch lao sư lại thu ba cái học sinh thân truyền một cái là giả ca chính là nàng ngũ sư đệ một cái là hạ tịch giao là nàng thất sư muội còn có một cái gọi là cao thâm tuyết nghe nói là nhân tộc đệ nhất cơ giới sư mà lại là một cái phi thường lợi hại nhà khoa học nguyên lai、like、chính là nàng nghe nói nàng cùng sư đệ là thanh mai trúc mã quan hệ nguyên lai、like、ngươi chính là cao thâm tuyết sư muội một kiếm nam suy tư điều gì trong lúc nhất thời thậm chí đều quên đi các nàng là ở trong ngăn tủ giao lưu trầm mặt một chút nhẹ nhàng gật đầu ngươi tốt ta là một kiếm nam là dạng ca nhị sư tỷ cũng là ngươi nhị sư tỷ ừng ngươi tốt nhị sư tỷ cao thâm v i ế t đôi mắt bình tĩnh ta là tiểu dạ mẹ vôi một kiếm nam đây coi là chuyện gì a dạ ca đau đầu che mặt quan sát một trận thấy trong ngăn tủ tạm thời không có phát sinh động tính gì không có cách nào dạ ca đành phải trước đi mở ra bàn công cửa long anh liền đứng tại bàn công ngoài cửa có một cái tay mặc màu đen mũ trùm trường bảo bao lại bên trong nữ đế hoàng trong tục lót nàng đưa tay nhẹ nhàng nhổ sạch trên đầu mũ trùm lộ ra tấm kia ung dung hoa mỹ khuôn mặt b ấ t quá thiếu nữ hoàng đế xinh đẹp như vậy khuôn mặt lại hoàn toàn là tấm một gương mặt biểu lộ lạnh như băng cái ánh mắt kia cùng vừa rồi sư tỷ nhìn thấy dạ ca nhu tình ánh mắt hình thành cực lớn tương phản ngược lại càng giống là cái kia ở trên triều đình uy nghiêm lạnh lùng nữ đế quốc quân liền kém đem ta rất tức giận ngươi trở về vì cái gì không tìm đến ta vì cái gì không trở về ta tin tức ngươi còn coi ta là nữ đế sao mấy câu toàn viết lên mặt t r ư ơ n g một nghìn tám mươi tám ngươi không phải người đứng đắn t r ư ơ n g một nghìn tám mươi tám ngươi không phải người đứng đắn dạ ca nhìn xem trước mặt long a n thần sắc có chút cứng nhắc a v ậ hạ ngươi tới rồi long anh đôi mắt run lên bệ hạ trước kia mỗi ngày ban đêm nửa đêm canh ba dạ tập hoàng cung đến tìm nàng riêng tư gặp thời điểm gọi nàng tiểu anh anh bây giờ lại gọi nàng bệ hạ quả nhiên nam nhân đều làm móng nheo lớn long anh khẽ hử một tiếng đi vào gian phòng tại cạnh ghế s a lon bên cạnh tòa hạng phối hợp cho chính mình rót chén nước lãnh đạo mà nói ngươi dùng như thế lạnh nhạt chính thức xưng hô xưng hô c h ấ m xem ra dạ ca đại thần là gần nhất nữ nhân đủ nhiều đã không quan tâm c h ấ m muốn cùng chấm giữ một khoảng cách chỉ muốn cùng chấm lấy quân thần phương thức ở chung rồi dạ ca cái gì lộn、sột? lúc trước tại ngươi tẩm cung thời điểm ta ở sau l ư n g gọi ngươi bệ hạ thời điểm chính ngươi không phải còn càng hưng ơ phân hạ dạ ca ở trong lòng nói thầm nhà hắn cái này tiểu nữ đế quả nhiên vẫn là vẫn như cũ như vậy thích ăn bay giờ b trong ngăn tủ một kiếm nam xuyên thấu qua ngăn tủ một cái khe nhỏ nhìn xem tình huống bên ngoài nghe tới hai người đối thoại lộ ra vẻ kinh ngạc dạ ca sư đệ thế mà cùng nữ đế long anh còn từng có qua một đoạn tình cảm một kiếm nam tâm tình không hiểu có chút phức tạp mặc dù nàng biết lấy dạ ca bên ngoài cùng năng lực nhất định sẽ có rất nhiều hồng nhan chi kỳ ái mộ hắn nàng cũng không phải là muốn hạn chế sư đệ nhưng là tận mắt thấy thời điểm nàng vẫn sẽ có chút t ế ẩm cảm giác đối với gần đây độc lai、like, độc vãng tính cách q u á i gở du hiệp nữ kiếm thánh đến nói nàng còn là lần đầu tiên có cảm giác như vậy một kiếm nam vô ý thức nhìn một chút bên người cao thâm tuyết cao thâm tuyết chính tỉnh táo nhìn chăm chú khe cửa bên ngoài c h à n cảnh thấy một kiếm nam nhìn về phía nàng nàng cũng chậm dại xoay đ ầ u lại một sư tỷ sẽ cảm thấy an giống sao một kiếm nam nao nao nhất thời nghe lời ta m ộ t sư tỷ về sau muốn cùng với tiểu dạ sao a muốn cùng tiểu dạ kết hôn sao muốn cùng tiểu dạ tạo tiểu hài sao nàng không nghĩ tới chính mình vị này lục sư m ộ i thế mà như thế trực tiếp độc lai、like, độc vạng nữ kiếm thánh nơi nào trải qua loại tình huống này bị hỏi đến có chút gương mặt đường đỏ không biết nên như thế nào trả lời ta ta nếu như muốn nhất định phải quen thuộc nha cao thâm tuyết nói tiểu gia m ị lực chính là cao như vậy chú định sẽ chê hoa kẹo nguyệt ra ca đại thần ngươi còn nhớ rõ ngươi đã bao lâu không có tới lên triều đình sao long anh ngồi ở trên ghế salon k h u a n tay một tấm vung dung hoa mỹ khuôn mặt khí tràng lạnh lùng nghiêm ngươi đã bao lâu không có tới tìm chấm báo cáo qua công tác rồi n g ư ơ i còn đem chấm xem như nữ đ ấ y sao a cũng thế nhìn ra được ngươi xác thực bể b u i nhiều n việc a l i ê n lần này sống s ó t sau hai nạn bình an trở về cũng không có cho chấm báo qua một cái bình an là tất cả đều bận rộn cùng ngươi những cái kia bạn gái nhỏ đâu a dạ ca nghĩ thầm vừa mới ngươi không phải cũng bởi vì ta gọi ngươi bệ hạ mà tức giận à dạ ca mặt ngoài cười ngượng ngùng hai tiếng làm sao lại thế ta chẳng qua là cảm thấy bệ hạ ách tiểu anh anh bệ hạ chính ngươi ngành tình báo khẳng định đã sớm biết thần trở về tin tức khẳng định đã cho ngươi báo qua bình an long anh nghe nói như thế liền tức giận đến ngẩng đầu chừng hắn chấm là muốn ngành tình báo cho ta báo bình an sao chấm là muốn nghe ngươi cho ta báo bình an chấm chấm như cái liếm c ẩ u cho ngươi phát nhiều như vậy cái tin long anh cắn m ô i nắm chặt nắm tay nhỏ trong giọng nói c h ẳ n g ngập bị khuất nhưng ngươi lại một lần đều chưa có trở về tự ngươi nói ngươi đều bao lâu không có t ì m ta d ạ ca nhìn lướt qua sau lương tủ quần áo ở trong lòng khẽ thở dài xong lần này hắn tại tuyết nhi cùng một sư tỷ hình tượng trong lòng xem như toàn độ sụp được rồi dù sao đều đã dạng này là lỗi của ta lỗi của ta dạ ca vỏ đã mẹ không sợ rơi lộ ra cha nam b ặ t tướng cười ha hả đi tới long anh trước mặt sờ lấy nữ đế đầu an ổ i nàng chờ ăn giấm tiểu anh anh ừ long anh cười lạnh đẩy tay của hắn ra cổ tay phơi chấm thời gian dài như vậy kiểm tra chấm đầu đã cảm thấy không có việc gì rồi vậy ngươi muốn làm sao nô、no. dạ ca còn chưa có nói xong long anh vậy mà liền đã hổ đói bộ mồi nhỏ tới dùng sức ôm lấy dạ ca đồng thời cái kia thanh hương mềm mại nhỏn h ắ n mở môi hung hăng ấn tại trên cái miệng của hắn dạ ca dạ ca giật này mình không nghĩ tới long anh hôm nay thế mà như thế chủ động mà lại vậy mà nhiệt liệt như vậy đi lên cứ như vậy trực tiếp vậy vậy hạng da ca kinh hô cừng long anh h g ử nhẹ một tiếng nhắm mắt lại thân thể tiếp tục hướng phía trước da ca lui lại long anh lại hướng phía trước da ca lui về sau nữa long anh lại hướng phía trước da ca lui về sau nữa không có lui hắn đã bị đẩy đến nơi hẻo l á n h mà lại phía sau chính là cái kia ẩn giấu một kiếm nam cùng cao thâm tuyết tủ quần áo và ảnh phía sau lưng của hắn bị long anh đẩy đến trùng điệp đâm vào cửa tủ treo quần áo bên trên thậm chí hai cánh tay đều bị nàng bá đạo năm ngón tay đan sen đặt tại cửa tủ bên trên một kiếm nam đã ngây người lộ ra vẻ mặt bất khả t ư n g h ị nàng đương nhiên là gặp qua long anh nữ đế ở trong ấn tượng của nàng long anh là đại tần trong hoàng tộc trăm năm khó gặp thiên tài thiếu nữ trên triều đình là uy nghiêm cao ngạo nữ đế không nghĩ tới lại còn có bá đạo như vậy một mặt vậy hạ đừng nói chuyện tiếp tục không phải ta là muốn nói bên ngoài giống như có người đến long anh lập tức v u n g ra dạ ca nàng an tính lại nửa ngày không có nghe được bất luận động tính gì nơi nào có người long anh nhũ mày nhìn chằm chằm dạ ca cho là hắn đang nói láo dạ ca cười khổ một tiếng có tinh thần lực của ta mạnh hơn ngươi nhiều lắm ngươi cảm giác không đến mà thôi cộc cộc cộc vừa dứt lời ban công cửa liền vang lên lần nữa tiếng đập cửa sư tôn ngươi đã ngủ chưa sư tôn long anh nhìn hắn chằm chằm ngươi chừng nào thì thu đ ồ lệ rồi vừa thu không lâu thanh âm này làm sao nghe vào quen thuộc như vậy long anh luôn cảm giác giống như ở nơi nào đã nghe qua cao mày nói nàng là ai dạ ca có chút bất đắc dĩ hắn biết bây giờ cũng không có khả năng giấu đến xuống dưới đành phải thẳng thắn nói n g u y ệ t ngưng cung c u n g chủ lãnh n g u y ệ t ngưng lãnh n g u y ệ t ngưng long anh kinh ngạc n g u y ệ t ngưng cung c u n g chủ làm sao lại biến thành đồ đệ của ngươi nàng lớn hơn ngươi hơn một ngàn tuổi không phải ngươi tiền bối sao ai nói tiền bối liền không thể biến thành đồ đệ g i ạ ca đương nhiên long anh nhìn xem g i ạ ca có chút những mày ngươi ngươi sẽ không phải cùng nàng cọc cọc cọc sư tôn lãnh n g u y ệ t ngưng lại gõ một lần cửa chớ suy nghĩ lung tung dạ ca nắm lấy long anh bà bay đem nàng đưa đến cổng ngươi đi nhanh lên đi ngươi thế nhưng là chúng ta nhân tộc nữ đế nếu như bị người nhìn thấy ngươi đêm hôm khuya quát xuất hiện tại gian phòng của ta cái kia ảnh hưởng không tốt lắm chờ một chút l o n g anh đẩy ra dạ ca tay nghiêm túc nghiêm túc nói ta muốn nhìn hai ngươi đến cùng phải hay không đứng đắn quan hệ thầy trò cái gì đứng đắn hay không ta như thế người đứng đắn làm sao có thể không đứng đắn d a ca chững chạc đàng hoàng ngươi không phải người đứng đắn l o n g anh ánh mắt chắc chắn vậy ngươi phải ở lại chỗ này cùng với nàng gặp mặt đương nhiên không ta là đại tần nữ đế bị người trông thấy hơn nửa đêm tại chính mình đại thần trong triệu gian phòng ảnh hưởng nhiều không tốt vậy ngươi dạ ca trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường quả nhiên long anh nhìn về phía gian phòng tủ quần áo chương một nghìn không trăm tám mươi chín dù sao một hồi đều là muốn đi vào chương một nghìn không trăm tám mươi chín dù sao một hồi đều là muốn đi vào ta đi tránh một chút long anh nói liền mở ra tủ quần áo lộ ra bên trong đèn nhánh không gian không phải đừng dạ ca còn chưa tới kịp ngăn cản long anh liền đã chui vào dạ ca một tay che mặt trong ngăn tủ yên lặng vài giây đồng hồ cao thâm tuyết còn có một kiếm thánh hai người các ngươi làm sao long anh thanh âm kinh ngạc theo trong ngăn tủ chuyên r a b ấ t quá rất nhanh trong ngăn tủ lại khôi phục bình tĩnh ai nghiệp chứng a dạ ca đã không lời nào để nói thôi tùy tiện đi dạ ca đi đến mở ra bàn công cửa lãnh n g u y ệ t ngưng vừa thấy mặt liền nào tới giống như như bạch tuộc h ôm ở trên người của dạ ca sư tôn ta lo lắng chết ngươi ta còn tưởng rằng sư bá thật đem n g ư ờ i thế nào lãnh n g u y ệ t ngưng ngữ khí t ự a n h ư là cùng chính mình nhất ỷ lại người n ũ n g liệu như trong tủ treo quần áo long anh cùng một kiếm nam đều mở to hai mắt nhịn nguyễn ngưng cung, cung chủ lãnh nguyễn ngưng là nhân tộc đế quốc t r ư ớ c m ắ t mạnh nhất tu tiên tông môn trưởng môn nhân đối ngoại hình tượng vẫn luôn là băng thanh ngọc k h i ế t đ ạ m mạc bạc tỉnh thậm chí có chút không hợp tình người kết quả sao lại thế bây giờ dạ ca trong gian phòng cái này lãnh nguyễn ngưng thật là bọn hắn biết rõ cái kia tu tiên tiền bối lãnh nguyễn ngưng sao mà lại lãnh nguyễn ngưng tu luyện không phải thái thượng bong tình quyết không thể tiếp xúc nam lữ tỉnh c ả m sao long anh chấn k i n h đến không hơn được nữa phải biết lãnh nguyễn ngưng thế nhưng là tại nàng lúc nhỏ liền đã xuất hiện tại nàng lịch sử sách giáo khoa trên sách nhân vật mà một kiếm nam thì lại càng không cần phải nói ở trong mắt nàng lãnh nguyệt ngưng cùng với nàng lao sư là cùng bối phận người bây giờ thế mà dạng này ôm nàng yêu nhất sư đệ nũng nịu cái này thực sự cho nàng trùng kích quá lớn tiểu dạng n ị lực quả nhiên rất lớn đúng không già trẻ ăn sạch cao thâm viết nói như thế long anh cùng một kiếm nam ngươi vì cái gì ngữ khí có thể t i ê u n ạ o như vậy a long anh xoay đ ầ u lại nhìn chằm chằm cao thâm viết còn có ngươi còn có một kiếm thánh hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này cao thâm viết thần thái tự nhiên một kiếm nam mặt lộ xấu hổ cái tia nữ đế bệ hạ vì sao lại trốn vào đến đâu ta ừng lãnh nguyệt ngưng nghe tới dạ ca sau lưng ngăn tủ đ ộ n g tĩnh nghi hoặc nói vừa mới có phải hay không có người nói dạ ca mặt không biểu tình một mặt ta đã choáng biểu lộ không có ngươi nghe lầm thật sao không có khả năng a ngươi nghe lầm dạ ca hai tay thả ở trên vai của nàng giúp nàng xoay người đem nàng đẩy đến tựa gian phòng thời gian không còn sớm ngươi nhanh đi về đi lãnh n g u y ệ t ngưng sửng sốt một chút lộ ra hủy khuất thần sắc sư tôn ngươi làm sao rồi ta vừa mới đến ngươi liền muốn đuổi ta đi đúng có phải không bởi vì băng tâm sư bá sự tình chẳng lẽ nàng thật đối với ngươi làm cái gì sao còn là ta làm gì sai đều không phải da ca thở dài bởi vì nếu ngươi không đi lời nói liền lại có người muốn đến lãnh n g u y ệ t ngưng ngơ ngẩn à... hoa theo một tiếng rầm rầm tiếng gió rơi ở ngoài phòng trên ban công một cái cao g ầ y thân ảnh xuất hiện tại ban công cửa cửa sổ bên ngoài mang một chút lạnh lùng xa cách thanh âm vang lên uy ngươi hẳn là không ngủ đi mở cửa lần này là viêm cơ thanh âm lãnh nguyện ngưng kinh ngạc là ác ma tộc cái kệ nữ ma quân viêm cơ lập tức nàng nhịu lên lông mày cái này ma t ộ c nữ nhân thế mà luôn luôn đến quấy dối sư tôn ngươi dạ ca cười khổ một cái lắc đầu xem ra nữ nhân d u y ê n quá tốt cũng không phải chuyện gì tốt ta mất tích mấy ngày mọi người hình như đều rất quan tâm hắn bộ dáng nhưng là có thể hay không không muốn quan tâm như vậy mà lại các ngươi quan tâm làm sao đều lựa chọn ban đêm cùng một cái thời gian đến a mà lại đi cũng đều là ban công không có việc gì để sư tôn đến ứng phó nàng liền tốt dạ ca vô vô lanh nguyện ngưng bà bai ngươi mau trở về đi thôi ngươi cùng với nàng lần trước liền không hợp nhau đừng q a y đầu cùng với nàng gặp lại môn đánh lên ta mới không muốn ta tại sao phải cho cái kia nữ ma quân đ ằ n g vị trí lãnh nguyệt ngưng vậy mà như cái không chịu đường ra â h i ế m đồ chơi tiểu hải tử t h ở phì phò nói lập tức nàng nhìn một chút gian phòng bột phía ta chưa tiên tìm một nơi trốn vào đến tốt sư tôn ngươi vội vàng đem nàng đuổi đi đi chờ đem nàng đuổi đi ta trở ra nói xong liếc mắt liền khóa chặt trong gian phòng tủ quần áo dạ ca các ngươi những nữ nhân này thật là kỳ quái chẳng những mỗi một cái đều lựa chọn đi ban công mà lại mỗi một cái cũng đều thích tránh ngăn tủ lãnh nguyệt ngưng mở ra tủ quần áo trốn vào đen nhánh trong không gian đóng lại cửa tủ lần này Dạ ca đã hoàn toàn lười nhác ngăn cản Và,、wow. rất nhanh lãnh n g u y ệ t ngưng tiếng kinh hô văng lên bất quá rất nhanh hiển nhiên có người che miệng nặng lại tiếng kinh hô lại dừng lại Dạ ca ngươi ở bên trong a ta nghe thấy thanh âm viêm cơ thanh âm có chút lạnh lùng Dạ ca mặt không thay đổi đi mở ra b à n công kéo ngang cửa cửa sổ viêm cơ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau trên dưới nhìn một chút hắn ân vẫn được đã không có thiếu cánh tay cũng không có thiếu chân xem ra băng tâm nữ nhân kia mặc dù nhìn xem khiến người phi thường khó chịu nhưng hẳn là xác thực tương đối công chính không có tự mình đối với hắn tra tấn b ấ thử quá nam g k h nhân có t h h dạ ca chậm rãi lắc đầu lập tức một câu đều không nói im lặng không lên tiếng quay người vào phòng chỉ thấy hắn không nói một lời đi thẳng tới tủ quần áo bên cạnh mở ra tủ quần áo nửa bên cửa tủ lộ ra bên trong đen nhánh không gian ấy đi vào đi Viêm cơ. Dạ ca, Dạ dù sau o một hồi đ ề là muốn đó i điều điều ngươi bảo. Trương trắng trận tra trương trắng trận điều tra n i dù sau o một hồi đ ề là một u ố n lạnh lùng nhìn xem dạ ca. Dạ ca nói, ngươi liền đi Viêm biết. Viêm bảo, là lập có cơ ca. ca tức cơ ý gì. xem m dạ Dạ mặt mẩy, một hoặc, chút nghi nữ định gì. nói cái có sau đó vừa Sau sau khắc nàng liền cảm thấy được một cỗ cực kỳ cường đại ma lực giáng lâm cỗ này ma lực có một loại cực kỳ mạnh cảm giác áp bách thậm chí cường đại đến hoàn toàn không kém gì chính mình viêm cơ sắc mặt thay đổi có được cường đại như thế ma lực tồn tại đẳng cấp không kém gì nàng hắc á m chủng tộc chiến sĩ phóng nhãn toàn bộ vạn tộc đều không có mấy cái là ai hôn đế cảnh cường giả tối đỉnh viêm cơ có chút n h ữ n mày chầm ngâm một trận nhìn xem dạ ca là tới t ì m n g ư ơ i dạ ca bất đắc dĩ cười cười đại khái là vậy nàng là ai viêm cơ tinh thần lực không có dạ ca mạnh nàng mặc dù cũng có thể cảm thấy được đối phương đến có thể cảm thấy được đối phương siêu phàm đẳng cấp lại không cách nào thấy rõ đối phương bộ mặt thận đoạn lạc thiên sứ nữ vương diệ băng dạ ca đã thông qua tinh thần lực tầm mắt thăm dò đến diệ băng viêm cơ cảm thấy kỳ quái nàng vì sao lại tới tìm ngươi ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào ngươi đoán ngươi còn là quyết định nhanh một chút đi dạ ca vô vô c ử a tủ treo quần áo ung dung mà nói là đi vào trước tránh một chút hay là theo ta ở trong này đợi nàng tìm đến mấy người chúng ta ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện t i ế m viêm cơ cắn một cái bờ môi làm tôn quý ác ma tộc mạc quân nàng làm sao có thể để ngoại nhân trông thấy nàng thế mà đêm hôm khuya k h o á t xuất hiện tại một nhân loại nam tính trong gian phòng mà lại nghe nói cái này một nhiệm kỳ vị này trẻ tuổi đ o ạ thiên sứ nữ vương diệp băng tiên phú thực lực rất mạnh trong năm trước dễ như chở bàn tay liền đánh bại đời trước đ o ạ thiên sứ nữ vương thành công cực vị nhưng là tính cách lại phi thường kém cỏi hoàn toàn không có một cái nữ vương nên có bộ dáng rất thích d ư người khác đồng thời cũng tương đương ngạo mạn vô lễ nếu như bị nàng phát hiện chính mình hơn nửa đêm xuất hiện tại một nhân loại nam tính trong gian phòng khẳng định phải ra ngoài cùng với nàng thủ hạ nói lung tung đến lúc đó chuyển đi toàn bộ vạn tộc đều là nói bóng nói gió nhưng là nàng đường đường một đợi ma quân thế mà muốn nàng giống như là yêu đương v ụ n trộm bị bắt tiểu nữ sinh tránh tại một cái trong ngăn tủ đây cũng quá không tưởng nổi một phen nội tâm kịch chiến về sau viêm cơ cuối cùng vẫn là quyết định cái gì hướng ngăn tủ đi đến vậy bản toại trước hết ở bên trong tránh một chút tốt ngươi vội vàng đem nàng đổi u đi có nghe hay không dạ ca không nói gì thêm đã không có đáp ứng cũng không có bắt bỏ trơ mắt nhìn viêm cơ tiến vào đen nhánh tủ quần áo sau khi đi vào trong tủ quần áo rõ ràng không có phát ra bất kỳ thanh n m nhưng là dạ ca ở bên ngoài lại có thể cảm nhận được một cỗ chấn kinh kinh ngạc khí tức bụ phát ra trong tủ quần áo đen nhánh không gian viêm cơ mở to hai mắt nhìn cùng cao thâm tuyết một kiếm nam lê nguyện ngừng long anh bốn cái nữ sinh mười mắt tương đối cái cái gì tình huống cái này trong tủ quần áo làm sao nhiều người như vậy viêm cơ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc làm ác ma tộc tứ đại ma quân một trong lại là hồn đế cảnh siêu cấp cường giả trong vạn tộc đ ỉ n h tiêm chiến lược tồn tại nàng tự nhận là kiến thức rộng rãi nhưng là dưới mắt loại này tình trạng nàng là thật chưa từng gặp qua cái này bốn cái nữ sinh có đối với nàng mặt mũi tràn đầy lý có đối với nàng một mặt cảnh giác có đối với nàng đầy mắt nghĩ hoặc Còn có ò n c biểu lộ bình tĩnh người tốt cao thâm tuyết h i ể n nhiên chính là bình tĩnh nhất c á i kia rất nhẹ nhàng cùng với nàng c h ẳ o hỏi Dạ ca t ạ i c ử a t ủ t r e o quần áo đ ứ n g một hồi n g h e thấy trong t ủ quần áo cũng không có chuyện đến c á i gì t h a n h â m k ỳ quái lúc này mới thoáng an tâm lại h y vọng thâm tuyết ma ma có thể giúp hắn ổn định đi t i ế p l ấ y hắn liền hướng ban công c ử a c ử a s ổ đi đến lần này hắn chủ động mở ra c ử a c ử a s ổ d i ệ p băng liền đứng t ạ i c ử a ra vào chính n h ấ t lên tay do dự muốn g õ ban công cỡ kết quả g i c a chính vượt b n đem cỡ cỡ số mở ra giếp băng ngang một chút dạ ca đã xe nhẹ được quen liếc nàng liếc mắt c h ậ m dãi nói vào đi sau đó quay người liền hướng phòng đi đến diệp băng n g h i hoặc hắn đã sớm đoán được ta sẽ đến nghe nói ngươi bị quang minh liên minh hội phong tích diệp băng mặc một thân màu đen dài khoản áo khoác hai tay cắm tại áo khoác trong túi c h ậ m chậm đi đến hạ thân giày cao góp tại gian phòng trên sàn nhà phát ra gõ gõ tiếng gõ nàng tại gian phòng nhìn chung quanh một lần rất nhanh liền trông thấy trên giường mê man hạ tịch g a o hạ tịch a o diệp băng l i mắt ngươi thanh mai trúc mã cô bạn gái nhỏ á hửng dạ ca nói ta đã theo công ty bên kia biết tình huống cặn kẽ diệp băng cười khẽ n g u y ơ i lai、like. ngay tại trong cơ thể của nàng a nàng ma lực hao hết thân thể vượt qua phụ tải đúng không t ì m ta có chuyện gì không trong ngăn tủ có những người khác g i ạ ca cũng không muốn muốn tại cái đề tài này tiếp tục nếu không sẽ bại lộ dao dao trên thân bí mật thế là hắn xảo diệu rời đi chủ đề là thấy ta trở về muốn quan tâm ta còn là muốn nhìn một chút ta có hay không thiếu cánh tay thiếu chân ừ ta thế nhưng là đường đường đoạ thiên sứ nhất tộc nữ vương ta làm sao có thể quan tâm ngươi diệp băng nếp miệm dạ ca đoạ thiên nữ vương đại nhân vẫn là như vậy ngạo kiểu đầu lần trước đang tra hỏi dược t ề xuống ngươi nói thật lòng thời điểm giống như còn không phải như vậy kia cũng là chuyện trước kia diệp băng khí thế b u n g hăng chừng mắt liếc hắn một cái cái này đọa thiên nữ vương ánh mắt bá khí mà hung tính mười phần cũng không giống như trước đó mấy cái kia sớm đã bị dạ ca chân tình hòa tan làm một v ụ n g xuân thủy tiểu nữ nhân ánh mắt của nàng là phạm phất thật muốn giết người như nếu không phải đời trước tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện ta làm sao có thể sùng bái thầm mến ngươi dạng này đáng ghét lại đáng ở người diệp băng ở trong lòng cắn răng miến lợi nói hơn nữa lúc ấy thế mà còn thu thập một đống lớn hình của hắn xúp băng ký tên bàn phím quả thực chính là hát lịch sử tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này biết vậy ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt tới là làm gì dạ ca hỏi không làm gì a diệp băng hai tay ôm ở trước ngực n é t lên nàng đầu kia vớ đen chân dài dày cao gót mũi nhọn nhẹ nhàng v ư n h lên lại vừa v ậ n chống đỡ tại dạ ca trên bàn chân khi miệt nghiền ngấm cười nói làm công ty vạn tộc thứ hai đại cổ đông ngươi hiện tại thế nhưng là chúng ta ghen công ty đại địch số một bây giờ ngươi không hiểu mất tích lại đột nhiên xuất hiện ta chính là muốn đến điều tra một chút địch nhân tình huống sờ sờ rõ ràng ngươi hai ngày này đến cùng mất tích đến địa phương gì đi có vấn đề gì à dạ ca ngươi cái này điều tra cũng quá trắng trợn t r ư n một nghìn chín mươi mốt cuối cùng vẫn là an bình không được t r ư n một nghìn chín mươi mốt cuối cùng vẫn là an bình không được trong tủ quần áo viêm cơ thông qua khe cửa nhìn qua bên ngoài diệp băng thơi nhũ lên lông mày trước mấy ngày dạ ca mất tích nàng chạy đến quang minh liên minh hội chất vấn băng tâm thời điểm liền đã biết được dạ ca cùng đ o ạ thiên sứ nữ vương diệp băng nhận biết mà lại diệp băng tựa hồ còn giống như nàng lúc kia đã từng chạy đến băng tâm lớn chấp pháp trước mặt cho quang minh liên minh hội áp lực ý đồ thông qua uy hiếp phương thức để quang minh liên minh hội phóng thích giả ca nhưng nàng vẫn là không có hiểu rõ hai người kia là tại sao biết chẳng lẽ hai người kia quan hệ cùng với nàng cùng giả ca quan hệ không chỉ là nàng trong ngăn tủ những nữ sinh khác trừ cao thâm tuyết đã thành thói quen bên ngoài long anh một kiếm nam lênh nguyện ngừng đồng dạng đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ các nàng thế nào đều tưởng tượng không đến g i ca vậy mà lại cùng hắc á m chủng tộc đoạn lạc thiên sứ nữ vương từng có giao tỉnh người cái gọi là điều tra chính là chạy tới gian phòng của ta trực tiếp hỏi ta. Da ca nghi hoặc nói. đúng vậy a có vấn đề gì sao. diệp băng cười nhẹ, n é o n é o quả đấm nhỏ của mình đem ngươi hung hăng đánh cho như tử sau đó đem ngươi cột vào trên giường lại tiến hành một phen nghiêm hình b ấ t c u n g ngươi chẳng phải cái gì đều nói. còn cần phí cái kia kinh phái người bí mật âm thầm điều tra quân lớn như vậy phần c o n a. Da c á cười còn muốn đánh với ta à ngươi quên lần trước ngươi cùng ta giao thủ kết quả cuối cùng tựa như là ngươi bị ta buộc chặt trên giường không thể động đậy a. viêm cơ lãnh nguyên ngưng mộc kiếm nam long anh buộc chặt trên giường không thể động đậy ngươi còn có mặt nói d i ệ p băng nhớ tới lần trước bị dạ ca đổ thần đánh trúng về sau tỉnh lại trắng cảnh lập tức xấu hổ khuôn mặt v ỏ bừng lần trước là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ áp chế ta nếu không ngươi làm sao có thể là bản nữ vương đối thủ ngươi vô s ỉ dạ ca ta nơi nào vô s ỉ nếu không phải ta về sau giúp ngươi chữa thương ngươi sớm c ú máy d i ệ p băng vậy ngươi lúc ấy tại sao muốn thời sạch đi phục của ta viêm cơ lãnh nguyên ngưng mục kiếm nam long a n quần áo thời sạch、Khủ. dạ ca ho nhẹ hai tiếng cảm thấy có chút b ố i bách đây không phải là lời bố ích ngươi bị đánh trúng chính là n g ư ợ c ngươi y phục kêu lại là liền thân không c ở i sạch làm sao chữa mà lại về sau ta không phải cũng không có bắt ngươi thế nào sao đây chẳng qua là bởi vì ngươi muốn lấy ta làm con tin áp chế nguyệt tu dẫn đầu đoạ thiên sứ đại quân lui mình mà thôi diệp băng dựa vào lý lẽ biện luận g i ạ ca giang tay ra nhưng là ngươi đủ không cho phép lại nói sự tình lần trước lại nói tiếp lời nói diệp băng cảm giác đầu mình đều nhanh bút lên khuôn mặt đã đỏ bỏng đến giống như là bàn ủi dạ ca nhún bay tùy ngươi diệp băng lúc này đứng lên ta muốn đi nàng đạp trên dày cao gót liền hướng ban công cửa cửa sổ đi đến lúc này đi rồi dạ ca kỳ quái ngươi không phải muốn đánh ta một trận sau đó đem ta cột vào trên giường thẩm v ấ n a hôm nay ta không có cái tâm tình này hôm nào tái thẩm k h i thật diệp băng hôm nay đến vốn chính là muốn xác định một chút dạ ca có phải là thật hay không trở về hiện tại như là đã xác định mà lại không có thiếu cánh tay thiếu chân cái tiêu mục đích của nàng cũng liền đã tới Đương, đương nhiên nàng muốn xác định hắn không có việc gì chỉ là bởi vì nàng muốn tương lai có một ngày có thể tự mình báo thù mà thôi cũng không phải bởi vì cái gì quan tâm hắn nhưng mà đang chuẩn bị rời đi thời điểm diệp băng cái mũi giật giật nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy được gian phòng này trong không khí giống như còn lưu lại loại nào đó ma lực khí tức cô này ma lực khí tức rõ ràng không phải nàng cũng không phải dạ c a đẳng cấp rất cao hẳn là tại hồn đế cảnh hồn đế cảnh hát cám t r ù n g tộc ngoại trừ nàng vừa mới nơi này còn tới qua cái khác hát cám t r ù n g tộc cờ dạ viêm cơ bọn người tránh ở trong ngăn tủ có thể dùng ngưng hơi thở pháp che đậy khí tức dạ ca cũng cho ngăn tủ ra chỉ thăm dò tre đại thuật nhưng là lưu trong phòng khí tức lại còn không có tàn mất mà lại hát cám giữa t r ù n g tộc lẫn nhau đối với khí tức của nhau càng mất cảm diệp băng lộ ra rất hứng thú t h ầ n sắc n h i ê n g đầu sang chỗ khác ngoại trừ ta ra, vừa mới có phải là còn có cái khác hát cám t r ù n g tộc cường giả tới qua rồi dạ ca người đoán ta đoán lời nói diệp băng trầm ngâm một hồi đẫu nhiên khỏe miệng rơ lên một cái đường cong cười nói là ác ma tộc vị kia nữ ma quân viêm cơ đúng không trong tủ quần áo viêm cơ dạ ca cũng là người nàng làm sao lại đoán được d i ệ p băng nhìn thấy dạ ca bộ dáng này cười nhìn ngươi bộ dáng này ta liền biết ta đoán đúng nhìn không ra vị tiêu bình thường xem ra luôn luôn sắc mặt rất túi một mặt tông trầm tính cách rất kém cỏi lại rất vô lễ vĩnh viễn biểu lộ dữ dằn một mặt phảng phất người khác thiếu nàng tiền ngàn năm lao s ử nữ ma quân thế mà đối với ngươi dùng tình còn rất sâu sao ngươi vừa về đến nàng liền không kịp chờ đợi chạy tới nhìn ngươi rồi viêm cơ cao thâm tuyết long anh một kiếm nam lãnh n g u y ệ t ngưng dưới ánh mắt ý thức đều nhìn về nàng viêm cơ sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống phảng phất một bộ lên cơn giận dữ tùy thời đều muốn nổ tung tùng dầu cặp mắt kia tượng thần là một đầu sắp nổi giận sư tử tùy thời muốn ăn thịt người như giống như sắc mặt s á c thực rất túi lãnh nguyệt ngưng ở trong lòng thầm nói ngươi là làm sao đ o á n được da ca không hiểu nhìn xem diệp băng diệp băng cười khẽ nói đến ngươi khả năng không tin ta đ o ạ thiên sứ tộc tại quang minh liên minh hội cùng ác ma tộc ở giữa đều xếp vào rất nhiều nội ứng tin tức này ta đương nhiên là rất linh thông thật sao da ca tự lầm bầm nghĩ không ra viêm c ơ lúc ấy thế mà còn vì hắn đi quang minh liên minh hội uy hiếp băng tâm đi rồi dạ ca bất đắc dĩ âm thầm cười cười trong lòng nhất thời có chút cảm động nữ nhân này mặc dù miệng rắn như vậy về ngoài lạnh như vậy diễm một bộ ta hoàn toàn không coi ngươi là chuyện chỉ đem ngươi làm công cụ biểu lộ nhưng cũng là cái mạnh miệng mềm lòng ra hòa nha nghĩ không ra ngươi thật đúng là đủ có thể khắp nơi loạn trêu chọc nữ nhân à, l i ề n loại này đáng sợ nữ ma đầu ngươi đều không bỏ qua d i ễ p băng cười nhẹ nhìn xem dạ ca bất quá cũng buộc cho ngươi ăn được nữ nhân kia mặc dù dung mạo rất mỹ lệ lãnh diễm nhưng nghe nói tính cách thế nhưng làm n ư ờ i phần bá đạo cần thế không chút nào phân do phải trái ta vốn đang coi là giống nàng loại này nữ ma đầu đời này cũng không thể sẽ có nam nhân thích đâu lại nói ngươi sẽ không phải là bị nàng đẩy mạnh à. ha ha ha ha dạ ca vâng theo một tiếng nổ vang tủ quần áo c ử a tủ tấm ván gỗ bị thình lình nổ tung h ư ờ n g n ự c ma diễm từ đó rít gào mà ra d i ệ p băng nao nao quay đầu nhìn lại lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc chỉ thấy lừng ngực ma diễm bên trong viêm cơ toàn thân quấn quanh lấy khủng bố ma khí tóc dài theo ma diễm l o ạ n vũ một thân màu đỏ thâm ma quân trường bảo phần phật một bệm con ngươi hiện ra màu đỏ sậm hung thần vừa sáng phát ra săn giết khủng bố v ư n g vang viêm cơ diệp băng có chút n h ữ n mảy n g ư ơ i sao lại thế tại trong tủ quần áo diệp băng vi ê cơ rốt cục nhịn không được nghiến răng nghiến lợi n g ư ơ i nói ai là không chút nào phân rõ phải trái nữ ma đầu ai da ca che mặt quả nhân a cuối cùng vẫn là an bình không được chương một nghìn không trăm chín mươi hai một long thanh đế dẫn chương một nghìn không trăm chín mươi hai một long thanh đế g i ậ n một mảnh vị dị hát cám lĩnh vực tuyệt đối hát cám đậm đặc đến tan không ra ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng n g ủng ủng n g ủ một linh thần quan hãm sâu tại một mảnh tuyệt đối trong bóng tối khiến người ngạt thở sền sệt b ọ t khí âm thanh là mảnh này xương mục đầm lầy xuống bực sâu duy nhất tiếng vọng t r u n g quanh thế giới ở trong tầm mắt của hắn đen kịt một màu giờ phút này thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào di động nặng nề ướt lạnh nước bùn một mực khỏa che hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc thân thể đều bị ướt át thổ ngưỡng chỗ áp bách như là t r ô n sống quan tài liền một ngón tay đều không thể động đậy đồng thời trong đầm lầy này còn mang cựu đầu xa k í c h độc cho dù là hồn đế cảnh cừng giả chỉ cần chìm vào cái này đầm lầy bực sâu trong vòng nửa canh giờ thân thể cũng nhất định hư thối đến nội ng một linh thần quan một đôi hai con ngươi bích lục thần ánh sáng đ ộ g nhiên cháy bùng ông hoa n h thần lực cầm bang b ộ t phát vô số cứng cỏi dây leo cùng từng cục sợi dễ như là thức tỉnh cự lòng xe rách nặng nề nước bùn xuyên t h ấ u trí mạng đ ộ c triều từ quanh người hắn đ i ê n cồn u g phá đất mà lên giang g i á c giang g i á c giang g i á c c à n h bằng tốc độ kinh người c u ố n quýt sinh trưởng vậy tráng kiện thân c à n h dậy thành cứng cỏi lười lớn d ầ m d ạ p lá quan tầm tầm trải ra vậy mà ngạnh sinh tại cái này tuyệt vọng dưỡi vực sâu chống ra một mảnh sinh cơ bừng bừng bịt kín mà khổ rừng rậm không gian dây leo cùng thân cây bệnh thành một tấm kín không kẽ hở lười lớn đem những cái kia nặng nề kịch động nước b ù n ngăn cách tại bên ngoài thử một linh thần quan quanh thân lục huy lưu chuyển tránh thoát nước b ù n trói buộc đứng ở tân sinh trong r ừ n g g ậ á p ứng t h ư l ệ n h nói mưu toan dạng này liền có thể g i ế t c h ế t ta không khỏi cung qua coi thường cao dài thần chức giả ánh mắt của hắn như điện l i ế c nhìn bốn phía ưu ám cút ra đây bá âm thanh xé gió c h ậ t vang thôn m ộ t thân ảnh xuất hiện tại một cây tráng kiện trên dây leo trong tay còn cầm hắn cây đào kia trôi bên trên liêu khắp cựu đầu xà hoa văn sơn hát võ sĩ đao sinh mệnh lực còn rất mạnh. thôn một khuôn mặt xuống tới thanh âm lạnh leo c ứ n g rắn không hổ là thập nhất dài thần quan một linh thần quan căn bản không có nói nhiều với hắn lời vô ích tay giơ lên liền trực tiếp thi triển một cái thực vật cự linh thủ tay trái của hắn thình lình tiến vào một hóa trạng thái đồng thời năm ngón tay vỡ toang dọc theo vô số cảnh dây leo thực vật sợi dễ đồng thời cấp tốc n ả y m ầ m sinh trưởng trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái từ vạn năm gốc cây cùng cứng cắp sợi dễ quấn quanh m à thành tre trời cự linh tri thủ mang nghiền nát núi cao chi thế hướng thôn mộc t e khuất bầu trời bắt tới lại là một chiêu này thôn mộc thầm nói đồng thời thân hình chớp v ắ n nhanh ngử lại liên cựu đầu xà tướng liêu vong linh sát lực áo giáp đều sẽ bị con kia cựu linh chi thủ khủng bố lực xoắn ngạnh xinh xinh bóp nát như vậy thân thể máu thịt của hắn liền chớ đừng nói chi là người trốn không thoát một linh thần quan hiếp hiếp mắt thần thuật phi diệp phong bạo chỉ thấy hắn dựng thẳng lên tay phải hai ngón cùng tồn tại như kiếm mấy bạn mai biên giới sắp bén cao tốc xoay tròn xanh biết phi diệp hóa thành một mảnh tử vong bão kim loại cắt k h ô n g khí phát ra chói thai d é o vang đồng thời tại một linh thần quan thần lực thao túng phía dưới như là có sinh mệnh bảy vòng theo bốn phương tám hướng dạo sát mà tới thôn một không có cách nào đành phải nhấc đau đao quang tật múa hóa thành trắng xóa hoàn toàn màn sáng đinh đinh đang đang đón đỡ như mưa nhưng mà phi diệp số lượng thực tế quá nhiều quá dày cho dù hắn đao pháp tuyệt luân cũng vô pháp đều ngăn lại rất nhanh liền nghe thấy phớp phớp phớp phớp vài tiếng thôn một chân phần eo bả v a i cánh tay lồng ngực thân thể từng cái bộ vị đều bị sắc bén phiến lá quẹt làm bị thương tràn da đỏ thẳng mau tươi s á t hạ thê lương rắn minh phóng lên tận trời đậm đặc màu tím vong linh sát khí từ thôn một bên ngoài thân dân trào nháy mắt ngưng k í c thành g ữ tận cựu đầu xả tướng liêu hữ ảnh chín quả đầu rắn cồn vũ hí lên như là bao trùm toàn thân hải cốt áo giáp dây đặc phi diệp đánh vào hư ảnh phía trên k i a lửa tung tóe đều bắn ra nhưng mà lúc này cái k i a tre khuất bầu trời thực vật cự linh thủ đã đánh tới t h u như cự mãn g dây leo như thiểm điện cuốn lấy trong đó ba đầu cổ rắn sợi dễ như vật sống điên cùng nắm chặt khiến da đầu run lên c ơ bắp x é rách â m thanh dày đặc nổ vang g i a n g r á c g i a n g r á c g i a n g r á c ba viên to lớn đầu rắn lại bị n ạ n h sinh sinh kéo đức xoắn nát thần thuật mục long thanh đế giận thân quan chú văn lại nổi lên toàn bộ tân sinh rừng rầm phẳng phất x ố n g lại vô điên cuồng hội tụ trong chốc lát ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật một chi cự rồng nó ngẩng đầu dích đạo lôi cuốn tràn trề không gì chống đỡ nổi sinh mệnh cùng lực lượng bị d i ệ t xé rách không khí hướng thôn một c ắ n xé mà đi vây anh thôn một c ắ n răng hắn liên tục hướng về sau nhảy v ọ t né tránh thân hình tại tráng kiện dây leo thân cảnh ở giữa liên tục bắn ra né tránh nhưng tiếng khu vực này đã hoàn toàn bị một linh thần quan sáng tạo ra dưới mặt đất rừng rậm bao phủ vô luận như thế nào hắn đều không thể đào thoát mảnh này vào đây không nghĩ tới lúc đầu có lợi cho lĩnh vực của mình thế mà ngược lại biến thành đối phương lĩnh vực thôn một t h ầ n nghĩ mục long đã tới to lớn bằng gỗ long c h ả o hung hăng trụ tại cựu đầu xà vong linh hư ảnh phía trên gian rắc vê anh chói hai bằng gỗ băng liệt cùng năng lượng tiếng nổ đồng thời nổ vang mục long cùng c ò n x u ấ t lại đầu rắn n ầ m vang đụng nhau một mảnh nhận chứa khủng bố sinh cơ xanh biết xương đ ộ n g đống nhiên nổ tung thôn mục toàn thân chấn động n ơ ngác phát giác thể nội sát lực cùng ma lực lại như mở cống hầm thủy bị một cố lực lượng vị dị điên c u ồ n g rút hút bên ngoài thân cựu đầu xà vong linh hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh ảm đạm â thôn mục kêu lên một tiếng đau đớn che lấy lồng ngực của mình hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình chỉ thấy trên thân những cái kia bị phi diệp cắt vết thương giờ phút này không ngờ nổi lên bị dị màu tím sậm từng tia từng sợi khí độc chính dọc theo huyết mạch lan tràn vừa mới những cái kia trên lá cây có độc một linh thần quan lạnh lùng nói mục tri thần lực chính là sinh mệnh c h i nguyên cũng là vạn độc c h i tổ không chỉ có là am hiểu nhất trị liệu thần lực cũng là có được mạnh nhất độc tính nguyên tố thuộc tính người cái kia cựu đầu xa n độc tại bản tọa trước mặt bất quá là trò trẻ c o n trò xích thôi còn có vừa mới một long chỗ nổ tung lục màn bên trong còn mang theo ký sinh h ạ n giống những hạt giống này đã ký túc đến trên người của ngươi lại không ngừng hút trong cơ thể ngươi năng lượng đồng thời chuyển thâu đến trên người của ta thôn một chiến cuộc phản phất biến thành thiên về một bên tình trạng thôn một tại một linh thần quan trước mặt tựa hồ căn bản không có dư lực h o à n thủ h ồ n kỹ n h ậ t luôn chạm thôn một hét to đen nhánh đao quang như một vòng thê lương mặt trời đen trợi hiện nháy mắt chặt đứt bốn phía vây kín mà đến sởi dễ dây leo hắn hai chân đạp nát một cây cự mộc vợ lực phóng lên tận trời muốn xông phá mảnh này dưới đầm lầy thần lực rừng rậm nhưng mà một linh thần quan lại không chịu dễ dàng như vậy bỏ qua hắn Giá hỏa này trên thân ký túc cựu đầu xà tướng liêu vong linh tuyệt đối phải đem hắn bắt về mới được hoa cái tia tre khuất bầu trời thực vật cự linh thủ lần nữa n ô ra lần này mục tiêu minh xác tráng kiện như cự mãng dây leo đại thủ ngang nhiên xé rách thôn một bên ngoài thân còn xuất lại b ỏ n g manh vong linh áo ngoài vô cùng tinh chuẩn một thanh chiếm lấy cánh tay trái của hắn dây leo cùng sợi dễ thuận tay trái của hắn cánh tay cấp tốc sinh trưởng leo lên phía trên khoan thăm g i bén nhọn cuối nháy mắt đâm rách làng g thật sâu đâm vào trong huyết đủ rất nhanh liền tiến bộ trong máu thịt của hắn xương cốt bên trong thôn một cắ i ự u đầu xả gương mặt dưới mặt nạ bàng vậy mà chạy ra mồ hôi lạnh sợi dễ hoàn toàn tiến vào hắn cánh tay trong thịt thậm chí cùng xương cốt của hắn sinh trưởng ở cùng một chỗ thoát ly đều thoát ly không được chương 1093, lựa chọn tốt hơn chương 1093, lựa chọn tốt hơn hư thôn một hư lạnh một tiếng hắn đem võ sĩ đao cắm ngược ở từng cục dễ cây ở giữa sau đó tay phải gắt gao bắt lấy cánh tay trái của mình phốc phốc phốc phốc phốc giáp v a n g giận người cơ bắp xương cốt xe rách đâm t h a n nổ vang hắn vậy mà dựa vào tay phải m a lực ngạnh sinh sinh đem đầu kia còn x u ấ t lại ra thị tương liên đã bị dây leo sợi dễ chui thấu tàn g cánh tay triệt để xé rách xuống tới gãy xương giống cây giữ tận lộ ra ngoài cúc tần đại ấm áp huyết vụ phun tùng tóe tại cháy đen dây leo cùng tiêu h đốt trên t h u y lá a ngược lại là rất quyết đoán một linh thần còn nói thôn mục đối với kịch liệt đau nhức giống như chưa tỉnh ném rơi cánh tay trái về sau lập tức dựa vào một tay bóp cái thủ lớn trong miệng nhanh chóng niệm động chú văn cựu đầu xả vong linh hư ảnh lần nữa ở phía sau hắn xuất hiện nguyên bản gây mất rắn ba đầu thủ cũng theo sát khí ngưng tụ lại xuất hiện chín quả i ữ t ậ n đầu rắn đồng thời mở ra b ồ n máu miệng lớn cũng không phải là phun r a nọc độc mà là dâng trào r a đậm đặc như mực độ cao áp xúc khí mê tàn độc trướng cái này trướng khí mang gây mũi mùi hôi nháy mắt tràn ngập ra cùng lúc đó thôn một cung nghiệm song chú thuật phối hợp cựu đầu xà thi triển ra hợp kích kỹ năng ám duệ n h ậ t luân hỏa viêm thuật v a n h long long long long long long ngọn lửa đen kịt như cùng đi từ vực sâu ma nhật từ thôn một lòng bàn tay ẩm vàng một phát cái này tà dị hát viêm vừa mới tiếp xúc cái kia nồng độ cao khí mê tan thiên băng địa liệt nổ túng phát sinh hỏa diễm đụng tới nồng độ cao khí mê tan Ngáy mắt buộc phát ra vô cùng mánh liệt uy năng chói mắt cường q u a n g thôn vệ hết thảy cồn bạo liệt diễm sóng xung kích như là nộ hải cồn g đảo ngáy mắt đem vây quanh thôn một tiêu đốt dây leo cùng cháy khô cây thực xé thành bột mịn toàn bộ từ thần lực cấu trúc dưới mặt đất rừng r ầ m mái vòm tại cái này tính hủy diệt trong nổ tung kịch liệt rung động vô số thiêu đốt mảnh gỗ vụn h ư là hỏa vũ dì rào rơi xuống biển lửa bằng tốc độ kinh người l à n tràn tham lam liếm láp mỗi một tấc bằng gỗ kết cấu lửa nóng hực cơ hồ muốn đem toàn bộ rừng hực cơ hồn đem toàn bộ rừng một linh thần quan đôi mắt khé động dưới chân lục mang l ó e lên thân ảnh cấp t ố c hướng về sau phiêu tối hiểm lại càng hiểm tránh đi nổ tung hoạch tâm sung kích mà hắn cái kia dài đến hơn năm mươi mét thực vật cự linh thủ cũng giống như thủy triều lùi về hóa thành đạo đạo lục quang cắm vào hắn rộng lớn thần ống tay h áo bên trong ngươi ngược lại là đối với chính mình rất tác động một linh thần quan ổn định thân hình khi n h miệt nhìn về phía biển lửa biên giới thôn mục đáng tiếc ngươi sẽ không coi là bỏ qua một cánh tay liền không sao a thôn mục khe nhữ mày lập tức liền trông thấy chính mình bả vai trái chỗ cụ tay nguyên bản chảy ra máu tươi vết thương vậy mà ngược lại nhưng huyết nhục kia mơ hồ mặt ngoài vết thương bên trong cũng không phải là tân sinh mầm thịt mà là một điểm làm người sợ hãi xanh nhạt vô số nhỏ bé bảo tử chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được n ả y mầm b à n h trướng xanh biếc mầm mầm như là vật sống dãy ruộng theo gãy xương cùng huyết nhục trong khe hở ngoan cường mà t r i ra trong cơ thể của ngươi đã bị ký sinh hạt giống ký túc hạt giống t r ố n xuống lấy huyết nhục của ngươi làm thổ nhưỡ n g thực vật liền sẽ không ngừng sinh trưởng coi như ngươi bẻ gãy cánh tay của mình lại như thế nào một linh thần quan cười lạnh đây chính là một linh hệ thần lực chỗ đáng sợ từ bỏ rồi sao không bằng nhanh trong thúc thủ chịu trói đi thôn một không có lên tiếng băng lanh cựu đầu xà dưới mặt nạ cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn chỉ nghe hắn h ừ lạnh một tiếng chậm rãi ngẩng đầu nhìn một linh thần quan thật sao một linh thần quan trên mặt cười lạnh đ ố n g nhiên ngưng kết sát mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi một cỗ khó nói lên lời tê liệt cùng kịch liệt đau nhức không có dấu hiệu nào càn quét toàn thân hắn kêu lên một tiếng đau lớn thân thể kịch liệt lay động p h ả n phất nháy mắt bị rút sạch tất cả lực lượng phù phù một tiếng một gối trùng điệp bị giảm xuống đất chuyện gì xảy ra hắn nhìn một chút một chút thuẫn bàn tay của hắn lan tràn đến toàn thân là cựu đầu xà độc thế nhưng là là lúc nào vừa mới ngâm tại x ư ơ n g mục trong đầm lầy độc tố hắn là có phòng bị cũng đã bị hắn dùng một thuộc tính thần lực ngăn cách mới đúng mà trong chiến đấu vừa rồi thôn một cũng một mực chưa từng dùng qua độc tố loại kỹ năng công kích thậm chí đều không có cơ hội đụng phải hắn hắn là làm sao hạ độc trong trước mắt một linh thần quan giống như nghĩ đến cái gì hắn nhìn một chút chính mình thần ống tay áo tử chỉ thấy một đầu cỡ nhỏ vải tím rắn độc đang núp ở trong tay áo của hắn Quân、quanh ấ n q u lấy cánh tay của hắn một đôi răng độc t ắ n lấy trên cánh tay của hắn lại vậy mà không có bất luận cái gì cảm giác đau gián lúc nào leo đến trên người hắn ngươi vừa mới thực vật cự linh thủ bắt lấy cánh tay trái của ta thôn mục dưới mặt nạ lạnh leo cứng rắn thanh â m v ă n g lên rất không khéo kia là ta cố ý để ngươi bắt lấy ta vậy tím tiểu xà vừa bận tiến vào ngươi thực vật tay dây leo sợi dễ ở giữa ngươi cái kia thực vật quấn quanh d i à y đ ặ t cánh tay chính là một mảnh cỡ nhỏ rừng cây đúng lúc là nó hoàn mỹ nhất chỗ ẩ thân kiệt, kiệt, kiệt, kiệt, kiệt, kiệt, kiệt. i ự u đầu xà tướng liêu vong linh hư ảnh ở sau lương thôn một điên cùng mặt mèo cười thét thé thanh âm tràn ngập viễn cổ h u n g thú tàn nhẫn cùng t r e o tức một linh thần quan ngươi mới là quá mức xem nhẹ viễn cổ h u n g thú lực lượng một hệ thần lực là am hiểu nhất dùng độc thuộc tính nhưng là làm một thuộc tính sinh mạng thể ngươi cũng tương tự sợ nhất độc ây cô một linh thần quan trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái đã không cách nào ngôn ngữ h á n gái kia từ tinh thần một hệ thần lực cấu trúc thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo mục nát làn da mất đi sáng bóng trở nên như là khô nước vỏ cây xanh biếc tóc cấp t ó c khô héo c h ố c ra thể nội sinh cơ như là bị lô đen thú vệ nhanh chóng trôi qua và ảnh rốt cục hắn triệt để ngã xuống theo người sáng tạo đổ xuống mảnh này to lớn dưới mặt đất rừng rậm bắt đầu chấn động k ị c h liệt t r e o chống mái vòm cự một phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì dây leo đứt gãy lá xanh hóa thành cho bụi toàn bộ không gian như là vỡ vụn mộng cánh cấp tốc tan giã tiêu tán thôn mục một tay dẫn theo đao chậm rãi đi tới trước mặt hắn vì chuẩn bị cho ngươi phần này tiệc ta thế nhưng là tổn thất một cánh tay đại giới thôn mục lạnh lùng nói hh <cười> h đừng nói như vậy nha. i ự u đầu x à tướng liêu hư ảnh quay quanh tại hắn đầu v a i thâm trầm nói nhỏ các ngươi thời đại này khoa học kỹ thuật như thế phát đ ạ t tùy tiện theo cái gì cánh tay máy mô phỏng sinh vật trên cánh tay đi chẳng phải xong rồi nói không chừng còn so nguyên lai、like、cánh tay càng dùng tốt hơn đâu cánh tay máy đối với ta mà nói không có ý nghĩa thôn m ộ c dừng một chút nhìn xem trên mặt đất m ộ t linh thần quan nói vất quá ta nghĩ ta đã nghĩ đến lựa chọn tốt hơn t r ư ơ n g một nghìn chín mươi b ố đánh lên t r ư ơ n g một nghìn chín mươi b ố đánh lên kim linh thần quan đột nhiên mở tỏ mắt thổ linh thần quan cùng hỏa linh thần quan xoay đầu lại nhìn về phía hắn làm sao rồi mục linh thần quan chết rồi kim linh thần quan nặng nề nói thổ linh thần quan cùng hỏa linh thần quan an lăng n g u y ệ t đi tại kinh đô trong thành trong tay còn cầm một cây l á o băng côn nàng nhìn xem trên đường phố bị hỗn độn phá làm hỏng kiến trúc dấu vết liếm liếm trong tay băng côn xem r a hạ sư nội thể nội hỗn độn phá hủy năng lực so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nha an lăng n g u y ệ t tự nhủ nói lập tức nàng lại liếc mắt nhìn bảng hệ thống thông tin tin tức phát cho dạ ca sư đệ tin tức đến bây giờ cũng còn chưa hồi phục ừ đều trở về cũng không phát cái tin tức cho sư tỷ báo cái bình an sư đệ thật đúng là lạnh lùng đâu an lăng n g u y ệ t có chút lu và nói mà lại một sư tỷ cũng không biết chạy đi nơi đâu lúc này an lăng n g u y ệ t đ ố n g nhiên cảm thấy được một cỗ lực lượng b ị dị ừng nàng hít mắt nhìn chằm chằm phía trước chỉ thấy phía trước trên đường chậm rãi trồi lên một mảnh màu tím xương đ ầ u huyết đầm một cái bóng hình x i n h đẹp theo huyết đầm bên trong xuất hiện xem ra bản thân bị trọng thương bộ dáng lảo đảo hai bước nga gục liền thân ảnh này làm sao có chút vấn mắt an lăng nguyện là người lập tức thuấn thân tiến lên xem xét cơ liên theo huyết đầm bên trong trốn tới nữ nhân chính là cơ liên trong đế quốc duy nhất nhân tộc thần quan an lăng n g u y ệ t quay đầu nhìn một chút vừa mới nàng trốn tới cái kia phiến huyết đầm sương mù tím chậm rãi biến mất phản phát căn bản chưa từng tồn tại qua xem ra cái kia hẳn là loại nào đó lĩnh vực k h ế giới cơ liên thần quan nàng hẳn là bị loại nào đó lĩnh vực lôi đi vào thực lực của đối phương hẳn là rất mạnh có thể đem làm cấp chín thần quan nàng bị thương thành d ạ n g này bất quá tương đối may mắn nàng thuận lợi cho tới an lăng nguyện kiểm tra một chút cơ liên thương thế chúng độc rồi sao tạo thành loại độc tố này chính là sắc khí an lăng n g u y ệ t thần s ắ c lập tức nghiêm túc loại độc này chỉ có có thể là hùng thú bố trí mà lại cái này sát khí năng lượng thế mà còn tinh thuần như thế bình thường người chỉ sợ cũng giải không được loại độc này mang nàng đi tìm lão sư hoặc là tiểu dạ ca tốt an lăng n g u y ệ t t r o n g mắt xoay xoay bất quá thời gian này lão sư khẳng định đã ngủ đi còn là không nên q u ấ y dày nàng lão nhân ra kia liền đi tìm đ ê m sư đệ rồi ân dĩ nhiên không phải ta kiếm cơ muốn đi tìm đ ê m sư đệ lập tức nàng liền ôm lấy trên mặt đất cơ liên bá một tiếng thuần thần biến mất dạ ca trong gian phòng không khí ngưng trệ như sắt diệp băng cùng viêm cơ hai người vẫn còn tại lạnh như băng g i à n g co viêm cơ ma quân diệp băng nghi hoặc nhìn nàng một cái lập tức lại nhìn một chút trước đó nàng chỗ tránh ngăn tủ chỉ thấy cao thâm tuyết một kiếm nam lanh n g u y ệ n ngừng long anh mấy người lần lượt đều theo trong ngăn tủ đi ra diệp băng nhữ mày quay đầu nhìn về phía dạ ca nhà ngươi ngăn tủ còn có thể đại biến người sống dạ ca viêm cơ toàn thân c u ố n quanh lấy màu đỏ sập gừng ngực ma diễm tóc dài theo ma diễm l o ạ n vũ một đôi màu đỏ sập đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp băng toàn thân ma khí nghiêm nghị diệp băng nhìn thấy dạ ca vẻ mắt bất n ắ t dĩ lại nhìn thấy viêm cơ ánh mắt tựa hồ đã rõ ràng cái gì lộ ra một cái r ồ i r à o hứng thú nụ cười a xem ra viêm cơ ma quân đúng là đối với chúng ta dạng ca đại nhân dùng tình rất sâu đâu nửa đêm canh ba không ngủ không tu luyện biết được dạng ca trở về như thế không kịp chờ đợi liền chạy tới thấy hắn sẽ không phải thật đã rơi vào v o n g tình a người muốn chết viêm cơ ánh mắt run lên căn bản không nói bất luận cái gì lời b ố ích đưa tay chính là một đạo khủng bố ma diễm mà lửa phóng thích mà ra diệp băng khoẹ miệng dương nhẹ căn bản không sợ nàng hai tay ôm ở trước ngực động cũng không động phía sau sáu con đ o a thiên sứ cánh chim t ì n h lình triển khai ngàn đ ạ n màu đen lông vũ tại không gian bay lên hắc á m ma khí mãnh liệt hóa thành tính hủy diệt ám thật phong bạo dạ ca trong lòng lộn bột một tiếng con mẹ nó hai người kia nếu là ở trong này đánh lên căn phòng kia chẳng phải là đến bị bọn hắn trực tiếp phá rồi dạ ca đang chuẩn bị xuất thủ liền gặp cao thâm tuyết đã trước hắn một bước hai tay ba một tiếng chắp tay trước ngực bắt dai máy móc kỹ nạn nổ biên giới mở cao thâm tuyết chắp tay trước ngực hai tay từ từ mở ra trong lòng bàn tay tâm năng lượng k h u động xoa ra một viên mười hai mặt thể hạch tâm hướng về mặt đất hạch tâm chết xuất lúc buộc phát ra màu bạc dòng lũ hạch tâm lấy vụ nổ hạt nhân tốc độ thả ra năng lượng dọc theo gian phòng hình dáng cực tốc cấu trúc ra một tầng nạ nổ bình t h ư ớ n g chân nhà bốn vách tường mặt đất cấp tốc bị chạy sôi nạ nổ che đậy vách tường vào trùm che đậy vách tường hoàn toàn do vô số cao tốc lưu chuyển sáng tối sen kẽ hình lục rác ánh sáng cách cấu thành mỗi khối ánh sáng cách nội bộ đều có thể lưu kim loại lưu động được vân vân anh lúc này viêm cơ cùng diệp băng hai người công kích cũng va chạm nhau lại với nhau ma diễm cùng lông đen phong bạo ngang nhiên đ cùng là hồn đế cảnh cường giả tối đỉnh hai người công kích tạo thành cực kỳ khủng bố sóng xung kích t h ư ớ n g bốn phía lời ra long anh một kiếm nam lãnh nguyệt ngưng đều vô ý thức nhắm mắt lại giơ cánh tay lên ngăn cản trong dự đoán xung kích vẫn chưa đến long anh nao nao vung cánh tay xuống một đạo trong suốt nạ nổ màng ánh sáng đã lặng yên che tại đám người trước người mà cả phòng giờ phút này đã hóa thành một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh tổ ong ma trận viêm cơ cùng diệp băng hai đại cường giả công kích đối bính tạo thành sóng xung kích đẩy ra thời điểm nóng bỏng ma diễm xung kích tại nạ nổ trên bình chướng và chạm điểm t r u n g quanh vô số hình lục rác ánh sáng cách như là được thắp sáng mạng lưới thiết điểm một cái tiếp một cái lấp lánh ánh sáng dọc theo phức tạp hình lục rác ô lưới đường đi như là dòng điện phi tốc hướng toàn bộ mái vò mặt n g o à i chuyển khuyết tán trong chốc lát cả phòng che đậy vách tường mặt ngoài vô số cái hình lục rác đơn nguyên đều sáng lên bắt mắt hồng b a n g cộng đồng chia sẻ cái kia năng lượng kinh khủng xung kích như là ngôi sao đồ được thắp sáng cuối cùng tất cả ma diễm cùng sóng xung kích lại bị nạ nổ bình c h ư ớ hoàn toàn thôn vệ hấp thu bị đánh chúng khu vực ngắn ngủi hư hóa về sau lại khôi phục như lúc ban đầu phản phất thời gian đào lưu v i ê n cơ cùng diệp băng đều nhìn thấy màn này nao nao lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc hồn đế cảnh nhất g a i nguyên lai、like、cao thâm tuyết chính là trước đó đột phá tới hồn đế cảnh tạo thành thiên địa dị tượng siêu phàm giả nhưng cái này còn không phải nhất làm cho các nàng kinh ngạc nhất làm cho các nàng kinh ngạc chính là cao thâm tuyết làm vừa mới đi vào hồn đế cảnh giai đoạn thứ nhất cơ giới sư chỗ thi triển nạ nổ vòng phòng hộ vách tường lại có thể bảo vệ cả phòng hấp thu hết các nàng hai cái hồn đế cảnh cường giả tối đỉnh công kích tạo thành sóng sung kích phải biết theo bình thường đến nói hồn đế cảnh trở lên mỗi một cái nhỏ cấp bậc khác biệt cũng đều là to lớn sao lại có thể như thế đây chương 1095, không hiểu thấu ăn ý chương 1095, không hiểu thấu ăn ý cao thâm tuyết diệp băng trầm mặc thầm nghĩ cựu tinh cấp một không nghĩ tới lớn lên nhanh như vậy long anh nhìn xem cao thâm tuyết trong lòng có một loại ngũ vị tạp trần cảm giác cao thâm tuyết thực lực thế mà đã đến tình trạng như thế cao thâm tuyết kiếm thánh một kiếm nam đệ nhất tu tiên tông môn trưởng môn lãnh nguyện ngừng ma quân viêm cơ đoạn thiên sứ nữ vương diệp băng nữ nhân bên cạnh hắn đều là cường đại như vậy tồn tại long anh nữ đế đã lớn như vậy từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất trong lòng sinh ra tự thi cảm giác được rồi hai người các ngươi dừng tay dạ ca đi tới viêm cơ cùng diệp băng hai người ở giữa nhìn một chút bên trái lại nhìn một chút bên phải nghiêm mặt nói hai người các ngươi đêm hôm khuya khoác chính là đến tan ơ i này dỡ nhà sao diệp băng n ế t miệng thứ cũng không phải ta ra tay trước nhà viêm cơ gửi l ệ n h ánh mắt nghiêm nghị còn không phải nàng không giữ mồm giữ miệng làm một đời đọa thiên nữ vương một điểm nữ vương bộ dáng đều không có diệp băng nhà ngươi có tứ đại ma quân bộ dáng đường, đường viêm cơ ma quân đêm hôm khuya khoác thế mà xuất hiện tại một nhân loại nam tính trong gian phòng thậm chí tại phát hiện có những người khác đến thời điểm trộm dạ trốn vào trong tủ quần áo chẳng lẽ trước đó các ngươi ở trong này xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết xấu hổ sự tình Cái... viêm cơ phảng phất năm đấm đều muốn bốc nát lập tức nàng đẻ xuống l ử a giận c ư ờ i lạnh nói a ngươi có tư cách nói ta ngươi cho rằng ta không biết g i a ca mất tích thời điểm không chỉ là ta đi quang minh liên minh hội đi tìm băng tâm lớn c h ấ p pháp ngươi cũng giống vậy đi qua g i a ca l ô n g mày k h ẽ động ồ còn có việc này diệ băng lập tức có chút trộm dạ nghĩ thầm nàng là làm sao biết xem ra ngươi cũng giống vậy rất quan tâm dạ c a lần này đổi viêm cơ ôm lấy hai tay khít mắt lạnh miệt mà nói ngươi quan tâm như vậy dạ c a là vì cái gì chẳng lẽ diệp băng nữ vương cũng rơi vào vong tình rồi long anh một kiếm nam lãnh nguyệt ngưng đều là một mặt kinh ngạc nhìn diệp băng diệp băng hai gò má đỏ lên cắn răng nghiến lợi nói ta ta kia là cùng hắn có thủ không nghĩ hắn chết tại những người khác trên tay muốn có hướng một ngày muốn tự tay giết hắn chút giận thật sự là dạng này còn là khẩu thị tâm phi viêm cơ ngừ lạnh vừa mới ta ở trong ngăn tủ thời điểm giống như nghe tới có người muốn đem dạng ca cột vào trên giường nghiêm hình bức cung tại sao là cột vào trên giường đâu ngươi muốn làm nghiêm hình bức cung chỉ sợ không phải truyền thống nghiêm hình bức cung a d i ệ p băng nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt toàn thân lần nữa buộc phát ra khủng bố rét lạnh m mà ạ khí màu đen khí tức tại nàng liệu liệu thân thể quanh thân v ư n quanh trong n g á y mắt s á t khí nghiêm nghị b ị nói chúng nội tâm thẹn quá hóa giận rồi viêm cơ mặt không biểu tình xem ra ngươi còn muốn đánh với ta một trận nghe nói ngươi là đoạn thiên sứ tộc ngàn năm qua khó gặp một lần thiên tài trong vòng mười chiêu liền đánh bại tiền nhiệm đoạn thiên sứ nữ vương đoạn lạc thiên sứ tộc tốt xấu là v ạ n tộc xếp hạng thứ năm chủ tộc ta cũng muốn nhìn xem ngươi thế hệ này trẻ tuổi nữ vương đến cùng phải hay không thật sự có bản sự còn là nói thuần phí bởi vì tiền nhiệm nữ vương lão mới nhặt được chỗ tốt thử kia liền thử một chút ta diệp băng ánh mắt lang lệ ta cũng muốn nhìn xem v ạ n tộc xếp hạng thứ hai ác ma tộc tứ đại ma quân có thể hay không chống đỡ được ta ba chiêu hai người ma khí bộc phát trong gian phòng hình thành đáng sợ khí lưu dẫn tới thiên địa biến sắc phản phất thật lập tức một đánh g i c a một mặt bất đắc dĩ che lấy cái chán các ngươi đủ đầu năm nay a y còn thật tốt đơn đâu a Tốt xấu một cái là nữ vương một cái là ma pân hai cái đều là vạn tộc thế giới quyền cao c h ứ c trọng thực lực đỉnh tiêm tồn tại mà lại hai người cũng đều là hắc ám c h ủ tộc làm sao làm cho cùng tiểu nữ hải đoạt đổ trời cãi nhau như vậy ngươi chớ cùng ta nói ngươi ngược lại là nói với nàng a hai hai người vậy mà chăm miệng một lời dạ ca một kiếm nam trầm mặc một chút nói hai người k i a một số phương diện giống như còn là rất có ăn ý lãnh n g u y ệ t ngưng n ế t miệng đó là bởi vì các nàng đều muốn đem sư tôn kéo đến các nàng bên này giúp các nàng nói chuyện cao thâm viết lúc này ngữ khí bình tĩnh chậm rãi nói câu các người nghi kia nếu như các ngươi thật ở trong này độc thủ khẳng định náo ra động tĩnh rất lớn đ e n tòa nhà này phá đều rất bình thường như vậy buổi sáng ngày mai vạn tộc tin tức trăng đầu đại khái liền sẽ theo đưa tin dạ ca trở về nội tỉnh phân tích cùng hung thú hỗn độn phục sinh chân tướng biến thành trần kinh đ o ạ thiên nữ vương diệp băng cùng ác ma ma q u â n viêm cơ lại vì một nhân loại nam tử đêm khuya tại khách sạn ra tay đánh nhau nguyên nhân vậy mà là một trận tam giác quan hệ diệ p băng viêm cơ ta làm sao có thể cùng với nàng biến thành tam giác quan hệ hai hai người lần nữa trong miệm một lời dạ ca lãnh n g u y ệ ngưng long anh một kiếm nam Cốc, cốc cốc lúc này ban công cửa cửa sổ lần nữa chuyển đến tiếng đập cửa dạ ca đều có chút tờ tờ s giờ, nghe tới ban công tiếng đập cửa liền trong lòng xếp chặt bất quá lần này ban công cửa, cửa cửa sổ cũng không có khóa lại thế là an lăng n g u y ệ t trực tiếp kéo ra cửa cửa sổ đem đầu mà vào sư đ ệ hờ làm sao nơi này náo nhiệt như vậy a an lăng n g u y ệ t nhìn thấy dạ ca gian phòng đứng nhiều người như vậy hơn nữa còn có mấy cái là nàng hoàn toàn không tưởng được gương mặt lập tức có chút giật mình dạ ca cười khổ một tiếng cái này không tốt lắm giải thích an sư tỷ làm sao ngươi tới rồi Ta ở trên ở đường, nhặt được một người. Nhặt được một người. dạ ca cảm a c thấy có chút kỳ quái lập tức đã nhìn thấy an lăng nguyện đem cơ liên bông vào để dưới đất cơ liên dạ ca đôi mắt k h é động túi người xuống xem xét tình huống của nàng nhân vật cơ liên đẳng cấp cấp chín thần quan sinh mệnh mười ba v i đ ú s một nghìn virus thần lực hai v i đ ú s một nghìn virus trạng thái trúng độc hp tiếp tục rơi xuống bên trong thuộc tính nàng trúng độc rồi dạ ca nhớ m ẩ y ai đã thương nàng không biết an lăng nguyện búi bay sau đó đem nàng nhận được cơ liên lúc tình huống nói đơn giản một lần ta liền nhìn nàng theo cái kia trong lĩnh vực trốn thoát vất quá xem ra vừa trốn tới liền thần lực hao hết tăng thêm trúng độc h i ệ t lực té x ỉ u đây là viễn cổ sát khí đưa đến độc tố da ca h í p hít mắt loại độc này hắn trước kia gặp qua cựu đầu x à tướng liễu chẳng lẽ là thôn mục nhưng là hắn cùng cơ liên hẳn là không oán không cựu tại sao muốn tập kích cơ liên đâu da ca một bên suy tư một bên cầm ra một viên đ a n g ă n r dược nhét vào cơ liên trong miệng để nàng ă n v ả o lập tức nói tuyết nhi người đi đem diệp tử kêu đến chưa thương cho nàng cao thâm tuyết nhẹ gật đầu liền bay người đi ra ngoài t r ư ơ n g 1096, h a i cái nạo t i ể u quỷ trương 1096, h a i cái nạo t i ể u quỷ d i ệ p tử ngồi quỷ chân ở bên người của cơ liên hai tay phóng thích ra màu lục hồn lực không ngừng chuyển vận đến trước mặt cơ liên trên thân mười mấy phút về sau cơ liên chậm rãi mở mắt nàng ánh mắt mê ly h i ệ n nhiên còn có chút ý thức mơ hồ dạ ca đại nhân nàng tỉnh rồi d i ệ p tử nói ồ dạ ca nhìn lại ừng cơ liên chậm rãi ngồi dậy nhìn một chút trước mặt dạ ca dạ ca đại nhân long anh bệ hạ cơ liên có chút sợ run nàng phát hiện căn phòng nho nhỏ này bên trong náo nhiệt đến vượt xa tưởng tượng của nàng mà lại tất cả đều là một chút nàng người không tưởng được nữ đế long anh lãnh nguyệt ngưng cung chủ một kiếm nam kiếm thánh ác ma tộc ma quân v i ê m cơ đoạ lạc thiên sứ nữ vương diệp băng cơ liên thậm chí cho rằng chính mình là không phải còn đang nằm mơ dù sao có một số người nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới các nàng bệnh mà lại c u n g cung long anh bình tĩnh nhìn xem nàng hỏi người không sao chứ Ừm. cơ liên hơi gật đầu lên tiếng thần đã không được gì diệp băng hai tay ôm ngực dựa vào tại gian phòng một bên máy tường nàng liếc qua đối diện viêm cơ nói uy ta nói viêm cơ ma quân ngươi làm sao còn lưu tại nơi này à ngươi một cái ác ma tộc ma quân rảnh rỗi như vậy sao cùng ngươi vô can viêm cơ cũng quanh tay lệnh lùng đốt đoạn thiên nữ vương diệp bằng ngươi không phải cũng lưu tại cái này sao làm đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương ngươi cần bận rộn sự tình hẳn là so ta hơn rất nhiều à ai nói diệp băng sờ sờ cái mũi ta che chở kiêm đại thần kiêm quản gia n g u y ệ i u sẽ giúp ta xử lý đoạn lạc thiên sứ trong vương quốc hết thẻ sự vụ lớn nhỏ bản nữ vương chỉ cần phụ trách dùng tiền liền k u k u bản nữ vương chỉ cần phụ trách phê duyệt nàng quyết á n liền có thể nguyên lai、like、là cái bại gia nữ vương viêm cơ cười lạnh trách không được đoạn lạc thiên sứ tộc khổng lộ như vậy địa bàn l ã n h địa như vậy phong phú sản vật tài nguyên một năm doanh thu vẫn không có bao nhiêu n g ư y i cái bạo lực nữ ma quân chính mình hàng năm doanh thu không phải cũng toàn bộ nhờ đ o ạ t người khác địa bàn vật tư đoạt ra đến sao diệp băng n ế t miệng suốt ngày liền biết thảo phạt đánh nhau chiến tranh như thế bạo lực dã man cường thế nữ ma đầu trách không được còn độc thân đến bây giờ viêm cơ ánh mắt run lên khí diễm nghiêm nghị ngươi nói cái gì hai người rất có lại muốn đánh một trận tư thế đủ dạ ca cố ý bản k h ở i mặt các ngươi không xong rồi lại g ã i nhau liền đều ra ngoài dạ ca rất ít khi dùng dạng này nghiêm khắc khẩu khí đối với nữ nhân bên cạnh hắn nói chuyện hắn lúc đầu coi là hai vị này nữ ma đầu đang nghe hắn câu nói này về sau khẳng định sẽ trái lại xạ hắn dù sao hai vị này một cái là ác ma tộc ma quân một cái là đoạ lạc thiên sứ nữ vương đều là quyền cao chức trọng tồn tại bình thường cái nào không phải nói một không hai đại khái cho tới bây giờ đều không có bị người dạng này khẩu khí giăn dậy qua thật không nghĩ đến dạng ca sau khi nói xong viêm cơ cùng diệp băng lập tức vậy mà thật đều trầm m ặ t lại đều đàng hoàng không lên tiếng hai cái này thế mà cũng sẽ như thế cho hắn mặt m ũ i nguyên lai、like、các nàng hai cái cũng có ngoan ngoan nghe lời thời điểm n h a dạng ca thầm nghĩ long anh hỏi cơ liên là ai đem ngươi bị thương thành dạng này ngươi bị người đánh lén sao cơ liên trầm m ặ t một chút liền đem nàng tao nộ tất cả mọi chuyện đơn giản tự thuật một lần quả nhiên là thôn mục dạng ca thầm nghĩ viêm cơ nhữ mày cái này thôn mục lúc nào thực lực trở nên mạnh như vậy rồi ta nhớ được hắn hẳn là chỉ là một cái hồn đế cảnh giai đoạn thứ bảy siêu phàm giả thế mà có được đem một linh thần quan kéo vào lĩnh vực bên trong năng lực phải biết một linh thần quan thế nhưng là cấp mười một thần quan người xem thường hắn giạ ca nói thôn một cùng cựu đầu xà tướng liêu bám thân tiến hành linh hồn khế ước về sau thực lực của hắn chỉ sợ sớm đã so tuyệt đại đa số hồn đế cảnh b á t cựu giai cường giả đều cường đại hơn có thể triệu hoán thập nhất giai q u ỷ thần cũng không phải nói b ừ a ừng một kiếm nam như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu sương m ụ đầm lầy trận chiến kia nàng là được chứng kiến cựu đầu xà vong linh lực lượng lãnh nguyện ngưng nghĩ hoặc bất quá hắn bắt thần quan điện thần chức giả là muốn làm gì đoán chừng là vì thần hồn đi ra ca nói vì để cho cựu đầu xà tướng liêu thôn vệ thần hồn gia tốc hung thú nhục thể chữa trị để cho tướng liêu bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục lại thời kỳ viễn cổ lực lượng long anh nhữ mày nếu quả thật để hung thú chữa trị nhục thân chỉ sợ thiên hạ lại muốn đại loạn nghe nói trước đó hạ tịch giao hóa hình hỗn độn tại chỉ có vong linh thân thể dưới tình huống vẻn mẹn không đến thời kỳ viễn cổ một phần mười lực lượng liền đã có kinh khủng như vậy lực phá hoại nếu là cựu đầu xà hung thú nhục thể chữa trị cùng thôn một hợp tác phát động chiến tranh vậy nên đáng sợ đến cớ nào Ý、thật ì t h cũng là không phải kéo vào lĩnh vực của hắn m ộ t linh thần quan liền thua không nghi ngờ dạ ca nói vũ hành thần quan cũng không phải dễ đối phó như vậy hay là muốn nhìn đến tiếp sau tin tức nói không chừng hắn b ạ i nữa nha dạ ca là cùng thủy linh thần quan giao thủ qua hắn biết vũ hành thần quan chiến lược thủy linh thần quan cường đại như vậy lời nói m ộ t linh thần quan hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào tuất canh giờ cũng không còn sớm dạ ca lúc này liếc qua viêm cơ cùng dịp băng hai người các ngươi cũng kém không nhiều nên đi à viêm cơ cùng dịp băng viêm cơ trầm mặt một chút mà không thay đổi nói dạ ca tiên sinh ta hôm nay đến vốn là có một chút rất trọng yếu rất bí mật sinh ý muốn cùng ngươi nói cho nên mới một mực ở trong này chờ tới bây giờ nhưng hiện tại xem ra ngươi tạm thời hẳn là không rảnh như vậy chúng ta liền ngày khác trò chuyện tiếp đi diệp băng cũng đi theo gật đầu nghiêm trang nói ta cũng vậy ta vốn là muốn tới tìm ngươi đàm một cọp mùa b à n lớn không nghĩ tới xấu chuyện tốt của ngươi thật sự là thật có lỗi nha cái khác nữ hải d ạ ca d ở khóc d ở cười rất hiển nhiên lời nói này cũng không phải là nói cho hắn nghe mà là nói cho ở đây cái khác nữ hải nghe làm đường đường ác ma tộc ma quân cùng đoạ lạc thiên sứ tộc nữ vương các nàng đương nhiên không hy vọng bị người cho rằng nàng nhóm đêm hôm khuya khoát chạy đến dạng ca gian phòng là vì đến tìm hắn nói chuyện yêu đương cho nên cũng chỉ phải dùng loại này lý do thoái thác ai lại là hai cái ngạo t i ể u quỷ a mặc dù loại này lý do thoái thác chỉ cần không phải đồ đần đều chắc chắn sẽ không tin tưởng ờ diệp từ ngốc manh khẽ nhất miệng trên đầu ngốc mau nhẹ nhàng run lên chết không được ta liền nói hôm nay dạng ca đại nhân gian phòng làm sao lại thêm ra nhiều như vậy không biết tỉ tỉ nguyên lai、like、là chuyện như thế à? dạng ca gãi gãi mặt ừ n vậy ta tặng tặng các người đi trà ngập đáp tạ chi tình ô m trương một nghìn không trăm chín mươi bảy trà ngập đáp tạ chi tình ô m dạ ca cùng viêm cơ diệp băng ba người cùng rời đi gian phòng đến ban công liên tiếp khách sạn vườn treo cái kia vừa mới ta không phải cố ý hung các ngươi a vườn treo chỉ có ba người bọn họ dạ ca cười cười xoay người lại nói với các nàng bất quá cũng cảm ơn các ngươi vừa rồi cho ta mặt núi viêm cơ trầm mặt một chút nói ta chỉ là lười n h ắ c cùng cái này người thơ nữ vương c á i lộn xuống dưới mà thôi diệp băng nói ta mới là lười n h ắ c cùng như ngươi loại này bạo lực nữ ma đầu giảng lời vô ích với ta dạ ca lần nữa bất đắc gì cười, cười. c ũ nhưng g lời k u chung. y ê n nàng nữa nhóm phải hòa bình n hòa phải h Bất ở kể thế à lần này về sau xem như triệt để để dạ ca nhìn thấy viêm cơ trái tim nữ nhân này mặc dù ngoài miệng luôn luôn như vậy nặng kiểu luôn luôn một đống lớn nữ bá tổng bá đạo ngôn luận nhưng trong lòng vẫn là rất quan tâm hắn nha dạ ca vốn cho rằng lời nói này ra về sau hai cái này nạo kiểu nữ vương cùng ma quân lại muốn vô ý thức phản b ấ t hắn t h như nói ai đi giúp cho ngươi áp lực rồi ta chỉ là đi hỏi một chút ngươi có phải hay không thật chết mà thôi kết quả viêm cơ cùng diệp băng hai người thế mà đều lựa chọn trầm mặc không có phản bác tại đen nhánh dưới ánh trăng nếu như cẩn thận nhìn thậm chí có thể nhìn thấy hai người tuyệt mỹ khinh thành trên mặt hiện r a đỏ hửng nhàn nhạt bất quá cái k i a đỏ mặt phản ứng cũng b ẹ n b ẹ n chỉ là nháy mắt mà thôi hai người rất nhanh lại khôi phục chính mình trong ngày thường hình tượng lãnh diệm ba khí nữ ma quân cùng miệt thị hết thảy cao cao tại thượng đạo thiên nữ vương đã ngươi thật muốn ngỏ ý cảm ơn. viêm cơ nhàn nhạt liếc nhìn dạ ca chỉ là ngoài miệng nói một chút liền có thể sao nói cũng đúng a dạ ca sờ sờ cái mũi thế là hắn đi ra phía trước giang hai cánh tay cho viêm cơ một cái ôm viêm cơ chính mình cũng sửng sốt một chút còn không có kịp phản ứng liền cảm giác được một đôi lũ lực cánh tay ôm tới lồng ngực nở nàng cùng nàng áp sát vào cùng một chỗ bên cạnh gì băng không biết vì cái gì rõ ràng chỉ là một cái ôm mà thôi viêm cơ lại cảm giác được tim đập của mình không hiểu nhảy thật nhanh cho dù là trước đó sở s ụ thời điểm cho dù là trước đó đem dạ ca đẩy ngược, ngược lại thời điểm nàng đều chưa từng có cảm giác như vậy vì cái gì đây rõ ràng nếu như tính tiếp xúc thân mật lời nói lúc kia bọn hắn rõ ràng làm càng xấu hổ sự tình vì cái gì lần này vẹn vẹn chỉ là một cái ung, cảm giác nhưng còn xa so trước đó mấy lần đều mãnh liệt hơn gấp trăm lần loại này tâm linh rung động cảm giác trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm ơn n g ư ơ i nha dạ ca thanh â m ở bên thai của viêm cơ chuyển đến thanh â m kia rất nhẹ vẹn vẹn chỉ có hai người bọn hắn có thể nghe thấy viêm cơ toàn thân run lên chiều cao của nàng vẹn vẹn chỉ so với dạ ca thấp một chút điểm Dạ ca quay đầu nói chuyện thời điểm phun ra khí tức lại vừa bận phun ở bên thai của nàng Dạ ca b ư ơ n ra viêm cơ lần này có đủ thành ý a Dạ ca hỏi viêm cơ viêm cơ gương mặt đỏ hừng cũng không có t á n đi lần này cái tia l a n h diêm b á khí m a q u â n triệt để không thấy mặc dù nàng cũng không nói gì nhưng là c h ở mặt đã cho thấy đáp án n g ư ơ i n g ư ơ i các n g ư ơ i diệp băng ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn Dạ ca nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng làm sao rồi diệp băng người các người cảm thấy không công bằng g i ca nghiêng đầu một chút là nàng yêu cầu càng có thành ý một chút nói lời c ặ m tạng nếu như ngươi muốn lời nói ngươi cũng có thể có nha diệp băng lấy lại tinh thần quay đầu ra m i ế n răng m i ế n lợi thôi đi ta mới không muốn một cái ôm cho dù có thành ý nói tạ rồi quả nhiên ngàn năm lão s ử nữ một khi bị cha nam lừa gạt về sau liền sẽ biến thành yêu đương nao đồ đần dạng này liền dễ dàng thỏa mãn nếu như là ta tôi thiểu muốn đưa ta một quốc gia còn t ạ m được viêm cơ nhìn xem diệp băng khẽ cười một tiếng đ ô n g nhiên muốn trêu chọc nàng nàng nói rất đúng dạ ca viêm cơ nói một cái có được liền song việc cũng quá qua loa dạ ca vậy ngươi còn muốn nô、no. viêm cơ lần nữa ôm lấy hắn đồng thời nhắm mắt lại bờ môi chủ động hướng m ô i của hắn đi lên diệp băng lần này mới là không sai biệt lắm viêm cơ rất nhanh liền vung ra dạ ca rất có thâm ý cười k h ẽ nhìn một chút diệp băng dạ ca vậy ta đi trước ân dạ ca nhẹ gật đầu viêm cơ trước khi đi còn cố ý trải qua diệp băng bên người ở bên thai nàng nói diệp băng nữ vương kỳ thật ngươi trước đó nói cái kia dùng để trào phúng ta tử đối với ta không có bất kỳ lực sát thương nào ta cũng sớm đã không phải ta cùng dạ ca kỳ thật cũng sớm đã diệp băng ngược lại là ngươi viêm cơ nhìn một chút nàng khi nguyệt nói nữ vương bệ hạ sẽ không phải cho tới bây giờ đều không có nói qua yêu đường à. diệp băng bạo kích d i và bờ g viêm cơ cười nhạt một chút lập tức thân hình hóa thành một đoàn ma diễm biến mất tại dưới ánh trăng a d ạ ca s ở lấy cái mũi biết viêm cơ rõ ràng là cố ý khích nàng nhìn một chút diệp băng lại nói ngươi xác định không quan tâm ta tràn ngập thành ý đáp tạo ôm diệp băng cắn cắn m ô i ta ta mới không lạ gì nói xong nàng k h á c tay thân hình hóa thành một đống bay da lâu đen cũng rất nhanh biến mất trong đêm tối. da ca bất đắc dĩ cười cười lắc đầu. rốt cục một cái đã vượt qua ngạo kiểu. đáng tiếc hiện tại lại tới một cái. da ca trở lại gian phòng. cơ liên ngồi dưới đất nhắm mắt nhập định. bảng thuộc tính ngay tại chậm dại khôi phục. các nàng đi rồi. cao thâm t u y ế t nhìn về phía dạ ca hỏi. đúng vậy a. dạ ca nhún v a i mấy nữ hải xoay đầu lại. mỗi một cái đều là ánh mắt rất sâu nhìn qua hắn. các ngươi đừng như vậy nhìn ta a. dạ ca b u ô n g tay. bị lực cao là dạng này. ta cũng không có cách nào. cao thâm viết nhẹ nhàng nói. đúng vậy a. tiểu dạ chính là như vậy. mọi người quen thuộc quen thuộc liền tốt chúng nữ an lăng nguyện nhất miệng sư muội ngươi cũng quá sủng ái tiểu dạ sư đ ệ a hắn sớm muộn sẽ bị ngươi cho làm hư ta cảm thấy hắn là đã bị ngươi cho làm hư long anh nghiêm túc nói đây không phải là cũng rất tốt cao thâm biết m ộ n tay sờ sờ dạ ca đầu bình tĩnh trong suốt trong đôi mắt mang m â u tính mười phần ôn lu ta có thể đem hắn quân đến chỉ có ta có thể chịu đựng tiểu dạ tình trạng dạ ca chúng nữ chương một nghìn chín mươi tám không rời không bỏ chương một nghìn chín mươi tám không rời không bỏ nhưng đáng ghét an lăng nguyệt giữ tợn n g h i m ặ t trong giọng nói hễ ẩm mà nói thật sâu âm mưu đem tiểu sư đ ệ quen đến chỉ có một mình ngươi có thể chịu đựng khiến người khác đều vứt bỏ hắn mà đi sau đó ngươi liền có thể một người độc chiếm phải không quá âm hiểm cao t h â m g tuyết đúng thế vậy ngươi âm mưu là không thể nào được như ý lãnh n g u y ệ t ngưng sâu k h ì nói nếu như trên đời này còn có người cuối cùng sẽ kiên định không thay đổi lưu tại dạ ca sư tôn bên người không rời không bỏ vậy người này nhất định sẽ là bản cung bây giờ nàng đã tu luyện thái thượng liệt tính quyết hoàn toàn là coi dạ ca là làm nàng tình cảm chân thành đến tiến hành tu luyện quá tưởng cho nên nàng đời này đã là không có khả năng rời đi giả ca an lăng n g u y ệ t một kiếm nam long anh bọn người quay đầu nhìn lại dùng cổ q u a y ánh mắt nhìn qua lãnh n g u y ệ t ngưng bị mấy nữ h à i ánh mắt chú ý lãnh n g u y ệ t ngưng mới lấy lại tinh thần lập tức cảm giác được khuôn mặt một trận k h â nóng nàng kém chút lại quên đi chính mình làm tiền bối thân phận làm nhân tộc đệ nhất tu tiên môn tông t r ư n g môn hơn ngàn tuổi người tu tiên vậy mà cùng một đám mười mấy tuổi hải tử tranh đoạt nam nhân thực tế là để nàng cảm thấy mười phần thẹt t h ù n g nhưng suy nghĩ cẩn thận đây cũng là sớm muộn muốn đối mặt sự tình sư tôn bên người những cô bé này khẳng định là cùng hắn không cách nào dứt bỏ nếu như nàng thật nghĩ vĩnh viễn cùng sư tôn cùng một chỗ lời nói cái kia lại thế nào khả năng giấu đến xuống dưới đâu a lãnh tỷ tỷ d i ệ p tử t o mò nói ta nhớ được ngươi trước kia không phải rất chán ghét dạ ca đại nhân sao vì cái gì bây giờ lại phải gọi hắn sư tôn đâu lãnh nguyện ngưng cực kỳ lung túng không biết trả lời như thế nào ta c h â m cũng giống như vậy long anh lúc này cũng đi theo từ tôn nói dạ ca là ta đại thần nhân tộc công thần vô luận là ai bứt bỏ hắn mà đi châm đều sẽ một mực hầu ở bên cạnh、hắn. nếu là có người muốn gây bất lợi cho hắn chớ coi như đánh cược toàn bộ đế quốc cũng sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ cơ liên nao nao cảm thấy ngoại ý muốn nhìn xem long anh vậy hạ nàng lúc nào cùng dạ ca đại nhân an lăng nguyệt cười hì hì nói nữ đế bệ hạ người cái này một mực hầu ở bên cạnh hắn hẳn là chúng ta nghĩ như vậy à. phải nói không chỉ có là quân thần ở giữa làm bạn a long anh không nói gì hiển nhiên là ngầm thừa nhận nàng yên lặng quay đầu đi làm nữ đế thân phận không để cho nàng có ý tốt để mọi người thấy nàng vẻ mặt ngượng hùng vậy ta cũng giống vậy diệp tử giơ hai tay cười hát hát nói nếu như về sau có người khi dễ dạ ca đại nhân lời nói diệp tử cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn dạ ca dợ khóc dợ cười đưa tay vớt vớt đầu của nàng tán dốc một lát về sau chúng nữ lần lượt cũng đều cáo tử sư đệ vậy chúng ta đi trước một kiếm nam lưu luyến không rời mà nhìn xem dạ ca có cần nhị sư tỷ hỗ trợ địa phương nhất định phải liên hệ ta biết sao tam sư tỷ cũng giống vậy ha an lăng nguyệt cười nhẹ nhàng chỉ vào chính mình sư đệ bất luận cái gì phương diện có nhu cầu gì đều có thể tới tìm ngươi tam sư tỷ cùng nhị sư tỷ a bất luận cái gì phương diện đều có thể a một kiếm nam có chút xấu hổ nàng làm sao lại nghe không hiểu an sư mội trong lời nói là có ý gì tốt xấu nàng cũng là đế quốc đại tế tự vì cái gì an sư mội luôn luôn có thể ở trước mặt mọi người không có chút nào bao phục nói ra những này như thế khiến người xấu hổ mà lời của mình tối đa cũng chỉ dám tại dạ ca sư đệ một người trước mặt thời điểm dạ ca bất đắc dĩ cười cười, cười. tốt ta biết long anh cùng diệp tử cũng đều trở về trong gian phòng chỉ còn lại cao thâm tuyết cùng cơ liên cơ liên thần quan trên người ngươi còn có thừa độc chưa thanh đại khái cần thanh lý ba ngày hôm nay liền tạm thời ở chỗ này tính d ư ỡ n đi dạ ca nói tuyết nhi ngươi để người an bài một gian phòng chống cho cơ liên thần quan nghỉ ngơi cao thâm t u y ế t gật đầu được cơ liên chậm rãi đứng lên có chút không người phiền phức dạ ca đại nhân nhưng mà không biết vì cái gì cơ liên bỗng nhiên chỉ cảm thấy hai chân mềm lũn hai đầu gối một khúc vậy mà ở trước mặt của dạ ca quỳ xuống xuống tới hở làm sao rồi dạ ca túi người xuống tới đỡ lấy nàng khe nhữ mày t i ể u đầu xà độc còn đang quay phá vừa mới hắn nhìn qua cơ liên bảng t h u tính theo lý mà nói hẳn là không đến mức đứng cũng không đúng a ta cơ liên cũng không biết chính mình là làm sao nàng n g n g đầu nhìn dạ ca đông nhiên có một loại ngôn ngữ khó m à hình dung phi thường kỳ diệu cảm giác nhìn thấy dạ ca nàng lại có vừa gieo xuống ý thức muốn thần phục suy nghĩ loại cảm giác này chỉ tồn tại tại thần quan tại đối mặt thần tộc thời điểm mới có thể xuất hiện làm thần quan trong máu từ thượng thần cho thần lực của bọn hắn để bọn hắn tại đối mặt thần minh thời điểm sẽ vô ý thức thần phục cuối đầu thế nhưng là vì sao lại ở trên người của dạ ca đại nhân xuất hiện tình trạng như vậy đâu ta không sao cơ liên lắc đầu chậm rãi đứng bước thân hình mặt nàng tấm trạng thái không việc gì cao thâm viết lần nữa xác nhận cơ liên bảng thuộc tính hẳn là quá mệt mỏi dạng này a dạ ca nói vậy ngươi tranh thủ thời gian mang nàng đi nghỉ ngơi đi cao thâm viết được dạ ca lúc này cũng còn không biết bởi vì hắn lần trước thắp sáng thiên đạo chi lực lại thêm lần này lại thu hoạch được thánh linh chân hỏa lại thêm hắn siêu phàm đẳng cấp đã đột phá đến thánh lâm cảnh đệ cựu giai đoạn khoảng cách trèo lên xương hồn đế còn sót lại cách xa một bước trong cơ thể của hắn đã có loại nào đó đã từng bị biến mất thần bí huyết mạch ngay tại chậm dại thất tình cao thâm viết cùng cơ liên cũng rời đi nô lúc này trên giường mê man hạ tịch giao thoáng có một chút phản ứng con mắt mơ mơ m à n g m à n g mở ra một đường nhỏ nhỏ t i ể u dạng thiếu n ữ như nói mê thì thầm nói ô i a o g i a o ngươi tỉnh rồi dạ ca đi tới hạ tịch giao bên người nô、no. t i ể u dạng vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy ngươi thật tốt ngươi là chuyên môn ở trong này bồi ta tại ta ngủ thời điểm một mực trông coi ta sao â đó là đương nhiên dạ ca cười ngượng ngùng hai tiếng làm sao không tính đâu hạ tịch giao khỏe miệng có chút dơ lên một cái ngọt ngào độ cong bất quá nhìn nàng nửa mở con mắt liền biết nàng vẫn ở vào mơ hồ mộng du t r ạ thái ta thật vui vẻ bất quá ta vẫn là buồn ngủ quá buồn ngủ quá liền ngủ tiếp ngoan dạ ca sợ lấy đầu của nàng cái kia vậy ta có thể ôm n g ư ờ i ngủ sao đương nhiên điểm này yêu cầu nho nhỏ dạ ca làm sao có thể không đồng ý lập tức tại bên cạnh nàng nằm xuống hạ tịch giao hai tay hai chân lập tức quấn đến trên người hắn khỏe miệng g ơ lên một vòng thỏa mãn mỉm cười nhắm mắt lại lần nữa tiến vào ngọt ngào mộng đẹp t r ư ơ n g một nghìn không trăm chín mươi chín sớm biết t r ư ơ n g một nghìn không trăm chín mươi chín sớm biết ghen công ty tổng bộ chủ tịch cao cứ chủ bị ánh mắt đảo qua trước mắt phòng hội nghị nguyên bản mấy cái vạn tộc cổ đông vị trí bây giờ đều bị chống không ám ảnh tộc ảnh diện n h ậ t luân tộc thôn mục thiên tộc thiên hạo tà minh tộc h ấ p diêm ngắn ngủi không đến một tháng thời gian vậy mà tổn thất bốn vị vạn tộc cổ đông mà tổn thất bốn vị này vạn tộc cổ đông lại hoặc nhiều hoặc ít đều cùng dạ n g ca có quan hệ chủ tịch mặt trầm như nước không nghĩ tới lần này tính toán dạ n g ca không chỉ có sắp thành lại bại hạ tịch giao cũng không có bắt được còn để cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao đều đột phá đến hồn đế cảnh còn để công ty lập tức tổn thất hai tên vạn tộc bài danh phía trên trọng yếu cổ đông mà tinh minh long cũng là tung tích không rõ đến bây giờ đều không có tin tức gì thật sự là mất cả trì lẫn trải lại nói đoạn thiên sứ nữ vương diệp băng làm sao còn không có đến lễ âu nga kỳ phải nói dự tính b ạ n tộc các cổ đông lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt không người có thể đáp cắt nhìn về phía chủ tịch chủ tịch chúng ta muốn ở chỗ này một mực chờ sao chủ tịch trầm mặc t ự a n h ư một tôn băng lánh pho tượng đúng lúc này xì、si, nha cờ r ắ c cờ r ắ c một trận dòng điện tiếng hí đột một văng lên diệp băng cái kêu bỏ trống trên chỗ ngồi dòng số liệu như là đ u i sao hội tụ xen lẫn cuối cùng ngưng tụ thành một cái rõ ràng hình chiếu ba d đoạn thiên sứ nữ vương diệp băng thân ảnh hiện hiện ra nàng vây quanh hai tay chiếc cằm thon có chút d ơ lên hai má không vui nâng lên còn ngươi băng lanh bên trong đ ư ờ n g đ ầ y không che giấu chút nào b ụ i bội diệp băng nữ vương chờ lâu đã lâu cắt trên mặt mang thể thức hóa mỉm cười không biết chuyện gì trí hoãn diệp băng mặt không biểu tình thanh âm lạnh đến có thể đóng băng không khí liên quan gì đến ngươi cắt nghiêng đầu một chút hỏa khí như thế lớn xem ra là lại có người nào chọc tới vị này đoạn thiên sứ nữ vương không cao hơn rồi nhân số đến đông đủ ám tinh linh lệ ô là nói chủ tịch họp đi còn kém một cái a hải tộc quý thương nguyên nhìn một chút đối diện tinh minh long chỗ ngồi tinh minh long người đâu hắn đến cùng chạy đi đâu rồi h ắ t h ắ t ma quỷ la sắt phát ra khàn khàn chói hai âm hiểm cười hắn sẽ không cũng cùng h ắ t diêm thiên hạo chết tại cái nào không biết tên nơi hẻo lệnh a vậy coi như để ngươi thất vọng ta còn thực sự không chết đúng lúc này tinh minh long thanh â m từ cửa chuyển đến ừ n la sắt ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy cửa phòng h ọ mở ra tinh minh long sau lưng con bị băng vải bột ma kiếm từ bên ngoài đi vào trong tay của hắn còn kéo lấy một cái nhôm máu bao tải tinh minh long ý thương nguyên nhữ mày chúng ta cũng còn cho là ngươi mất tích nữa n h a ngươi mấy ngày nay đều đi làm cái gì rồi lập tức hắn lại nhìn một chút trên tay hắn bao tải ngươi trong này c h a là đương nhiên là đi lấy hồi vốn đến nên thứ thuộc về ta tinh minh long nói đem bao tải ném tới trước mặt mọi người ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo ma lực liền c ở i ra bao tải lỗ hổng một cái toàn thân đ ấ m máu người liền lăn đi ra thúc u chủ tịch nhìn thấy thúc u đôi mắt có chút n h a lại đang tinh minh long đem sau lưng bao vây lấy băng vải ma kiếm cắm ngược ở phòng họp trên mặt đất đoạt lại ta ma kiếm thật đúng là phí ta không ít thời gian chủ tịch nhìn một chút trên mặt đất ấp ủ lại nhìn một chút tinh minh long c h ầ m m ặ t một chút nói đây chính là người mất tích nhiều ngày như vậy đi làm sự t ì n h đó là đương nhiên không phải đâu tinh minh long một tay chống đỡ kiếm nhìn một chút phòng họp lại nói làm sao thiếu nhiều người như vậy người còn chưa tới đủ à? cắt than nhẹ một tiếng cùng tinh minh long giải thích một chút tình huống tinh minh long làm ra một bộ mặt mũi tràn đầy trấn kinh kinh ngạc biểu lộ ta đi thật giả dạ ca đột phá thánh lâm cảnh đ ỉ n h phong cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao cũng toàn bộ đều đột phá đến hồn đế cảnh rồi hai nàng không phải vừa mới thánh lâm cảnh không lâu sao ta liền đi truy tung t ú c u mới mấy ngày thế giới này liền đại biến ngày rồi diệp băng nhìn thấy tinh minh long bộ dáng này nết miệng trong lòng ngừ lạnh một tiếng quả nhiên cha nam chính là nhất biết giết vịt rõ ràng chính mình là dạ ca thế mà còn giả bộ như vậy giống xem ra chúng ta đúng là xem nhẹ dạ ca chúng ta n h u y ế n mậu thải điệp thần sắc lo âu chủ tịch trước đó nói không sai ra hỏa này xác thực đáng sợ đối với tương lai của chúng ta có lẽ thật là một cái uy hiếp cực lớn chứ bị ngồi ở đây chúng ta toàn bộ đều là kẻ giáng lâm nhưng cho dù là chúng ta đi tới cái thế giới này cũng là một bước từng cái dấu c h â n tu luyện cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giống h ắ n dạng này rõ ràng mới giáng lâm đến cái thế giới này không đến hai mươi năm trên đường đi lại đều không ngừng đang ngại cấp hiện tại ta lo lắng hơn chính là hạ tịch giao cái này bắt tinh cấp một cùng cao thâm tuyết cái này cựu tinh cấp một lễ ố ngất thần sắc nghiêm trọng trầm giọng nói nhân tộc nguyên bản chiến lược xếp hạng tại chín mươi ba những năm này dạ ra thế lực phát triển được rất nhanh bọn hắn quân đội thực lực hẳn là chỉ ít tiếp cận trước năm mươi lại thêm hiện tại có hạ tịch giao cùng cao thâm tuyết hai đại hồn đế cảnh cường giả giả ca khoảng cách hồn đế cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước hiện tại sức chiến đấu của bọn họ sớm đã không giống với trước kia chỉ sợ cho dù là vạn tộc trước hai mươi chủng tộc cùng bọn hắn đối chiến cũng chưa chắc có thể thủ thắng đương pên giả ca còn có một chi bí mật ma tộc quân đội bị ma liếu bênh giang tay ra trong vạn tộc trừ thần tộc bên ngoài ác ma tộc ma tôn c ả n một mực là thần bí nhất tồn tại nếu như trên tay hắn ma tộc quân đội là bởi vì cùng c ẳ n cũng có quan hệ lời nói vậy coi như đối với chúng ta càng b chủ tịch trầm mặc như trước không nói gì cũng không biết suy nghĩ cái gì ý thương nguyên thở dài nói sớm biết có thể như vậy lời nói chúng ta nên tại lúc trước phát hiện hắn cũng d á g lâm đến cái thế giới này ngay lập tức liền toàn lực xử lý hắn mới lạ mẹ nó ai biết hắn kiếp trước một cái kỹ thuật lưu bình dân người chơi một thế này thế mà trở nên như thế gian trá cái khác b ạ n tộc cổ đông giờ phút này trên mặt cũng đều là một mặt hối hận hiển nhiên bọn hắn cũng giống như vậy ý nghĩ diệ băng nết m i ệ n g nàng thấm nghĩ thứ tên kia kiếp trước vốn là đã rất gian trá cái trò chơi này hát thương chỉ có điều một thế này hắn tại gian trá trên cơ sở so kiếp t r ư ớ c càng thêm cha nam dù dỗ một đống lớn có tiền có quyền có chiến lược yêu đương nao đổ đần ở bên cạnh hắn vì hắn làm việc liêu anh cũng thở dài hai tay c h ố n g cảm ai sớm biết có thể như vậy lời nói ta nên tại hắn còn là cái tiểu hài t ử thời điểm liền đối với hắn dùng mỹ hoa huyết thuật đem hắn biến thành ta đồng dưỡng phu dạng này ta hiện tại cần gì phải khổ cực như vậy trực tiếp ở nhà nằm ăn bám không là tốt rồi rồi những người khác Tinh Trương Minh Long. 1100. Mỹ nhân kế trong lòng gọi thẳng khả lắm đừng nói nếu quả thật có thể làm đến lời nói ý tưởng này còn rất thiên tài lễ ấu ngất khoe miệng không bị k h ô n g chế run dày một chút người ý nghĩ thật đúng là rất tiền bệ ta nhưng không có đang nói đ ù a nha liệu anh giang tay ra ra ca hiện tại đã không phải là chúng ta dùng thủ đoạn bạo lực tùy tiện liền có thể xử lý tồn tại đã giả ca nữ nhân d u y ê n tốt như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tìm mấy cái xinh đẹp mỹ nữ đặc công tiến hành s á t dụ nha cái này gọi mỹ nhân kế lễ ấu ngất mà không biểu tình mỹ nữ đ ặ công ngươi là muốn nói ngươi sao l i ê u m anh mảnh khảnh ngón tay vòng quanh một sợi sợi tóc ánh mắt mê ly ta ngược lại là c ầ u còn không được đâu cái kia dạ ca anh tuấn tiêu sái thiên phú dị bẩm trí dũng song toàn thể phách càng lạ tư trượt nàng vô ý thức liếm một cái cánh ngôi ta thế nhưng là thèm hắn rất lâu tinh minh long l i ê u m anh lại nhốn nhú u may ngữ khí mang một tia bất đắc dĩ nhưng mà căn cứ chúng ta trước mắt thu thập được tình báo có thể biết được hắn đối với nguyên thuật kháng tính cực mạnh ta trước kia có một cái thủ hạ yêu nguyện là mỹ ma tộc thế hệ tuổi trẻ lớn nhất thiên phú người mới trước đó nàng thụ ác ma tộc viêm cơ ma quân thuê dùng đối phó dạ ca đối với dạ ca thi triển h u mỹ thuật đáng tiếc kết quả cuối cùng tựa như là không hề có tác dụng cuối cùng làm cho còn bị dạ ra cho tù binh đến bây giờ đều không trở về cũng không biết hiện tại tại dạ gia trong đại lao bị tra tấn thành cái dạ gì ai viêm cơ ủy thương nguyên n g h i hoặc ác ma tộc tứ đại ma quân một trong nàng cùng dạ ca còn từng có nghỉ lễ sao kia liền k ỳ quái thương đình quanh tay chậm rãi nói đã dạ ca cùng ác ma tộc người có khúc mắc ác ma tộc người như thế nào lại mượn binh cho hắn đâu như vậy xem ra s ắ c dụ một bộ này cũng là vô dụng n u y ễ n n g thải điệp trầm ngâm nói ai nói vô dụng l i ê u m anh giảo hoặc nháy mắt mấy cái bị hoặc loại s ắ c dụ viễn thuật không dùng vậy chúng ta có thể đi chân ái lộ tuyến mà chân ái lộ tuyến lễ ấu n g ớ khịt mũi coi thường ngươi sẽ không phải muốn nói phải tìm người cùng dạng ca yêu đ ư ơ n g à. không sai l i ê u m anh chứng trạc đàng hoàng hết sức chăm chú gật gật đầu một đoạn, khắc cốt mình tâm tình yêu, một đoạn khó mà quên được tình yêu cùng nhiệt thương p ấ n yêu đương não vốn chính là mạnh nhất viễn thuật thứ lễ ấu ngớt mặt mũi tràn đầy khinh thường vậy ngươi ý tứ ngươi không cần bị hỏa thuật bằng vào bề ngoài cùng nhân cách bị lực để hắn yêu ngươi dĩ nhiên không phải ta l i ê u anh buông tay ta đều nói ta thế nhưng làm bị mà ta chỉ là đứng ở trước mặt hắn hắn đều nhất định sẽ đối với ta có đề phòng cho nên sát xuất thành công khẳng định giảm mạnh vậy ngươi đến cùng muốn nói ai lệ âu ngất nói l i ê u anh nhìn xem lệ âu ngất một mặt nghiền n g m ta nhớ được thánh tinh linh vương ngươi có một đứa con gái gọi em l ý ạ giống như trước đó cùng d ạ ca từng có một chút gặp nhau nếu như có thể mà nói lệ âu ngất sắc mặt đột biến ánh mắt trầm xuống ngươi muốn chết nghĩ cũng đừng nghĩ ai nha ai nha người ta chính là chỉ vừa một chút đừng tức giận nha liêu anh cắn ngón tay mỹ mỹ ừng cái kia đã ngươi không cho phép chịu lời nói kia liền chỉ còn lại một cái hoàn mỹ nhân tuyển ngươi còn có nhân tuyển đương nhiên ta lần trước đã nói qua a liêu anh cười như không cười nhìn về phía diệp băng chính là chúng ta băng cơ ngọc cốt lãnh diễm như x ư ơ n g diệp băng nữ vương a diệp băng hội nghị trong đại sảnh vạn tộc cổ đông nhao nhao đều quay đầu nhìn về nàng nhìn lại tinh minh long cái thứ nhất tán thành làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng a diệp a ta cảm thấy liêu anh nữ đế kế sách này rất không tệ ải người đi chết đi diệp băng tức giận nghiến răng nghiến lợi giá hỏa này quả nhiên là cái hạ lưu vô sỉ chi đồ người trong cả thiên hạ đều biết chúng ta diệp băng động sự là cao cao tại thượng nghiêm nghị không thể xâm đoạn lạc tiên sứ tộc nữ vương tập tuyệt thế mỹ mạo thao tiên h quyền thế cùng thực lực kinh khủng vào một thân tồn tại trên thế giới đại đa số nam nhân liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều diệp băng nữ vương liếc mắt l i ê u anh cười duyên dáng hướng dẫn từng bước cho nên nếu như diệp băng nữ vương tự mình đi thi triển mỹ nhân này kế lợi nói ta nghĩ dạ ca là tuyệt đối không có khả năng có p h ò n bị ừ n không sai không sai tinh minh long ở một bên làm như có thật gật đầu một mặt rất là tán thành biểu lộ diệp băng có lẽ đây quả thật là cũng là một loại phương pháp chủ tịch ở trên chủ vị trầm mặc hồi lâu lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện diệp băng n ế u mày liền ngươi cũng cho rằng loại này ngu xuẩn như kế có thể hữu dụng có lúc đại trí giả ngu đại đạo đơn giản nhất chủ tịch hai tay trùng điệp đầu ngón tay nhẹ chống nổi hàm ánh mắt thâm thúy ngươi suy nghĩ một chút chính là bởi vì liền chính ngươi đều cảm thấy pháp này hoang đường buồn cười ngược lại khả năng hữu hiệu nhất hiện tại xem ra ra ca người này mặc dù phong lưu hoa tâm nhưng hắn đối với nữ nhân bên cạnh s á t thực cũng là cứ tốt nếu như có thể đợi ở bên cạnh hắn có lẽ thật có thể thăm dò rõ ràng trên người hắn rất nhiều bí mật diệp băng ngươi muốn cho ta cùng hắn yêu đương sau đó ở bên cạnh hắn làm công ty nội ứng ai cũng không cách nào tưởng tượng t ô n quý tiêu ngạo đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương vậy mà lại tự mình làm một cái s á t dụ là công không phải sao chủ tịch đôi mắt thâm thúy nhìn thấy chủ tịch cái kia t r ứ n g trạc đ à n g hoàng bộ g á n g tinh minh long có một loại muốn cười lại không biện pháp cười kém một chút miễn cưỡng kéo căng lại cảm giác trước kia làm sao không có phát hiện gia hỏa này còn có là mặt lệnh cười tượng tiềm chất Ta chủ ự tuyệt. Diệp biết t Diệp i băng n minh long một mực xem Nam miến muốn minh cái hiện tại cười lợi nổi đi, tinh kia long bên cạnh nhìn xem hắn, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến dạng ca cái hôn đàn này. Cha nam hiện tại trong lòng khẳng định đã cười bạo, tán răng miến quay đi, không muốn nhìn thấy tinh minh long bộ muốn ăn đòn hồ thể Cha thấy h lộ. bạo, bộ cơ có ca c ở biểu dạ đã quay tịch trầm mặc một lát trầm dãi nói ta rõ ràng lấy thân phận địa vị của ngươi việc này thật có làng khó nhưng là diệp băng ngươi hẳn là cũng rất muốn báo kiếp trước thế giới người chơi xếp hạng giải thi đấu cái kia một trận thủ à. dạ ca thực lực bây giờ tăng nhiều thế lực của hắn cùng chiến l ư c đã dần dần sắp vượt qua chúng ta chưa bị ngồi ở đây ngươi chẳng lẽ hy vọng một thế này lần nữa thua bởi hắn một lần sau chủ tịch nhìn chằm chằm con mắt của nàng diệp băng rơi vào chầm mặc m ỹ m chăn m ô i màu băng lam trong con ngươi cảm xúc c u ộ n c u ộ n dạ ca trong lòng âm thầm cười một tiếng đáng tiếc chủ tịch chỉ biết hắn cùng diệp băng kiếp trước ở thế giới người chơi xếp hạng thi đấu bên trên những ân đoạn kia nhưng lại không biết diệp băng kiếp trước vốn là hắn đáng tin cùng nhiệt chết hồng những sự tình kia thấy diệp băng thật lâu không nói chủ tịch chậm dần ngữ khí không đội chuyện này chính ngươi lại từ từ suy nghĩ một chút đi chương 1101, phách lối thử khôi chương Phách lối trong h khôi tiếp lấy, chủ tịch sắc mặt như chư hiện chúng ử công tiếp lại tiếp nói, tại tại mặt sát, tục ta ty, t lấy, ngay sắc vị, ghen đứng ư ớ lớn. c cái cơ một rất t nguy r khoảng thời gian này chúng ta tổn thất mấy vị vạn tộc cổ đông trong đó còn có bốn vị trọng yếu cổ đông theo thứ tự là ám ảnh tộc ảnh diện nhật luân tộc thôn mục thiên tộc thiên hạo tả minh tộc h diêm ghen công ty dựa vào khống chế vạn tộc nửa giang sơn c ă n cơ chính là từ những n à y đến từ khác biệt chủng tộc kẻ giáng lâm cổ đông chỗ cấu thành bọn hắn tạo thành người chơi liên minh diên phần mình thống lĩnh tộc đàn thế lực hội tụ lên gần như vạn tộc một nửa khổng lồ mạng tài nguyên nhưng bây giờ bởi vì thôn mục làm phản hắn trực tiếp mang chính mình một đám nhật luân tộc thủ hạ thoát ly công ty nhật luân tộc liền triệt để thoát ly bọn hắn không chế ám ảnh tộc còn tốt ảnh diệt sau khi chết chí ít còn có bội bội của hắn ảnh làm bất tại thiên tộc thiên hạo vốn là thiên tộc đại điện hạ tương lai sớm muộn có thể kế thừa hoàng bị kết quả hiện tại thiên hạo chết thiên tộc liền coi như là triệt để thoát ly công ty không chế mà tà minh tộc lúc đầu coi là tại hắc d i ê m sau khi chết còn có một cái hắc kiếm có thể trên đỉnh ai nghĩ đến tà minh tộc tại hắc kiếm dưới sự dẫn đầu càng là sống không quá ba giây hắc kiếm vì bắt hung thú Đem minh tà t ộ chủ tịch quay đầu nhìn về phía thương đình thương đình kế hoạch của ngươi tiến triển được thế nào rồi thương đình làm đông phương long tộc lôi điện đại tướng quân nếu có thể thành công phá vỡ thay thế long vương n g a o thịnh mau chóng cầm xuống đông phương long tộc đại quyền lời nói như vậy có đông phương long tộc cùng đoạn lạc thiên sứ tộc cái này vạn tộc xếp hạng thứ ba cùng thứ năm hai thế lực lớn ghen công ty liền vẫn là trong vạn tộc tuyệt đối đệ nhất cường quyền tập đoàn thương đình ta còn tại chủ bị bên trong đông phương long tộc nội tỉnh còn tại đó đường bên tổ tiên của bọn hắn là ai không có dễ dàng như vậy hhh <cười> một trận chuột bén nhọn lại lộ ra rào hạt tiếng cười văng lên là thử thôi ta nói thương đình tướng quân a ngài đều bố cục lâu như vậy còn tại chủ bị hiệu suất này không khỏi cũng làm cho người rất bắt gấp a trong lời nói mang không che giấu chút nào khiêu khích thương đình đôi mắt nháy mắt hàn quang bắn ra bốn phía long uy ẩn hiện n g ư ờ i nói cái gì lại nói thiên hạo mặc dù chết nhưng bộ đội của hắn không phải vẫn như cũ vẫn còn chứ thử khôi không có phản ứng hắn mắt chuột quay tít một vòng chuyển hướng chủ tịch còn có tà minh tộc minh thành mặc dù bị nổ thành đất bằng nhưng tà minh tộc cái k h á c lãnh địa cũng còn có không ít quân phòng thủ chúng ta có thể đem bọn hắn đều hấp thu tới nhà nói dễ dàng ủy thương nguyên liếc mắt nhìn hắn thiên h ạ vốn là thiên tộc đại điện hạ hát diêm vốn là tà minh tộc minh đế Hiện tại bọn hắn chết, ngươi lấy cái gì để thiên minh nghe lời ngươi? Hắc hắc, tại ngươi cái người người lời ngươi? bọn cùng tộc tà tộc gì lấy để vậy c ũ những g k ô khôi khôi n nhất định. tiếng, trong nhỏ tinh quang. nếu bản lĩnh nhất thiên cùng quân tàng quân. n g Thử khôi the thế hai tiếng, trong mắt nhỏ lóe ra tinh quang, Chủ tịch, nếu là ta thử khôi có bản lĩnh hợp nhất thiên hạo hắc h mắt ta đội cười diêm lại có lưu lóe ra là Vậy những ngày b i n h mã tính cả bọn hắn trong lãnh địa tài nguyên có phải là liền nên về ta chi phối rồi chủ tịch những m à y ánh mắt thâm thúy tại thử khôi tấm kia trên mặt c h u ộ t dừng lại một lát ta minh tộc lần này bị thương nặng q u â nếu lực c h i n hiện tại mặc dù đoán chừng lược mặc tại rớt dù đã x ố như g vạn tộc a ba i trăm tên có hơn, n có h n minh nguyên g tà tộc bây ả n những lanh cùng tài nguyên nhưng như cũ vất tại. Nếu như có được cũ địa kia tài vất tại. b giờ không phải vạn tộc phong hội trong lúc đó cấm chỉ chiến tranh lời nói hiện tại vạn tộc các quốc gia khẳng định cũng sớm đã lần lượt xuất binh thảo phạt tà minh nước tranh nhau cắn xé chia cắt hắn còn sót lại địa bàn cùng tài nguyên ngươi phải làm sao hợp nhất cái này sao thử khôi cố ý kéo dài dọn điệu nhưng không có cho ra đáp án chỉ là cười khẽ ta đương nhiên tự có biện pháp lễ ố nạ cơi lạnh thử khôi tổng thống ngươi ngược lại là nghĩ rất tốt、à? lại muốn một người chiếm đoạt thiên hạo cùng hắc diêm lưu lại thế lực còn xuất lại ám giả tinh linh nữ vương nếu như ngươi có thể làm đến lời nói ngươi cũng có thể đến đoạt ta thử khôi n ú n núi bay một bộ vô lại dạng chủ tịch trầm mặc một chút nói tốt nếu như các ngươi thật có thể hợp nhất thiên hạo cùng hắc diêm thế lực còn xuất lại như vậy những quân đội này cùng tài nguyên các ngươi đều có thể tự động chi phối thử khôi nghe vậy trong mắt vẻ tham lam càng tăng lên cái kia đợi đến thời điểm thế lực ta bị lớn công ty cho cổ phần của ta khẳng định cũng muốn nói thêm một chút số định mức a kia là tự nhiên chủ tịch đáp ứng đến dứt khoát hắc hắc vậy là tốt rồi thử khôi nói ta còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý nếu như trận này hội nghị không có chuyện khác lời nói ta coi như trước treo chủ tịch hơi gật đầu xem như ngầm đồng ý thử khôi n ế t miệng cười một tiếng lộ ra nhỏ vụn răng nhanh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng hắn gái tia từ dòng số liệu tạo thành thân ảnh lấp lóe mấy lần liền theo trên chỗ ngồi triệt để tiêu tán như vậy ta cũng cáo tử lệ ố nạ lạnh lùng r ứ t lời đồng d ạ n g vỗ tay phát ra tiếng thân ảnh hóa thành điện tử hạt nhỏ biến mất chủ tịch ảnh lam nhìn xem trên mặt đất toàn thân máu me đầm đĩa t u x i t chặt nắm nấm nặng n g nói cái này giết chết anh ta hung thủ có thể giao cho ta xử trí sao không được chủ tịch thản nhiên nói hắn là trước mắt ấy ghép cùng kỳ tế bào về sau đẳng cấp cao nhất người cải tạo g e n công ty còn muốn đối với hắn tiến hành nghiên cứu thuốc u cũng chưa chết chỉ là ngất đi mà thôi cho dù chết thi thể công ty cũng khẳng định phải thu về làm nghiên cứu ảnh lam cắn chặt môi giới trong mắt hận ý cuồn cuộn cuối cùng không có lại tranh luận cũng chặt đứt hình chiếu ba d liên tiếp hội nghị kết thúc cái khác vạn tộc cổ đông thân ảnh cũng lần lượt tại d ò n số liệu bên trong tiêu tán to lớn phòng hội nghị chỉ còn lại chủ tịch cắt cùng tinh minh long ba người chủ tịch c à n nói thử khôi tên kia giống như có chút không thích hợp hắn trước kia gần đây l ấ n yếu sợ mạnh mượn gió bẻ măng hôm nay lại dám sạc âm thanh thương đỉnh thử tinh tộc thế lực so với đông phương long tộc đến nói kém đến quá xa mặc dù bọn hắn tại riêng phần mình trong chủng tộc một cái là tổng thống một cái là tướng quân nhưng trước kia thử khôi nhìn thấy thương đỉnh đều là toàn bộ hành trình cười bồi mặt không phải hôm nay là hắn trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn có chút kỳ quái chủ tịch cười lạnh trở nên p á c h lối như vậy chỉ có có thể là hắn nắm giữ đặc thù nào đó lực lượng hoặc là trên tu vi có cái gì trọng đại đột phá thử khôi loại người này vẫn luôn nhìn rất nghẹt đấu trước kia định đoạn định đoạn đều là giả tựa một khi hắn thế lên bộ kia tiểu nhân đắc t r í sắc mặt căn bản giấu không được cặn nói ngài là hoài nghi hắn gặp được một ít kỳ ngộ hoặc là tiếp vào một ít khó được hệ thống nhiệm vụ được đến một chút thượng phẩm pháp bảo có lẽ vậy chủ tịch nói phái người nhìn chằm chằm hắn điểm cặn gật đầu đúng chủ tịch nhìn về phía tinh minh long hỏi lại nói ngươi đến t ổ t cùng là làm sao tìm được tốc u cũng đoạt lại ma kiếm t r ư ơ n g h minh long nói g hắn à n g sẽ n g h thông ĩ ta là ma kiếm chủ nhân, đ ư ơ n n g h i ê n là có c h í n h ta t r u y t u n g phương p h á p t i n h m i n Long h đối t h ờ i h ợ n chủ tịch ánh mắt lại như như chim ưng một mực khóa chặt cặp mắt của hắn tốc u bản thân có được cùng kỳ tế bào chi lực lại thêm ma kiếm càng lại như hổ thêm cánh nhưng bây giờ hắn bị ngươi đánh thành d ạ n g này ngươi lại xem ra giống như một điểm tổn thương đều không có ta trước đó có thể thuần phục ma kiếm hiện tại đương nhiên cũng có thể tinh minh long nói hắn dùng ma kiếm đối phó ta thuần vĩ là chọn sai đối tượng chủ tịch có thể đem quá trình cụ thể kỹ càng nói cho ta một chút sao tinh minh long đương nhiên không được cái này dính đến ta cùng mà kiếm bí mật hai người đều rơi vào trầm mặc chủ tịch nghĩ đến trước đó cho tinh minh long làm thân thể thuộc tính đo lường thời điểm đo lường đi ra cái kiêm một đống lớn không thể tưởng tượng khó có thể tin kỳ hòa số liệu hắn hít hít mắt xem ra ngươi đối với ta phòng bị rất sâu chúng ta đều là công ty cùng một trận chiến tuyến cổ đông cũng là cùng nhau d á n g lâm đến cái thế giới này địa cầu đồng hương ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là lẫn nhau thành khẩn một chút tài năng tốt hơn hợp tác ta tinh minh long cười chủ tịch lời nói này ngài đối với ta phòng bị chẳng lẽ lại không sâu a nói cách khác chúng ta toàn bộ công ty trong hội đồng quản trị tất cả vạn tộc cổ đông không phải cũng đều là phòng bị lẫn nhau rất sâu a tinh minh long t h ả n như nói đã đều đã đến cái thế giới tàn khốc này còn là đến nhận rõ hiện thực đồng hương vật này có thể cam đoan không là cái gì không chừng ngày thứ hai đâm ngươi một đ a o ác nhất chính là của ngươi đồng hương trong khoảng thời gian này mấy lần giao thủ đến nay dạ ca đã rất rõ ràng vị này ghen công ty chủ tịch tuyệt đối là hơn một cái nghi người nếu như hắn biểu hiện được quá thành khẩn ngược lại sẽ rơi vào hắn hoài nghi mà lại vung một câu lão bình thường đến nói đều cần mười câu láo đến che lấp lộ ra sơ hở ngược lại sẽ càng nhiều cứ như vậy lời nói còn không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp biểu hiện được thần bí một điểm m ộ n tại người thông minh bên người làm nằm vùng chính là dạng này ngươi biểu hiện được đối với hắn có phòng bị hắn đối với ngươi phòng bị ngược lại sẽ giảm xuống chủ tịch lần nữa lâm vào trầm mặc thân thể chậm dai hướng về sau áp vào rộng lớn thành thế nói cũng đúng lại nói ta sau khi trở về nghe nói hai ngày trước kinh đô thành ra một kiện đại sự tinh minh long nói hung thủ hỗn đ ộ o n g linh tại kinh đô thành nội xuất hiện rồi còn có tà minh tộc quốc đô bị nổ thành bồn địa rồi Thất giả. ừm chủ tịch nhẹ gật đầu sau đó đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói đơn giản một lần thiên đạo chi tinh tinh minh long kinh ngạc khá lắm trên thế giới này còn có mạnh như vậy vũ khí một hơi dây mười cái hồn đế cảnh cường giả đây không phải là so hồn đế cảnh cựu giai cường giả còn cường đại hơn rồi thế thì cũng không đến nỗi c ắ t cầm ra một đài máy tính bảng trong tay thao tác mấy lần điều ra một cái số liệu nói căn cứ chúng ta tính toán thiên đạo chi tinh nổ tung uy lực có thể nháy mắt nhân diện bình thường hồn đế cảnh cường giả n h ụ thể nhưng là căn cứ lần trước cao thâm tuyết thiên đạo chi tinh thử bắn tốc độ để nói đường đạn tốc độ đại khái tại năm mươi m đến tám mươi m ở giữa mà lại thiên đạo chi tinh năng lượng phản ứng rất mạnh đỉnh cấp cường giả tại bên ngoài mười mấy cây số liền có thể cảm nhận được nổ tung bao trùm cũng không phải nháy mắt hoàn thành mà là nhanh chóng mở rộng h ì n h lấy hồn đế cảnh cường giả cảm giác lực lực phản ứng tốc độ thuộc tính đến tính toán kịp thời tránh thoát cũng cấp tốc rút lui phạm vi nổ có lẽ còn là không có vấn đề minh thành thảm kịch là bởi vì viên kia nổ tung thiên đạo chi tinh là bị không gian trận pháp truyền t ố n g đi qua cho nên tất cả mọi người ở đây đều không có phòng bị m đúng đúng tinh, tinh minh t long liếc mắt h nhìn hắn nói cách khác nếu như đối phương lần tiếp theo còn muốn tặng bằng chúng ta một tòa thành thị chúng ta trong tòa thành thị này hồn đế cảnh cường giả có cơ hội có thể đào tẩu nhưng là thành thị là vô luận như thế nào đều không bảo vệ nổi đến phải không là dạng này các h ố i đáp chi ít là lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật trong vạn tộc hẳn không có cái kia chủng tộc có thể g á n h đến xuống tới cho dù là khoa chúng ta k ỹ mạnh nhất tá nhân tộc đều không được vậy cái này còn thế nào chơi chẳng phải là không ai đánh thắng được họ nọ h rồi tinh minh long vung tay coi như ngươi h ồ n đế cảnh đại l a o có thể đào tẩu người ta đem ngươi nhà nổ mỏ có nổ tài nguyên đ i ể m nổ cái chủng tộc này tương lai cũng là triệt để không có phát triển vấn đề ngay tại ở dạ ra trên tay đến t ổ t cùng còn nắm giữ bao n h i ê u m a i thiên đạo tri tinh chủ tịch mặt mũi tràn đầy vẻ u sâu chúng ta bây giờ căn bản không rõ ràng địch nhân nội tình lập tức hắn liếc mắt nhìn tinh minh long ngươi có ý tưởng gì hay sao tinh minh long nghĩ nghĩ ta cảm thấy vừa mới liệu oanh ma đế đề nghị cũng rất không tệ để diệp băng nữ vương thi triển mỹ nhân kế đi làm nội ứng bằng vào dạng ca tên kia háo sắc ca tính nhất định có thể để nàng sở đến không ít bí mật đúng vậy a ta cũng cảm thấy kế sách này không sai chủ tịch dừng một chút nhưng là cũng phải diệp băng chính mình nguyện ý mới được thân là địa vị tôn quý đ o ạ thiên sứ nữ vương ta đoán chừng nàng rất khó chịu đi trong lòng mình một cửa ải kia tinh minh long có tâm ý khác cười cười ta ngược lại cho rằng n à n g sẽ n g h i thông ồ、oh. chủ tịch n g h i hoặc không có gì khác chuyện ta chưa hết rút tinh minh long b ẻ m ẻ cổ phát ra rất nhỏ cùng cục tâm thanh ngự a khí mang lên mấy phần m ỏ i m ệ t truy tung túc u mấy ngày mấy đêm đem ta m ệ t m ỏ i không được ta trước tiên cần phải trở về tắm rửa chủ tịch ừng tinh minh long quay người thân ảnh biến mất tại phòng hội nghị cổng cơ hội tại hắn rời đi đồng thời một tên thủ hạ bước nhanh mà bảo chủ tịch hắp kiếm đến để hắn tiến đến đúng rất nhanh hắp kiếm từ bên ngoài tiến đến vị này ngày xưa tả minh tộc thiên tài từ khi kinh lịch lần trước sự kiện về sau liền trở nên tinh thần có chút không quá bình thường lúc này hắn hai mắt đỏ thẫm che kín giống mạng nhạy tơ máu trong miệng nói liên miên lại nhại không biết nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì khi thì sắc mặt hoảng hốt khi thì mặt lộ dữ tợn xem ra minh thành hủy diệt đối với hắn đ ả kích rất lớn chủ tịch nghĩ thầm đây cũng là bình thường hai ba trăm năm khổ tâm kinh doanh thu nạp c ư ờ n g giả góp nhạc quân đội bố trí tỉ mỉ hành o đồ mãi mới chờ đến lúc đến hát diêm chết đi mắt thấy là phải khổ kết quả bị thiên đạo chi tình một phát t ạ bằng đội ai đến đều phải tâm tính nổ tung đi bồi tuyết nhi cùng một c h â u ngủ một giấc t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh ba đi bồi tuyết nhi cùng một c h â u ngủ một giấc người đến chủ tịch nhìn xem hắc kiếm bình tĩnh ôn hòa hỏi tổ thương dưỡng tốt sao hắc kiếm chính cúi đầu lẩm bẩm lại ngại không biết chính n i ệ m lẩm bẩm cái gì nghe tới chủ tịch lời nói hắn giống như là đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn đã sống tốt hắc kiếm siết chặt nằm đấm ngữ khí lại còn rất phản g trí h o á n nghe nói ngươi biết là ai tạc bằng minh thành đương nhiên chủ tịch cười cười trên thực tế là ai tạc bằng minh thành còn cần đến ta nói sao thiên đạo tri tinh loại kia vũ khí trên thế giới này còn có ai có được cao thâm tuyết hắc kiếm biểu lộ lập tức giữ tận lên nặng nề g mà nói thế nhưng là nàng làm sao có thể nháy mắt đem thiên đạo chi tinh phát xạ đến minh thành đến nàng là dùng truyền t ố n g chất pháp chủ tịch nói chính ngươi chính là không gian hệ kẻ dị năng ngươi hẳn phải biết hắc kiếm lập tức nhớ tới lúc ấy tràn g cảnh lúc ấy hung t h ú hỗn độn dưới thân xác thực xuất hiện một cái không gian chất pháp chẳng lẽ nói có người ở trên người của hỗn độn thực hiện không gian neo điểm để thiên đạo chi tinh cùng hỗn độn tiến hành trao đổi hắc kiếm nói chính là dạng này chủ tịch nói tại h ô n độn bị ngươi truyền tống trước khi đi dạ ca xuất hiện hắn ở trên lưng của h ô n độn lưu lại không gian neo điểm chuyện sau đó chính ngươi cũng đ o á n được hắc kiếm thân thể bởi vì phẫn nộ mà run r à y lên ánh mắt dữ tợn đáng sợ dạ ca nguyên lai、like、là hắn Dạ ca cao thâm tuyết ta tất sát các ngươi chủ tịch có chút há to miệng chính là muốn nhắc nhở hắn vô luận là dạ ca còn là cao thâm tuyết đều không phải dễ đối phó như vậy ngươi muốn báo thù lời nói có thể cùng công ty hợp tác nhưng mà hắc kiếm căn bản không có kiên nhẫn nghe hắn kể xong lời nói quay người liền xông ra ngoài cắt nhìn một chút đi ra ngoài hát kiếm lại nhìn về phía chủ tịch nói cứ như vậy để hắn đi à. lấy trạng thái của hắn bây giờ hẳn là cũng nghe không được k h u y ê n a chủ tịch lắc đầu theo hắn liền đi cắt nhẹ gật đầu nói cũng đúng lại nói vũ hành thần quan bên kia ta nghe nói một kiện đại sự cái đại sự gì vũ hành thần quan bên trong một linh thần quan cùng thủy linh thần quan đều bị người cho giết chết chủ tịch đôi mắt khẽ biến cái gì có chuyện như thế tin tức sẽ không có giả cắt nói thủy linh thần quan tựa như là chết ở trong thanh long địa cung một linh thần quan nghe nói là chết tại thôn mộc trên tay thôn mộc chủ tịch nhữ mày hắn cảm thấy có chút khó có thể tin ngũ hành thần quan là thập nhất giai thần quan tại phàm giới bên trong bọn hắn thực lực hẳn là đứng đầu nhất một nhóm kia so với bình thường hồn đế cảnh cường giả tối đỉnh đều cường đại hơn nhiều thôn mộc làm sao có thể g i ế t đến hắn thôn mộc thực lực bây giờ chỉ sợ đã xưa đâu bằng nay cắt nói cung cựu đầu x a đạt thành linh hồn khế ước về sau hắn nhưng là lấy lực lượng một người diệt nhật luân tộc hoàng tộc tất cả mọi người đâu、ừ. chủ tịch trường âm một linh thần quan cùng thủy linh thần quan thế mà đều bị giết đây thật là một kiện đại sự đúng rồi còn có một việc c á t nói kim linh thần quan một mực đang hỏi chúng ta ghen công ty có biết hay không hung thú hỗn độn v o n g linh đến cùng là từ đâu mà đến chúng ta muốn hay không đem hạ tịch giao thể nội có dấu hung thú hỗn độn sự tình nói cho bọn hắn thần quan điện đương nhiên không muốn chủ tịch liếc mắt nhìn hắn để thần quan điện đi đối phó dạ ca cùng hạ tịch giao bọn hắn dạng này đương nhiên được nhưng là nếu như hạ tịch giao rơi tại ngũ hành thần quan trong tay chúng ta liền vĩnh viễn không có khả năng được đến hỗn độn đừng quên kế hoạch của chúng ta Cắt hơi gật đầu là đem ngươi trước mắt thu thập được liên quan tới thiên đạo chi tinh số liệu nghiên cứu báo cáo đưa cho ta xem một chút chủ tịch nói đúng các nói cầm trong tay ánh át rào cho chủ tịch chủ tịch tiếp nhận ánh át ánh mắt nhanh chóng ở phía trên một đống lớn số liệu đã qua hàn lông mày dần dần n h ắ n lại trong lòng sinh ra một loại cổ quái suy nghĩ thiên đạo chi tinh thiên đạo loại vũ khí này lực lượng sẽ không phải cùng công ty cuối cùng trong kế hoạch đồ vật là cùng một loại lực lượng a chủ tịch rơi vào chầm tư sáng sớm hạ tịch g i a o c h ầ m rãi mở mắt ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào ánh vàng rực rỡ v ẩ y vào trên trăn cảm giác thật t ấm áp da ca cũng sớm đã tỉnh lúc này hắn đang ngồi ở đầu giường ngồi xếp bằng nhắm mắt nhập định tu luyện chầm t ĩ n h khuôn mặt nhìn qua mười phần chuyên chú bộ dáng hạ tịch g i a o cứ như vậy nửa gương mặt che kín chăn m ề n lặng lẽ nhìn bên cạnh dạ ca tiểu dạ thật là tốt nhìn đây đã là dạ ca theo nàng ngủ ngày thứ ba ba ngày qua này vì chiếu cố hạ tịch dao cùng đền bù thiếu nữ tại hắn mất tích đoạn thời gian kia lo lắng dạ ca trong khoảng thời gian này ban đêm lúc ngủ đều là bối tiếp nàng ta lại cùng ti mà lại ba ngày này tiểu dạ mỗi ngày đều sẽ tự thân ta hạ tịch giao không thể che hết vui sướng trong lòng chỉ có dùng chăn m ề n đem n ử a bên mặt che lại mới miễn cưỡng có thể giấu lại nàng không cách nào ức chế khỏe miệng bất quá rất nhanh một cỗ cảm giác ấ y n ấ y lại đánh lên trong lòng của thiếu nữ ta thực tế rất xin lỗi tuyết nhi tuyết nhi khẳng định c ũ n g biết tiểu dạ mấy ngày nay mỗi ngày ban ngày xử lý xong chính sự về sau ban đêm đều sẽ trộm đi đến gian phòng của ta tới đi nếu để cho tuyết nhi biết mình trộm đi nhiều như vậy độc chiếm nhiều lần như vậy tiểu dạ ban đêm tuyết nhi khẳng định phải cùng ta s i n k h Tuyết nhi bình thường cái gì đều là để cho ta, ta tiểu đều ngày Nhi bình nàng ăn vụ tiểu dạng. cho cái lại mỗi gì có để là vụ ô quay đầu cùng tuyết nhi gặp mặt ta phải làm sao đối mặt nàng đâu hạ tịch giao trong lòng bắt đầu lo được lo mất dạ ca lúc này cũng hoàn thành một vòng tu luyện từ từ mở mắt phun ra một vụ trọc k h í lập tức hắn liền chú ý tới ở bên cạnh mở to màu hồng mắt to nhìn hắn hạ tịch giao ô n g ư ơ i tỉnh rồi dạ ca lộ ra một cái nụ cười ôn lu vươn tay thả ở trên đầu của hạ tịch giao ừng không sai hồ lực thể lực s á t lực còn có các hạng bảng thuộc tính đều khôi phục được không sai biệt lắm nha tại tỉnh lại tứ hung thú một trong hỗn độn về sau thế mà khôi phục được nhanh như vậy không hổ là ta giao giao nô、no. hạ tịch giao trong lòng có chút thất lạc thân thể khôi phục tiểu dạ về sau có phải là cũng sẽ không lại cùng với nàng đi ngủ rồi không được không được ta sao có thể như thế tự tư đâu đ ề u đã cưỡng chiếm tiểu dạ b à cái ban đêm làm sao rồi dạ ca kỳ quái mà nhìn xem hạ tịch giao theo lý mà nói đã khôi phục ca làm sao trạng thái tinh thần xem ra giống như còn là không thế nào tốt bộ dáng tiểu dạ hạ tịch giao dừng một chút nhìn xem dạ ca con mắt do dự một chút đúng đấy cái kia buổi tối hôm nay ngươi cũng đi bồi tuyết nhi cùng một chỗ ngủ một giấc đi dạ ca chương một nghìn một trăm linh bốn như lần trước như thế chương một nghìn một trăm linh bốn như lần trước như thế bồi tuyết nhi ngủ một giấc dạ ca một b ư ớ c chính là ngươi mấy ngày nay ban đêm luôn luôn mỗi ngày đến nơi này của ta ngủ với ta ta trộm đi nhiều như vậy cảm giác thực tế là rất xin lỗi tuyết nhi hạ tịch giao lấy con vịt ngồi tư thái ngồi ở trên giường túi đầu mặt mũi tràn đầy hộ thẹn ta không thể như thế tự tư cho nên cho nên dạ c a cho tới nay giao giao thái độ đối với hắn gần đây đều là nhất t h ẳ n g c ầ u cũng là nhất dính người đáng yêu thế nhưng là hết lần này tới lần khác họ o bắt n h ấ t sáng sủa hạ tịch giao tại hành động thực tế bên trên lại là thành thật nhất một cái ban đêm lúc ngủ cũng m ẹ n m ẹ n chỉ là giống gấu túi ôm hắn mà thôi đồng dạng tư thế nếu như là đổi lại tuyết nhi tới chỉ sợ sớm đã đã đối với hắn d ở t r ò v ô luận là thanh lanh thông minh vĩnh viễn biểu lộ bình thản cao thâm tuyết còn là cao cao tại thượng uy nghiêm yêu n ạ o lòng anh nữ đế hay là lãnh diễn vô sòng cao lanh ba khí nữ ma quân viêm cơ còn có tư thế yên nang bạc tình bạc nghĩa đạm m ạ c một kiếm nam sư tỷ tại đem dạng ca đẩy ngã về sau liền phảng phất đều biến thành một hình dáng khác ai có thể nghĩ tới các nàng thời điểm vậy mà lại là điên cuồng như vậy mà giao giao cho đến nay thế mà cũng còn dừng lại tại một cái ôm ôm hôn hôn thậm chí liền sờ sờ đều không có giai đoạn đúng rồi còn có la mịch nhưng là la mịch không giống lắm phía trước mấy cái hắn cơ bản đều là bị lệnh n g ư ợ c chỉ có la mịch là hắn lúc ấy trong lòng ma tính hoàn toàn bị mở ra không cách nào khống chế tự thân dục vọng mất khống chế trạng thái đem la mịch lao sư cho cho nên dạ ca đến bây giờ kỳ thật trong lòng cũng còn có chút ấ y n ấ y không sao nha dạ ca đưa tay sờ sờ hạ tịch dao đầu tuyết nhi sẽ không ăn giấm mà lại là chính ta muốn bồi tiếp dao dao ta cảm thấy đơn thuần dao dao đáng yêu nhất hạ tịch dao ngây ngốc một chút kinh ngạc nhìn dạ ca khuôn mặt đến bên thai đến cổ vụt một chút b ỏ cả trên đỉnh đầu phảng phất còn muốn toát ra t ừ từ h ơ i nước tiểu dạ nói ta đáng yêu nhất nhất n、no. ô b ấ t quá đã ngươi đều nói như vậy dạ ca đứng lên vậy ta hôm nay liền đi bồi bồi tuyết nhi đi a ẩ đâu hạ tịch dao gật đầu cười n g ư ơ i đi đi n g ư ơ i mất tích mấy ngày nay tuyết nhi cũng giống vậy gấp đến độ không được Ừm. Gia ca đang chuẩn bị muốn rời khỏi nhưng mà lúc này hạ tịch giao nhưng lại gọi hắn lại cái kia Ừm. Gia ca quay đầu nghi hoặc nhìn nàng chính là chính là hạ tịch giao mặt mũi tràn đầy ngượng ngủng ấp á p úng lắp bắp tiểu dạ i trước khi đi có thể hay không cuối cùng lại cho ta một cái như lần trước như thế hôn hôn lần trước như thế chính là hạ tịch giao hai cây ngón trỏ lẫn nhau treo chọc bắt trước hai đầu màu hồng con xên quấn quanh cùng một chỗ bộ dáng Khuôn mặt đỏ đến phản phất đã sắp g ạ t ra nước đến dạ ca bất đắc di cười cười hắn chậm rãi đi tới hạ tịch dao trước người một cái tay nhẹ nhàng bưng lấy hạ tịch dao nóng lên khuôn mặt lập tức trên thân nghiêng sẽ tới khoảng chừng mười lăm phút về sau hai người t á c h ra thiếu nữ vẫn răng môi k h á n nết ánh mắt mê ly nửa mở tựa hồ có chút yếu ổ xỉ bộ dáng từ cằm đến áo lại đến trước người chăn m ề n đều ầm ớt một khối vậy ta đi nha dạ ca rời đi trước q u a y đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ đã thấy thiếu nữ nằm ngửa ở trên giường phản phất sụi lơ dạ ca tại buông nàng ra về sau thiếu nữ liền trực tiếp đổ xuống lại lộ ra cùng lần trước biểu lộ hạ tịch giao dạ ca đứa nhỏ này vẫn là không có thích thương à. dạ ca rời đi hạ tịch giao gian phòng về sau cũng không có đi tìm cao thâm tuyết mà là đi một chuyến chiến tranh học viện kinh đô phân hiệu tìm tới lao sư của hắn lam mịch xem ra ngươi lần này mất tích lại là đ ủ tới kỳ ngộ gì a lam mịch khẽ cười nói thế mà đều đột phá đến thánh lâm cảnh đệ cựu giai đoạn xem như thế đi dạ ca đem lần này hắn bị giam tại quang minh liên minh hội kinh lịch nói đơn giản một lần lam mịch cảm thấy kinh ngạc ồ ngươi đã được đến chu tức thánh linh chân hòa rồi đúng thế d ạ ca nói bên phải trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ thâm thánh linh h ỏ a diễm ngọn lửa đỏ t h â m ở trong bàn tay ở giữa nhảy bọn hỏa diễm thiêu đốt hô hô trong âm thanh ẩn ẩn còn lôi cuốn thánh thú chu tức bù bù lam mịch nhìn qua cái kia nhảy lên h ỏ a diễm thầm nghĩ thánh lâm cảnh giai đoạn thế mà liền đã thành công thông qua liệt diễm vòi dầm núi đứa nhỏ này tiềm lực quả như là lão sư ngươi làm sao rồi d ạ ca hỏi a không có gì lam mịch cười cười nói như vậy hiện tại thanh long bạch hổ chu tước tam đại thánh thú linh hồn đều tạm thời gửi ở trong cơ thể của ngươi không thể nói là trong cơ thể của ta chỉ làm ấy vị thánh thú tiền bối tinh thần lực có thể ở trong ý thức của ta hiện hiện mà thôi dạ ca nói thanh long lão đang vong linh trước mắt còn đợi tại hoàng lăng cung điện dưới mặt đất dưới mặt đất t ầ n g thứ chín mạch hổ linh hồn thì tại phong ấn chi trong đá chu tước linh hồn cũng tại phong ấn chi trong đá cái này hai khối phong ấn chi thạch đều từ dạ ca tùy thân mang theo ở trong thanh vật phẩm chỉ là bọn hắn tạm thời đều không có nhục thân cho nên tạm thời cũng không có cách nào tại thế gian hiện hiện lại nói lão sư dạ ca có chút u và nói người trước đó không phải nói thiên đạo chi lực loại này năng lượng trong bạn tộc hẳn là chỉ có ta có thể tu luyện được đi ra sao còn nói cho ta muốn tuyệt đối giữ bí mật thế nhưng là tuyết nhi không cần tu luyện cũng không cần khống chế thần lực cùng ma lực dựa vào khoa học kỹ thuật liền dung hợp thành công k h ô n cái này lam mịch giang tay ra ta cũng không nghĩ tới à có thể là tuyết nhi thiên phú mạnh hơn người đi chúng ta tiểu dạ lại có thể ăn bám nữa nha đây không phải rất tốt sao dạ c a kỳ thật cũng là không thể xem như không cần tu luyện lam mịch nói nếu như tuyết nhi không có cường đại siêu phàm thiên phú không có đối với thần lực cùng ma lực cực mạnh siêu phàm cảm giác độ cùng đem không độ nàng là không thể nào như thế chính xác hoàn mỹ đem hai cỗ tương phản năng lượng dung hợp lại cùng nhau d ạ ca cảm thấy không hiểu tuyết nhi đã không có thần lực cũng không có ma lực nàng làm sao lại đối với hai loại siêu phản năng lượng có được nhạy cảm như thế cảm giác vậy ta cũng không biết l a m mịch nết miệng nhỏ d ọ n g lầm bầm câu ngươi đây phải đi hỏi ngươi mụ mụ ta lại không phải bồi dưỡng ra nàng người d ạ ca m ở mịt a không có gì l a m mịch nết lên một đầu trắng non chân dài một tay nâng cầm lên tóm lại các ngươi về sau chỉ sợ nhiều lắm lưu ý thiên đạo chi lực như thế khẳng định sẽ khiến rất nhiều thế lực chú ý nếu như ta đoán không sai tiếp xuống thần quan điện cùng quan g minh liên minh hội chỉ sợ đều muốn tìm ngươi nói chuyện gia ca cười cười biểu thị biết đây là khẳng định khủng bố như vậy vũ khí đáng sợ chỉ sợ đổi ai cũng đến hoảng kỳ thật những thế lực này lời nói vẫn còn tốt không quan trọng lang mịch dừng một chút nhưng ngươi nhất là phải cẩn thận những tồn tại kia những tồn tại kia gia ca n g h i hoặc đúng đấy bọn hắn lang mịch nói gia ca n g à người lập tức trầm mặc tốt một trận nói rõ ràng chương một nghìn một trăm lẻ năm hối hận nữ vương chương một nghìn một trăm lẻ năm hối hận nữ vương nhưng mà những tên kia hiện tại đều bị những chuyện khác cho ngăn trở trước mắt ngược lại là không có bắt ngươi thế nào l a m mịch khẽ cười cười cho nên ngươi có lẽ còn là có chút thời gian bị sự tình khác ngăn trở sao g i a ca lẩm bẩm cho nên đây cũng là bọn hắn vài vạn năm cũng không từng xuất hiện tại vạn tộc bản đồ nguyên nhân ừ đại khái là vậy đại khái g i a ca sâu kín liếc mắt nhìn l a m mịch lao sư ngươi còn có bao nhiêu bí mật không có nói cho ta muốn không một hơi toàn giảm đi l a m mịch nếp miệng vậy làm sao có thể làm ngươi lại không phải bạn trai của ta ta làm sao có thể đều nói cho ngươi dạ c a trong lòng khẽ động lao sư liên quan tới trước đó chuyện lần đó ta lan mịch nhìn xem hắn nghiền ngốc cười cười ta biết ngươi trước đó nói qua ngươi sẽ đối với ta phụ trách nha như vậy ngươi phải làm sao phụ trách đâu dạ ca nhất thời nghe lời thứ chính mình nói phải chịu trách nhiệm kết quả lại ngay cả chính mình cũng chưa nghĩ ra phải làm sao phụ trách ta lan mịch ngữ khí giống như là tiểu nữ sinh y ế u toán dạ ca trầm m ặ t một chút nói lao sư ngươi có thể đưa yêu cầu vô luận là cái gì ta đều có thể đáp ứng thật sao lam mịch trong mắt xoay xoay nghiêng ngẫm cười cười vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ nghĩ kỹ liền nói cho người biết đ o ạ lạc thiên sứ l ạ i điện d i ệ p băng còn như thường ngày như thế một tay ngân khuôn mặt n à m g nghiêng tại nàng vương vị bên trên cái tư thế này vừa v ặ n có thể thể hiện ra nàng hoàn mỹ tỷ lệ ráng người một đôi thon dài trắng nón l o a chân mười phần đẹp mắt bệnh tại vương vị bao tay bên trên bất quá hôm nay nữ vương tâm tình rõ ràng có chút nôn nóng một đôi tế nhuyễn lông m ạ y h n h u chặt cùng một chỗ trên mặt biểu lộ khi thì phẫn nộ khi thì ngượng ngủng khi thì ngạo kiểu nàng ở trên vương toạ đổi mấy cái tư thế đều không thể điều chỉnh tốt tâm tình của nàng. trong đại điện mấy cái đóng g i ữ đ o ạ thiên sứ nữ hộ vệ nhìn thấy nữ vương trạng thái này trong lòng bao nhiêu là đoán được nữ vương hôm nay khẳng định là lại có cái gì phiền lòng sự tình tại nữ vương tâm phiền thời điểm ngàn bạn không thể t r e o trọc nàng tốt nhất một điểm thanh â m đều không cần phát ra đây là các nàng trải qua thời gian dài đợi tại nữ vương bên người kinh nghiệm tích tích tích hết lần này tới lần khác lúc này hệ thống tin tức vang lên Cắt, chủ tịch thật một Diệp nói, ngài bệ băng nữ vương hạng, vẫn nghĩ là để suy kỹ gia hỏa này lại còn dám tìm tới cửa đến dĩa băng cút dĩa băng loại kêu hoang đường kế hoạch các ngươi nghiêm túc như vậy các, một số thời khắc càng hoang đường đồ vật càng không dễ dàng làm cho người phong bị d ạ ca là cái trí lực thuộc tính rất cao người thông minh t ư ớ n g mạo giá trị nhan sắc lại phi thường xuất chúng thực lực thế lực tài lực liền lại càng không cần phải nói dạng ngươi như hắn hẳn là sẽ đối với chính mình bị lực phi thường tự tin cho nên hắn hẳn là cũng sẽ không hoài nghi có người đối với hắn lấy lại cho không dĩa băng g ư i lạnh nói dễ dàng dĩa băng vậy ngươi ngược lại là giải thích một chút ta kiếp trước ở thế giới người chơi xếp hạng thi đấu bên trên cùng hắn kết x u ố n g lớn như vậy một m ú t t h ủ bây giờ lại chạy tới nói với hắn ta thích ngươi ngươi đây cho rằng hợp lý sao cắt ngài có thể nghĩ cái cớ giải thích qua đi cắt thì như nói ngài có thể nói cho hắn kỳ thật kiếp trước thời điểm ngươi phi thường sùng bại hắn là hắn đáng tin f a n hâm mộ còn thâm mến hắn rất nhiều năm thu thập hắn rất nhiều ảnh ký tên còn có đến vài lần off the liền gặp mặt đều nghĩ hẹn hắn chỉ có điều vẫn luôn không có cơ hội mở miệng lần này thế chẳng qua là vì yêu sinh hận muốn đánh bại hắn một lần hướng thần tượng chứng minh một lần chính mình mà thôi dạng này có phải là nghe không giữ quy tắc lý nhiều rồi diệp băng cút hệ thống ngươi đã đem đối phương kéo vào sổ đen diệp băng y tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt bộ ngực theo hô hấp có tiết tấu phập lồng nội ứng làm sao nội ứng a coi như nàng nguyện ý người ta đều đã tự mình nội ứng đến bọn hắn hội đồng quản trị bên trong tất cả kế hoạch đều bị người cho nghe thấy mà lại nàng đường đường đ o ạ thiên sứ nữ vương làm sao lại đi cho không cái kia chán ghét tên vô lại lại không phải ai cũng giống viêm cơ nữ nhân kia như thế không có tiền đồ diệp băng một mặt ế ẩm biểu lộ nhỏ t r o nữ g đ nhân này thân là vạn tộc xếp hạng thứ hai ác ma tộc tứ đại ma quân một trong là làm sao có ý tứ nói ra loại này xấu hổ lời nói a còn có dạ ca cuối cùng đối với nàng lời nói ngươi xác định không quan tâm ta tràn ngập thành ý đáp tạo ông ta mới không lạ gì đâu ai sẽ hiếm có ngươi ôm ngươi muốn thật muốn ngỏ ý cảm ơn lời nói tối thiểu đem trước đó theo ta chỗ này hố đi thành trì cùng tài nguyên điểm trả lại cho ta đi thế mà chỉ cho một cái ôm k e o kiệt diệp băng b ỉ n h lên miệng nhỏ một mặt ngạo kiều n g h ĩ đến nhưng là nghĩ đi nghĩ lại trong lòng lại yên lặng sinh ra một cô hối hận cảm xúc trong đầu kiếp trước cái kia đơn thuần ngây thơ nghiện ne thiếu nữ đại tiểu thư nhảy ra nói đây chính là dạ n g ca âu hải ngươi sùng bái nhất thần tượng âu hải hắn hiện tại đã sớm không phải ta thần tượng cái kia tên vô lại kiếp trước như vậy khi dễ ta ai còn muốn làm hắn f a n hâm mộ a thật sao cái kia trước đó thời điểm ngươi tại sao muốn đi quang minh liên minh hội tìm b ă n g tâm xác định an toàn của hắn cùng đi hướng đâu tại hắn mất tích tung tích không rõ thời điểm ngươi vì cái gì mỗi ngày tầm tình đều lo lắng như vậy lo nghĩ đâu cái kia đó là bởi vì ta không hy vọng hắn chết ở trên tay của người khác ta muốn tự tay đánh bại hắn để hắn có một ngày quỳ d ạ n xuống dưới váy của ta À không không, là dưới chân cho nên đánh bại hắn về sau đâu ngươi sẽ giết hắn sao còn là nói cho dù có một ngày hắn thật thua với ngươi rơi tại trên tay của ngươi ngươi cũng không bỏ được giết hắn ai ai không bỏ được rồi diệp băng một mặt mạnh miệng ta chẳng qua là cảm thấy giết hắn lợi cho hắn quá ta sẽ đem hắn giam lại sau đó mỗi ngày hung hăng xử phạt hắn tra tấn hắn để nàng biết sự lợi hại của ta c h ư một nghìn một trăm linh sáu ngươi từng có người thích sao c h ư một nghìn một trăm linh sáu ngươi từng có người thích sao ta chẳng qua là cảm thấy giết hắn lợi cho hắn quá ta sẽ đem hắn giam lại sau đó mỗi ngày hung hăng xử phạt hắn tra tấn hắn cho hắn biết sự lợi hại của ta diệp băng nói tiếp trước thiếu nữ diệp băng khẽ thở dài thật là một cái đã ngạo kiểu lại mâu thuẫn nữ vương a ai ngạo kiểu rồi mà lại bản nữ vương còn cần đến ngạo kiểu sao thứ ta muốn cái gì không chiếm được vậy tại sao vẹn vẹn là một cái ôm mà tôi h ngươi cự t u y ệ t về sau sẽ có như vậy thất vọng mất mát cảm giác hơn nữa còn tiếp tục vài ngày liền đi ngủ đều đang nghĩ chuyện này ta ta chỉ là diệp băng ngồi tại đoạn thiên vương vị bên trên đang cùng trong đầu của mình hình người nhỏ kịch liệt tranh luận nàng khi thì lông mày đứng đấy tức giận nắm chặt n ắ m đấm khi thì lại hai gò má ửng hồng ánh mắt trốn tránh bộ kia một hồi sinh khí một hồi thẹn thủng bộ dáng thấy trong điện đứng hầu một đám đ o ạ thiên sứ nữ hộ vệ hai mặt nhìn nhau trong lòng lén lút tự đủ nữ vương nàng sẽ không phải là yêu đương a một cái đ o ạ thiên nữ hộ vệ nghĩ như vậy nói cái bộ dáng này làm sao giống như là bị cha nam lửa gạt rồi lập tức nàng đ ỗ n g nhiên lắc đầu đem loại phỏng đoán này theo trong đầu hất ra sẽ không sẽ không đây chính là nữ vương a cao quý vô song đ o ạ thiên sứ nữ vương làm sao lại yêu đương đ ầ u diệp băng đúng vào lúc này theo kịch liệt nội tâm hí bên trong lấy lại tinh thần vừa nhắc mắt liền bắt được cái kia ngay tại điên quần lắc đầu nữ hộ vệ vừa v ặ n trông thấy cái kia đ o ạ thiên nữ hộ vệ ngay tại mánh liệt lắc đầu c h ẳ n g cảnh ngươi đang làm gì diệp băng hỏi a đ o ạ thiên nữ hộ vệ cứng đờ nói không có không có diệp băng m e o lại màu băng l a m đôi mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng ngươi vừa rồi có phải là suy nghĩ cái gì sẽ để cho ta phi thường nổi giận sự tình không không không không không phải làm sao có thể chứ ừ tin rằng ngươi cũng không có lá găng kia diệp băng dừng một chút lập tức khoát tay h à o nói các ngươi tất cả đi xuống đi đem n g u y ệ tu một người gọi tiến đến là được đúng mấy cái đoạn t i ê n nữ hộ vệ toàn bộ lui ra rất nhanh nguyễn u liền tới đến trong đại điện nữ vương nguyễn u một mặt nghiêm túc nàng biết nữ vương bệ hạ đem tất cả trong điện hộ vệ toàn bộ thanh đi chỉ làm cho một mình nàng đi vào tưởng rằng ra cái gì trọng yếu đại sự muốn cùng nàng trao đổi ngài tìm ta、ừ. đúng ta tìm ngươi diệp băng ngồi ngay ngắn tại trên v ư ơ n g vị ánh mắt lại có chút phiêu hốt ngón tay vô ý thức xoắn mép ấy trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần xoắn suýt cùng khó mà mở miệng chính là cái kia nguyễn u ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi được rồi nguyễn u xin mời ngài nói chính là n g ư ơ i từng có người thích sao diệp băng do dự đường này mở miệng nói diệp băng cùng trong đầu chính mình kiếp trước hình người nhỏ càng là c á i lại càng ngày càng phát hiện mình có chút nhìn không thấu nội tâm của mình thế là nàng liền muốn tìm n g u y ệ tu tới làm cái tham n i u mặc dù nàng là nữ vương nhưng là n g u y ệ tu có thể so sánh nàng lớn tuổi rất nhiều tuổi các phương diện kinh nghiệm đều so với nàng sung túc nhiều lắm nói không chừng nàng sẽ biết đáp ứng n g u y ệ tu trên mặt bộ kia nghiêm túc mà đối đ á i biểu lộ nháy mắt vỡ ra đỉnh đầu lộ ra một cái to lớn dấu chấm hỏi lộ ra vẻ mặt mở miệng a khu khu diệp băng che dấu tính hắng dọn một cái là dạng này ta có một người bạn nàng có một cái sùng bái thần tượng nhưng là đâu cái này thần tượng đâu rất xấu rất xấu hắn thế mà bạn l ạ bạn l ạ bạn l ạ bạn l là... ạ chính là dạng này diệp băng sau khi nói xong có chút khẩn trương nhìn xem n g u y ê n u, ngươi nói ta người bạn này đến cùng có tên hay không tha thứ hắn đâu n g u y ê n u nghe xong c a o mày rơi vào c h ầ m t ư nữ vương bằng hữu có thể làm nữ vương bằng hữu vậy khẳng định cũng là địa vị cao thượng người a vậy mà cũng sẽ như thế bị vong tình v â y khốn nàng cân nhắc t ì n tử cẩn thận từng ly từng tí m ẩ miệng nữ vương tha thứ thuộc hạ nói thẳng n không, không, không, không đối với một vị võ giả đến nói chiến trường cùng lôi đài đều là cao quý nhất vô thượng địa phương nguyễn u sắc mặt nghiêm túc mà đối phương nhưng căn bản không có đem bằng hữu của ngài để vào mắt đây không phải nhục nhã lớn nhất sao không không phải như vậy diệp băng lung t ú n g nói kỳ thật người khác còn là rất tốt hắn sẽ làm như vậy đều là bởi vì sinh hoạt bức bách hắn muốn nuôi một đám lớn người còn có trước đó trước kia ôn lại xuống thời điểm hắn cùng ta bằng hữu kỳ thật gặp qua một lần hắn đối với phan hâm mộ đều rất tốt người cũng không có giá đỡ còn mời phan hâm mộ uống trà sữa giúp phan hâm mộ giải vây tới mặc dù về sau hắn đem bằng hữu của ta cho quên còn có còn có hắn về sau còn cùng ta bằng hữu k i a n ó i lời cảm tạng còn muốn cho bằng hữu của ta một cái ô m tới nhưng là bằng hữu của ta lại cự tuyệt diệp băng chính mình cũng cảm giác chính mình có chút nói năng lộn xộn nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì nguyễn ú nhìn xem diệp băng lộ ra nghi hoặc biểu lộ hôm nay nữ vương làm sao cảm giác như vậy không thích hợp nhưng là nữ vương giống như cũng không cho rằng nam nhân kiên là cái gì người xấu bộ dáng mà lại cố sự này nàng làm sao luôn cảm thấy là lạ đây này một cái có thể làm nữ vương bằng hữu thần tượng người làm sao có thể cũng bởi vì sinh hoạt bức bách nuôi một đám người đều nuôi không nổi nguyễn u trầm ngâm một trận đổi giọng nói thật sao vậy dạng này xem ra người kia hẳn là cũng cũng không t ệ lắm chỉ là cử chỉ vô t â m a có lẽ bằng hữu của ngài có thể đi cùng hắn thật tốt nói một chút mà lại đã một mực t h ầ m mến đối phương nên làm cho đối phương biết a ai ngờ diệp băng nghe nói như thế lập tức đỏ mặt lập tức vậy mà lại nháy mắt một trăm tám mươi độ trở mặt một mặt không phục ắ n răng nghiến lợi nói hắn hắn nơi nào không sai mọi việc đều thuận lợi đầy đất hoa đạo khắp nơi lưu tình quả thực khiến người giận sôi được không nguyệt u m à mịt nữ vương ngài đến cùng là hy vọng ta khen hắn vẫn là hy vọng ta mắng hắn đâu